Chương 643, Chân Võ Ngọc Kinh Tôn Thần, Sắc Phong Mưu Lão, 2. Chương 643, Chân Võ Ngọc Kinh Tôn Thần, Sắc Phong Mưu Lão, 2. Dạo này sắc lệnh cũng không tốc sát, chỉ là bình an, có một loại không nói ra được quần quật bằng bạc. Phật Môn Bồ Tát cùng Kim Cương nhìn xem vị kia Chân Võ Đại Đế Quân, nhất thời phảng phất có trùng lão giác, trước mắt người mặc hắc bào đại đế quân tựa hồ trở nên không gì sánh được cao lớn, rộng lớn, cùng tiên địa bình tường cao, hai vị Phật thân ảnh đều trở nên nhỏ. Bẽ, hắn ngồi ở chỗ đó, thiên cung đè xuống, chư Phật Môn tu sĩ phảng phất đã không nhìn thấy mặt mũi của hắn chỉ có thể nhìn thấy hắn phần eo trở xuống, lại hướng lên mặt, cũng chỉ còn lại có màu mực kiếm chế hình dáng, phảng phất không chăng sao đêm tối phía dưới cao ngất xuống núi, hai tay khoác lên ngự tọa hai bên, tay áo xoè tròn. Một cái màu mực rắn tại cổ tay của hắn nơi này quấn quanh, thổ tức, có có chân quân cấp độ khí cơ. Đáng sợ, đáng sợ. Khung bố vô biên tính áp bách, để phật quốc toàn bộ sinh linh đều chỉ cảm giác được tê cả da đầu, loại khí tức kinh cùng này, cơ hồ muốn để bọn hắn vô ý thức nhớ lại Bắc Cực Tử Vi đại đế bình thường, mà ở thời điểm này, thiên cung kỳ lân dựng chân hư không, trong miệng phun ra lô đỉnh, Hắc Bảo đại đế quân đứng dậy, Bình thận nói chư vị, chư tốt thừa hành, chư ác chớ làm. Xin mời ghi nhớ. Ầm ầm, lôi đình đi lên, chiếu rọi Phật quốc, tứ phương sát na sáng lên, chợt lại cho người một loại cực cảm xuống ảo giác, trước mắt ánh mắt khôi phục lúc bình thường, trước mắt đã không thấy được vị Tiêu Cầm kiếm đế quân, trên bầu trời có 3000 thiên binh thiên tướng hộ vệ kỳ lân kiệu xe, trùng trùng điệp điệp rời đi. Duy Phật này quốc chi bên trong đều là vắng lặng. Mấy ngày sau, Lăng Điều bảo điện, Tề Vũ hoặc đem mọi việc tình cáo chi tại Ngọc Hoàng, Chư Tiêu ngập nói: "Phật tổ lấy thân làm mẹ, độ hóa thương sinh, chuyển lại một đường này triệt để bảo toàn thương sinh hy vọng, sát thực đáng giá kính trọng, nếu như thế, Phật môn đã tới, như vậy cũng nên phải có điều sắc phong. Cứ dựa theo ngươi thiết pháp, lại tứ ngự phía dưới, các bộ chúa đệ phía trên, lại thêm một cái không quan hệ cảnh giới, nhưng lại danh hiệu cũng đủ lớn bị cách, Ngọc Kinh ngươi cảm thấy cái gì tương đối tốt? Đế, ngự, thanh, quân đều đã có. Chân võ đại đế cầm trong tay từng quyển tông, bình thản nhìn xem bên ngoài, không biết tính sao, dẫu nhiên nghĩ tới ngày đó nhân gian dàn, cái kia trang chu ngang ngưỡng, chê bữa khâu đệ tử thời điểm nói lời, nói lao giả, thảo cũng Tôi cũng, tiếng cung, nếu là không liên quan tới cảnh giới địa vị, cái kia dứt khoát liền gọi là lão. Trần Võ đại đế tùy ý đem hồ sơ này buông xuống, trong tay hồ sơ rơi vào hư không, phản phất lá dụng tuyết trắng một dạng không có cái gì trọng lượng giống như, phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào ngọc hang trên bàn, ngọc hang ngẩng đầu lên, cũng đã không thấy hắc bảo chân võ, khẽ cười cười, nhìn xem hồ sơ này, lẩm bẩm, một đế, tang thanh, tứ ngữ, thân, muốn vài lão đâu? 3, 4, 5. Liên tiết hạ hàng đơn vị nghiên cứu là vì ngũ lão chính là. Thôi, trước như Ngọc Kinh lời nói chính là Hắn tiện tay tại hồ sơ này bên trong viết xuống sắc lệnh. Phương Tây Chư Pháp, Tây Thiên Phật giáo và Đạo giáo, Bồ Tát, Thánh tăng, La Hán kết hợp một lão. Dựa theo chân võ thể Bồ hoặc lời nói, cố ý ra phòng, Nam Hải Quan Thế Âm là một lão. Như vậy hai mạnh, có thể cho Phật môn gắn bó ở chính mình, chí ít so với một nhà độc đại môn tốt. Trương Tiêu Ngọc tư tác lấy những này, có chút dừng lại, nhìn xem Hảo Hữu rời đi phương hướng, dông nhiên mỉm cười, nâng bút rơi xuống. Phương Bắc Bất Cực Huyền Linh Chân Võ Đại Đế cũng là một lão. Như vậy ngũ lão được Tam lão, còn lại hai vị vị cách tạm thời trong không. Ngạc Hoàng đem trong tay bút ngọc gác lại tại trên bàn, nhìn xem chính mình hảo hữu bóng lưng dần dần từng bước đi đến, nhưng trong lòng thì có một loại bản năng giống như cô đơn cảm giác, hắn thật muốn đem hắn lưu lại tại nơi này, lưu tại đây thiên đỉnh cùng khuyết ở trong, là lấy mượn ý đem chư bảo vật cho hắn, đem hắn vị cách không ngừng cách cao, lại lần nữa cách cao. Thế nhưng là hắn càng lạ như vậy, nhưng lại càng là có một loại từ nơi sâu xa cảm giác, chính mình lưu không được hắn. Liên phản phất hắn ở trong nhân thế rời đi tam thanh thời điểm nói lời nói. Trần Võ Đa Ma, ứng kiếp ma sinh. A cũng không phải là vì kiếp nạn mà xảy ra, mà là tại cái này liên tiếp quét sạch lục giới vô số thương sinh trong lực tiếp, tự nhiên mà bị chỗ hết tài năng. Kê vô hoặc rời đi lang tiêu bảo địa đằng sau, Tô Tình tất nhiên là có chút phất tạm, thở dài, tiến đến tìm kiếm lão sư, lại là chưa từng tìm được, một đường đi tới Đại La Thiên bên trên, nhưng không thấy ba vị kia đạo tổ, vốn là thanh tịnh tự tại Đại La Thiên gì là cùng, ngọc hư cùng, nhưng đều là biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả ngày xưa luôn luôn ở chỗ này chờ đợi sư tỷ Thái Nguyên Thánh Mẫu, hôm nay nhưng cũng không tại. Tự có tam thanh môn người ở chỗ này, cũng là kinh ngạc không hiểu gặp được cái này chân võ đại đế, tất nhiên là liên tục không ngừng đến đây hành lễ, nhưng là hỏi thăm nơi đây muốn gì, nhưng cũng có biết, tệ vô hoặc nhìn xem lại La Thiên bên trên cảnh trí, Lữ Tôn Chi khi đã lưu chuyển quần thân, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm chân chính cảnh giới. Hắn đã có thể cảm thấy, cảm giác được hư không đằng sau gợn sóng, lấy hắn thời khắc này cảnh giới, chỉ là một điểm, liền có thể đem phía trước màn che cùng gợn sóng đều chặt đứt chấm ra, liền có thể nhìn thấy tại cái này gợn sóng đằng sau chân chính đại La Tiên, nhưng là hắn không có làm như vậy. Lão sư giờ phút này chưa từng thấy hắn, không muốn gặp hắn. Vị đến cũng là không cần giờ phút này giải thích ngày xưa sự tình. Đạo nhân tại cái này Đại La Thiên bên trên, đứng lặng ngồi lâu, cuối cùng chắp tay làm một lễ thật sâu. Xoay người sang chỗ khác, dạ bước hư không, từng bước đã đi xa. Tại cái này Đại La Thiên bên trong, Tam Thanh Đạo Tổ đối mắt nhìn nhau, đều là duỗi ngồi chờ dài, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Vô hoặc không có xem cái này gợn sóng đi bảo, bằng không mà nói, ngược lại không tốt nói cái gì." Thượng Thanh Đại Đạo Quân đưa tay theo vỏ mỹ tâm, Ngọc Thần Đại Đạo Quân quy về nguyên khí, tất nhiên là trở về bản thể. Giờ phút này cũng là đau đầu. Giai đoạn này tệ vô hoặc Tựa hồ so với thái ớt yếu khổ còn muốn càng tới khó giải quyết cùng Tiền phái A Thái thượng bự râu lại là cười nói, hắn đứng ở chỗ này mấy ngày. Nghệ ta chỉ ý, hắn đã hết có được. Hai vị đạo hữu cần gì phải như vậy đâu? Hai vị đạo tổ đều là liên nhau, càng khai thở giải, rất có vui mừng cảm giác, nói là như vậy. Ngập Thanh Nguyên thủy tiên tôn dừng một chút, lại nói bất quá, ta đã suy đoán sau đó hình như có mục tiếp. Mà một cái này, dính đến người ta, như thế nào, phải chăng muốn thuận thế mà làm chi? Thái thượng bự râu bình thản nói đạo hữu cần gì phải muốn hỏi đâu. Thượng Thanh đại đạo quân lại là theo kiếm. Nói đã là nhằm vào ngươi ta, lúc đầu tự nên một kiếm phách trả mà đi. Bất quá, vẻn vẹn đến nay lần liền trôi chạy hắn ý cũng được. Tam Thanh đạo tổ ánh mắt bình thản, mà tệ vô hoặc trở lại chân võ phủ thời điểm, chưa từng thấy ba hoàng lương lương, lại là gặp được cái kia áo xanh phí linh, đạo nhân ánh mắt đảo qua vị này không có chuyện liền đến chân võ phủ làm tiền ăn nhờ ở đậu khí linh, khẽ bước cẩm, người sau lại là cái động, nói chân võ đại đế, vô hoặc, vô hoặc. Hắn tựa hồ là mừng rỡ không hết, ngựa khí đều có chút hỗn loạn, cuối cùng dứt khoát không nói, cứ đi như này, tôn chủ. Là tôn chủ tin tức. Hắn sắp trở về. Chương 644, Phục Hy trở về, Câu Trần khôi phục, 1, chương 644, Phục Hy trở về, Câu Trần khôi phục, 1, chương 644, Phục Hy trở về, Câu Trần khôi phục thành sanh, khí linh lúc nói chuyện, ngữ khí đều có chút dồn dập lên, hơi có chút nói năng lộn xộn. Rõ ràng là cực kỳ hỉ, lại luôn dùng tay chân lấy ra một viên hiện gia nhàn nhạt lưu quang ngọc phù, đưa cho Tề Bồ Hoặc, Tề Bồ Hoặc tiếp nhận ngọc giản, làm cho nền ngọc phù phía trên văn tự nổi lên, một bên phá vợ Phục Hy phang ấn, một bên nghe được Thanh Sanh khí linh giải thích. Lại là hắn tại hôm nay cảm thấy nhàn tản vô sự. Lúc đầu dự định tiến đến trong nhân thế trong tiểu lâu uống chút ít rượu, lại không ngờ tới, một chén rượu vào trong bụng, lại là lập tức hỗn loạn đứng lên, không biết chỗ, cũng không biết trên đường chuyện gì xảy ra, chỉ ở trở về tỉnh táo lại đằng sau, mình đã trở về. Vừa nhắm mắt, liền phát hiện trên bàn nhiều hơn một đạo ngọc phù. Thanh sam khí linh mừng rỡ đáp ý nói, nghĩ đến là tôn chủ nắm trong tay thân thể của ta, sau đó biết xuống tới những vật này. Mặc dù nói ta là thuộc về tôn chủ thân mình, nhưng là có lúc ta vẫn là hy vọng tôn chủ hắn có thể đối ta thân thể hơi ôm lấy một chút xíu tôn trọng, không cần tùy tiện ngay tại trong cơ thể của ta lưu lại dạng này như thế vũ loại cỡ sau, ta hiện tại cũng không biết trong cơ thể của ta có bao nhiêu chủng thuộc về tồn chủ chuẩn bị ở sau, mấy trăm loại hay là mấy ngàn chủng, tổng không đến mức có cái hơn vạn chủng đi. Thanh Sam Ký linh ngữ khí tựa hồ có một chút phần nan, nhưng là kỳ thật câu chữ bên trong đều là mượt rỡ, rõ ràng Phục Hy đột nhiên xuất hiện với hắn mà nói có ý nghĩa phi phàm, tề vô hoặc ánh mắt đảo qua ngọc phù này, bên tai liền có thể nghe được đến từ Phục Hy thanh âm, bác đế sự tình tạm thời đã định, ước định trở về, khôi phục hắn đạo lực, nam cực thấy tình thế không tốt, giết không được ta, chỉ có thể cùng nhau trở về. Đến đây kết thúc hay là bị đựng, mà còn lại một nhóm văn tự lại là lăng lệ không gì sáng được, tản mát ra một cô lưu vàng. Phía trước chỉ là tùy ý ban dao, mà phục hi không tiếc bất cứ giá nào đưa tin trở về tin tức, chỉ là sau cùng tám chữ, nếu có đại sự, có thể nhanh vì đó. Tê Bồ hoặc nắm ngọc phù này, lẩm bẩm, nếu có đại sự có thể nhanh vì đó. Hắn hồi ức các lão sư nói với chính mình thái cổ lịch sử. Hồi ức 8000 năm, sáng tạo ra không thể không khiến toàn tịch ngọc hoàn một mình đối mặt thời đại thái cổ hung thần hoang cảnh, cùng Cẩm Châu, Trung Châu chi kiếp ở trong đều hỗn loạn nhưng sinh động thân ảnh, ngẩng đầu Nhìn về hướng 36 ngày bên ngoài, dễ vị nơi xà xôi, không cần nhiều đợi. Lấy Tề Vô hoặc thời khắc này cảnh giới, hiện tại đã có cảm ứng, hắn đem ngọc phù này thu vào trong lòng, để thanh sang khí linh lưu tại đây trấn võ trong phủ, không cần bốn chỗ đi lại rời đi, liền là tiến đến tìm Hoa Hoàng Nương Nương đem việc này nói cho nàng. Hoa Hoàng Nương Nương trầm ngâm hồi lâu. Một ngày này Tề Vô hoặc cùng Hoa Hoàng Nương Nương trao đổi mấy canh giờ. Ngày thứ hai thời điểm, trấn võ đãng ma đại đế trùng trùng điệp điệp đi đến trong nhân thế, ký nhị châu cùng Hoàng hoàng nương nương được đưa đến hậu thổ nương nương lần cận ở hai vị tại thời kỳ thái cổ chính là hảo hữu Chí Dao nương nương tranh luận đến trường tụ, đến một lần lấy âu chuyện, lấy toàn hai vị hảo hữu tình nghĩa, thứ hai thì là vì để cho hoàng hoàng nương nương cùng hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cùng nhau thôi diễn hoàng hoàng nương nương trèo lên ngự cách thước. Thứ ba thì là hi vọng hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương có thể bảo hộ ba mạng. Hậu thổ nương nương nhìn trước mắt đạo nhân, nhìn xem bàn tay của hắn đã vô ý thức quắc lên trường kiếm bên hông bên trên, phân biệt ra hắn trong lời nói cất giấu hàm nghĩa, khe nước cằm, như vậy, ta đã biết. Toa tại ta chỗ này, có thể tự an tâm. Hậu tổ Hoàng Điệu Kỳ nương nương liền ngày hôm đó, tuyên bố bế quan, phong tỏa nhị châu cùng. Thời gian dần dần qua, bất quá nguyệt dư, vạn vật thanh tịnh, hoàn toàn như trước đây. Chẳng có một ngày Tam Thanh đạo tổ tại đại lai trên trời, Gi La cũng trước, tổ chức đệ tử, truyền thụ đạo pháp, chỉ điểm kiếm thuật thời điểm, ba vị đạo tổ đều là ngồi tại trên bồ đoàn, tại quần tiên chúng thật trước đó, giảng thuật Tam Thanh Diệu pháp, mặc dù nói giảng thuật cũng chỉ là trong đại đạo, dễ hiểu dễ hiểu bộ phận, nhưng là Tam Thanh đạo tổ tự mình giảng pháp, nhưng cũng không phải bình thường thời điểm có thể có cơ hội. Chúng tiên trong lòng đều là phòng đoán Có lẽ là bởi vì Tam Thanh trùng truyền thanh hơi lại đạo quân môn nhân, bọn hắn mới có cơ hội như vậy, nhưng là vô luận như thế nào, đã có cơ duyên này, liền muốn một mực nắm chặt, không được lấy ném đi, là lấy đều hết sức chăm chú đi lắng nghe, đều là nghe được như xi si như say. Mà liên tại đạo tổ giáng thuật đến một cái tuyệt diệu chi cảnh thời điểm, thanh âm bỗng nhiên chỉ trệ. Cái này đột nhiên dừng lại, thật buồn nút. Lúc đầu đắm chìm tại tuyệt đối nguyên diệu cảnh giới bên trong chúng tiên tử này, các loại rượu cảnh bên trong chính ra, không khỏi trong lòng hiện hiện tiếc nối không thôi ảm đạm cảm giác, không biết đây có phải hay không tựa hồ đạo tổ khảo nghiệm, đều vô ý thức ngẩng đầu lên, sắc mặt đột biến thấy được một phen ngày xưa quả quyết không thể tưởng tượng nổi không dám tưởng tượng hình ảnh, tam thanh đạo tổ không phục hồi như cũ bạn thành thịnh tự tại. Chỉ thấy được Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thiên Tôn dưới thân có vô biên hừng hực tiêu đốt mà lên. Áo đen đại đạo quân chung quanh thì là có vô số hàn khí bức lên, biến hóa, hóa thành từng kia từng sợi nhuệ khí ra toa, thái thượng đạo tổ chung quanh thì là truyền đến vô số thấp giọng lức nở, còn lại nghe giảng đạo thuyết pháp tiên thần đều là cùng nhau biến sắc, sau đó hào hào đột nhiên đứng dậy, nghẹn ngào hô: "Lão tổ, đây là cái gì?" Chư đồng đạo, đồng loạt giơ tay, Xung quanh tiên thần đều đồng loạt ra tay thần thông đều là huyền diệu, mặc dù trong đáy lòng biết, nếu là có thể đối với đạo tổ sinh ra ảnh hưởng lực lượng, như vậy lấy chính mình đạo hạnh tầm thường, từ cũng là không có khả năng chặn đường được, nhưng là giờ phút này, nóng nảy trong lòng cùng lo lắng để bọn hắn không để ý đến cái này một cái tự đại chiến lệnh. Lưu Quang tán lạn cứu giúp, từng đạo thần thông đều đổ nhào qua. Lại quả nhiên không hề có tác dụng. Tới gần Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Vương hướng thần thông cùng pháp thuật, còn không có nhích tới gần, ngay tại trong hư không dũng nhiên bốc cháy lên, sau đó từ so với nguyên khí còn muốn càng thêm vi miểu tồn tại trên cấp độ bắt đầu sụp đổ chôn bụi, ngược lại hóa thành nhiên liệu bình thường. Những pháp thuật này thần thông, không những chưa từng để bao phủ đạo tổ hỏa diễm biến mất, ngược lại là cổ vũ ngọn lửa này bốc lên. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nơi đó cũng giống như vậy. Chương 644, phục hồi trở về, câu trận khôi phục 2, chương 644, phục hồi trở về, câu trận khôi phục 2, cho dù là gọi Lôi Đình liệt diễm thần thông, rơi vào Linh Bảo Thiên Tôn phụ cận, cũng sẽ ở trong nháy mắt chôn bụi sổ độ, hóa thành nhất là triệt để hàn băng cùng một biển, mà vô luận là dạng gì thần thông, đều không thể tới gần Thái Thượng Tà Hữu. Tam Thanh Đạo Tổ tựa hồ không thể làm gì. Trở dài, tay giơ lên, thật giống như là muốn nói cái gì. Tựa hồ là cái này phản công cùng ám toán tới quá mức mãnh liệt, cho dù là lấy đạo tổ chi thân đều khó mà trong nháy mắt phản chế, chợt tại trước mắt ba người, ba vị đạo tổ thân thể dần dần biến hóa, dần dần trở nên trong suốt cùng trũng rỗng, chất chậm rãi tiêu tán ra hóa thành nhất là cực hàn khí. Đây là hóa thân. Cổ tiên nhận ra tới này loại biến hóa đại biểu cho cái gì, từng cái đều có chút kinh ngạc. Chợt lại là có chút nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, nếu là hóa thân lời nói, như vậy cũng chính là đại biểu cho chân chính đạo tổ không cũng có chuyện gì là an toàn. Nơi đây hóa thân biến mất, có lẽ là bản thể chân thân chỗ Vương vị xuất hiện vấn đề gì. Trong lòng bọn họ không khỏi an tâm, chợt lại là lại có chút lo lắng, đều đã nghĩ đến vấn đề kia, đạo tổ chân thân, đến cùng là gặp dạng nguy hiểm gì cũng địch nhân. Lại la liền tại lục giới bên trong giảng đạo thuyết pháp hóa thân đều đã tản ra. Nếu là nguy hiểm như vậy, lan đến gần toàn bộ lục giới lời nói. Chỉ cần vừa nghĩ như thế, cổ tiên trên mặt thần sắc cũng có chút gặp lại, hiện ra từng kia lo lắng sợ hãi, mặc dù chẳng phải nồng đậm, nhưng lại là vô luận như thế nào, vùng đi không được, tỉnh mịch bên trong, lại là có tiên nhân miễn cưỡng cười nói. Có lẽ là đạo tụ lúc trước chuẩn bị hóa thân thời gian đã đến, là lấy tự nhiên tiêu tán. Các vị đạo hữu, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Là, đúng vậy a. Hẳn là như vậy. Cổ tiên đều nhất nhất đáp lời lấy thuyết pháp này, nhưng lại cũng biết thuyết pháp này tự nhiên là có chút lửa mình rối người, đạo tụ đó là cảnh giới nào, là như thế nào thủ đoạn, hóa thân đã tọa trấn lục giới bên trong không biết bao nhiêu tuệ nguyện, thủ đoạn cao mịt mù vô tận. Lấy bọn hắn vô thượng cảnh giới cùng căn cơ, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, đều có thể lâu dài tổn tụ xung dưới, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt độ quang. Sao có thể có thể sẽ có đoán chừng sai lầm tình huống? Việc này chỉ sợ so với trong lòng bọn họ dự liệu còn mu lớn. Một ngày này, Tam Thanh Đạo Tổ tại giảng thuật đạo pháp thời điểm, chợt biến mất. Tin tức này lúc đầu muốn che giấu, nhưng đối với đại đế cấp bậc tiên thần, cùng một ít tồn tại đặc biệt tới nói, Tam Thanh Đạo Tổ rời đi chuyện lớn như vậy, là tuyệt đối không có khả năng ngần tặng được. Nhân gian chấp trưởng khí vận phu từ đội, truy cầu cùng đạo minh nhất, cảm giác vận vật pháp mạch chằng chu, đều tại đồng thời cảm giác được Tam Thanh Đạo Tổ hóa thân biến mất, loại cảm giác này, phảng phất như là nguyên bản chống đỡ lấy thế giới này yên ổn ba cây trụ lớn bỗng nhiên tiêu tán. Lúc đầu ngay tại cho đệ tử giảng thuật lễ phụ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày lần thứ nhấc hơi nhíu đứng lên. Đây là Dương Tiễn trong sân, cầm trong tay một thanh cán dài binh khí, diễn luyện pháp môn, mà ở đối diện hắn, là một tên khí chất anh khí long nữ, trong tay một thanh nữ tiền, tùy tiện đem cái kia trưởng bình thích ra, long nữ dù sao so Dương Tiễn lớn mấy trăm tuổi, là được ngăn chặn hắn, giờ phút này liền giống như là cùng đệ đệ chơi đùa bình thường chỉ điểm thiếu niên Dương Tiễn binh khí pháp môn. Doãn Chân Nhân bưng một ly trà nhìn xem bọn hắn luyện công, trang chu hai tay gối lên sau đầu, liền dựa vào lấy luyện Dương xem cũ kỹ trên đại điện. Nhìn lên bầu trời bên trong văn quyền văn thư, thấy buồn ngủ, liền dùng một quyển đạo táng che ở trên mặt, không khách khí chút nào ngay tại người tổ sư này trên đại điện địa vương nằm ngáy o o đứng lên. Đột nhiên dáng mây chấn động. Doãn chân nhân uống trà động tác ngừng một lát, đột nhiên ngẩng đầu, lấy mắt hiện ra một tia kinh động. Chén chén ở trong nội lên bọn sóng. Ân, trang chu dạng này tính cách bại hoại, vậy mà thân thể run lên, đột nhiên mở to mắt, một phát cá chép nhảy từ trên nóc nhà ngồi dậy, mà phía sau sắp trắng bệnh, một cái đứng dậy, tựa hồ là quên chính mình còn ở lại chỗ này phía trên ngồi, một chút chân chửa xuống tới, la to lấy ra xuống. Bị Doãn Chân Nhân trở tay một chút bắt lấy sau cổ áo, lúc này mới miễn đi một chút đem mặt đập xuống đất thảm trạng. Trương Chu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lười biếng nói, "Ta liền biết sư thúc ngươi đáng tin." Doãn Chân Nhân mặt không đổi màu, bàn tay bưng lỏng, mới nói xong Trương Chu trực tiếp một chút nằm trên đất, chớn đi lên một mảnh choùi, bên kia Dương Tiễn cùng lòng nữ đều chần trụ, đối luyện động tác cho dừng lại, Trương Chu bưng bít lấy chính mình eo cột, nhè răng trợn mắt đứng lên, hướng phía bên kia khoát tay náo, biểu thị không cần quan tâm đến chính mình, sau đó nhìn về phía Doãn Chân Nhân phàn nàn nói, "Sư thúc ngươi thật đúng là một chút mặt mũi không lưu a." Duan Chân Nhân đã không quan tâm những này, hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Loại kia thiên địa chi khí lưu chuyển đột nhiên xuất hiện không cần đối cảm giác, cực kỳ mãnh liệt. Duan Chân Nhân nắm đấm nắm chặt, thay nghiêm cơ hồ là từ trong kẽ răng mặt bật ra, sẽ ra chuyện mặc dù lúc này, hắn không biết là Tam Thanh Đạo tổ hóa thân rời đi, nhưng cũng có một loại kỳ diệu, phảng phất trời cũng sắp sụp cảm giác, Tam Thanh biến mất, dù là chỉ là hóa thân biến mất, cũng không phải việc nhỏ. Thật sự là phân lượng quá nặng, ảnh hưởng quá tốt đẹp nhiều, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền lấy âm thầm lưu thông phương thức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên giới. Thậm chí cả nhân gian bảy còn bên trong bộ phận cùng tiên giới tiên thần không đánh nhau thì không có biết, dù là tại phía Sa Vạn Linh Chi địa yêu tộc đại thánh, phương Tây chư pháp, thậm chí cả thủy vực Long Vương, Âm Ti U Minh đều biết tin tức này. Lại có những cái kia tại hiện trường mắt thấy một màn này phát sinh còn lại tiên thần khác biệt tin tức truyền ra. Tin tức này căn bản áp chế không nổi, mà lại nó lực ảnh hưởng đều tại trong quá trình lưu truyền càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng nặng. Mà tại đỉnh tiêm đại năng trong cảm giác, hóa thân này biến mất đồng thời, tựa hồ còn có từng đạo kẽ nứt ở giữa thiên địa sinh ra, kẽ nứt một phía khác, tựa hồ là kết nối với một thế giới khác lờ mờ đáng sợ, truyền đến trận trận tiếng gào hét, truyền đến cực kỳ băng lãnh, thường ngực chi khí. Toàn bộ lục giới đều bởi vì Tam Thanh Đạo Tổ chợt biến mất mà bắt đầu có rất cường liệt cảm giác bất an, mà loại này tựa hồ có chuyện gì muốn bạo phát đi ra cảm giác bất an còn tại càng ngày càng tăng. Mà ở thời điểm này, Thiên ngoại tiên bên trong, lúc đầu tự phong ở đây câu Trần Thượng Hoàng Đại Đế, từ từ mở mắt. Tam Thanh Hóa thân rời đi. Xem ra, bản tọa thành công. Chương 645, câu Trần khởi binh mâu, trấn võ trấn thiên cuối cùng. 1. Chương 645, câu Trần khởi binh mâu, trấn võ trấn thiên cuối cùng. Một, chương 645, Câu Trần khởi binh mâu, Trần Võ trấn tiễn quyết cùng. Tại cái này thiên ngoại thiên chi bên trong, Câu Trần đại đế quân tàn đạn của tiên, cung cung kính kính đứng xuôi tay, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đều là của nhiệt không gì sẽ ngượng, Câu Trần dù sao cũng là ngự tôn, mà lại là chủ trì chinh chiến cùng binh mâu ngự tôn, nó bị cách độ cao, đã đặt đến tại vũ trụ cảnh giới. Nhiều như vậy có kỳ, cho dù là thiên sư trong viện Tư Pháp đại thiên tôn, đều có thể có một nhóm lớn vì hắn mà không tiếc chịu chết trung thần, hướng chi tại Câu Trần đại đế, cho dù là Câu Trần năm đó đem chính mình tự phong tại bên ngoài, Những này câu Trần Tản Đãng cũng chưa từng cho là câu Trần đã vong, chính là âm thầm ẩn núp, chờ đợi thời cơ, bây giờ cơ hội cuối cùng đến. Ngửa vị dưới đất, thân sắc đều là của Nhật, nói đế quân vĩ ngạo. Bên trên tượng Uy Nga, Trần Nguyên khôi mạn. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử, câu Trần tự cùng, Thiên hoàng đại đế. Thanh âm giọng lớn nghiêm túc, ẩn ẩn kích động. Câu Trần đại đế quân khinh chân ngồi tại cái này thiên ngoại trời, ánh mắt khôi mạc lãnh đạm, cầm trong tay một thanh phong mang tất lộ phong cách cổ xưa chuẩn mâu, một đoạn này mâu mâu đã từng bị hậu tổ hoàng kỳ đương nương, nương chắt được, sau đó đắp lên thanh linh bảo thiên tôn rèn luyện đến núp hóa thành một thanh phôi kiếm. Mà bây giờ, chuỗi này phong cách cổ xưa chiến mâu tựa hồ đã triệt để khôi phục được toàn chỉnh giai đoạn bộ dáng. Nương theo lấy câu Trần Đại Đế quân đứng dậy, trung quanh nguyên khí lưu chuyển, tựa hồ hóa thành một viên một viên tinh thần, vượn quanh tại quanh thân, hắn có chút như người, nhìn thoáng qua sau lưng, thiên ngoại thiên càng tại 36 ngày đứng đầu đại la thiên chi bên ngoài, thần ấn có thể nhìn thấy thế giới kia khoảng cách trung tiếp, tự nói mà nói, tiếu như kim tiết. Tam thành, các ngươi chỉ là quan tâm chỉnh thể thương sinh, cao hơn mặt khác. Bất luận tồn tại gì, chỉ cần có nó trước nhất, chính là nhược điểm, cho dù là các ngươi cũng là có thể làm bản thân ta sử dụng, bởi vì ta mà động. Ta mặc dù không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng lại cái này tiên ngoại tiên chi bên trong, thôi làm chút tay chân, nhưng cũng đủ để khiến các ngươi vô tâm quan tâm nơi đây. Phi Ngô mang đi các ngươi, là cấp mang đi các ngươi a. Hắn cất bước đi tại hư không. Thiên ngoại tiên bên trong từng đạo phong ấn bỗng nhiên nát ra, hóa thành từng tia từng sợi tinh quang tiêu tán. Câu Trần vốn là thái cổ chi niên một thanh thần binh thông linh biến thành, hành động chỉ là vì nhấc lên phân tranh, chỉ là vì bản thân tồn tộc cùng ma luyện tương đại. Hắn nhìn chăm chú lên thời khắc này lục giới Hắn ta thần tử phụ phục tại trước người của mình, câu Trần lẩm bẩm, Phục Hy chốn xa, Hầu thổ Bế Quan, Nam cực Bắc Đế, đều không ở chỗ này ở giữa. Tam Thanh cần trấn chú tiếp, Ngọc Hoàng không có trấn thần. Là của ta thời đại. Nhấc lên tay, trong tay phong cách cổ xưa chiến mâu chỉ về đằng trước, phong mang tiêu tán, cuốn quận màn bạc, cư đoạt cao nhất vị trí. Cũng như năm đó chém Phục Hy mà chứng thiên hoàng thượng đế, ngự tôn chi vị. Ngài tại hôm nay. Thế là nó dưới trướng quần tiên chư thần, mặc bất kể tử, đều nhịp trước đạp nửa bước, tiếng ầm vang vang, cơ hồ muốn làm toàn bộ tiên ngoại tiên vân hải đều hướng phía phía dưới đổ sụp xuống tới cùng nhau nói nặng. Giờ phút này, Tam Thanh đạo tổ rời đi, bản thân Thiên đỉnh liền ở vào một loại cực kỳ căng cứng cực kỳ độ sụt khó an trong trạng thái, cổ tiên trong đấy lòng đều có chút lo lắng, cũng bởi vậy, đối với các fan nguy cơ, tất nhiên là càng thêm coi trọng, so với ngày xưa coi trọng trình độ cũng sẽ cao hơn. Thiên ngoại tiên dị biến, Ngự tôn xuất hiện, chỉ ở trong nháy mắt liền bị cảm giác lực mạnh tiên thần sớm phát giác. Thiên Lý Nhãn Tuần Phong Nhi trong khoảng thời gian ngắn, đem tin tức này trực tiếp bẩm lên tại Ngọc Hoàng. Mà tại Ngọc Hoàng nhận được tin tức, còn chưa kịp làm ra phản hồi thời điểm, Thiên ngoại tiên câu Trần Tản Vân cũng đã bắt đầu động. Bọn hắn vẫn đi giờ khắc này ở ở trong Tiên đỉnh Mạt Tiên Thần bảo phụ, mạ hóa thành áo giáp cùng binh mâu, đang vân giáp vũ, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện phương hướng. Câu Trần Đại đế quân bỏ thân là ngự tôn lúc của nó, mà phong cách cổ xưa chiến giáp. Đây là hắn năm đó đánh bại phục hi thời điểm sở dụng trang phục, ánh mắt của hắn trầm tĩnh hờ hững, nhìn xem cái kia cực xa xôi chỗ Lăng Tiêu bảo điện, trên thân khí cơ bàng bạc, lại là khí cơ mênh mông mà lan liệt, cầm trong tay chiến mâu, là đang xuất thế, là vì thẳng đến Ngọc hoàng, cũng là vì đạp phá thời khắc này cảnh giới, đi hướng mạnh nhất. Các tiên chư thần đều biết ngự tôn cùng bình thường tiên thần ở giữa chênh lệch, cho dù là có chiến đấu chi tâm, như là cự linh ẩn, mặc kệ phía trước là ai, đều có lúc khi đi lên va và vào giang họa, đều ở thời điểm này nhận được Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh, đều là tránh đi câu Trần Đại Thiên Tôn trùng trùng điệp điệp đại quân, đều là lùi bước. Thế là câu Trần Minh Mâu càng là cường thịnh, trùng trùng điệp điệp, làm cho nải Tiền Khuyết cũng không ánh sáng, cuồn tinh chôn vội ám đạm xuống. Nhân gian doanh chân nhân nhìn xem một màn này, ngước mắt nhìn lên bầu trời, cắn răng nói, "Câu Trần, tên điên này" Cái này cùng sắt đầu gốc làm đã từng tham dự qua Thái cổ chi chiến đế quân, đã từng là Chu Lăng hắn biết rõ minh bạch câu Trần tính cách, đó là không quan hệ thiện ác, chỉ chuyên chú với mình trên đường chấp nhất, cùng mình đã từng ngạo mạn có trên bản chất khác biệt. Trung trung điệp điệp câu Trần đại quân gặp lần đầu tiên trở ngại. Có chín cái thủ cấp sư tử ở trong hư không giáp bức, ngẩng đầu gào ghét, uy phong lẫm liệt, đột nhiên mở to miệng miệng lớn thôn phệ phía trước, thế là làm cho nảy giữa thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành vòng xoáy bay vào cổ họng của hắn bên trong, câu Trần dưới trướng chiến tướng có không ít lại bị cái này thôn thiên phệ địa thần thông cắt đứt tình thế, lại bị dung chuyển tự thân động tác cùng khí thế Toàn bộ đại quân khí thế đều tựa hồ vì đó mà ngừng lại. Câu Trần Đại đế quân ngước mắt, một chút nhìn về phía trước, phía trước thập phương phương bị đều có một tên đạo nhân ăn tính đứng thẳng. Mỗi một vị đạo nhân đều có đế quân phẩm cấp vị cách, 10 vị đế quân đã là cực kỳ xa xỉ cực kỳ khó mà hội tụ đi ra hình dáng, mà bây giờ cái này 10 tôn đế quân khí tức vậy mà cũng là lẫn nhau tương liền, phảng phất một người, giờ phút này mỉm cười trong dung ôn hòa, tiếng nói bình thản, nói xin mời Câu Trần Đại đế quân dừng bước. Câu Trần Đại đế ngước mắt, nói ta nếu là không đầu. Cái này 10 vị đạo nhân khẽ cười đứng lên. Sau một khắc không có chút nào nữa điểm nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. 10 cái đạo nhân, toa trấn 10 cái phương vị, diễn phần mình thi triển thần thông, nhưng đều là cao cấp nhất đế quân cấp bậc đại thần thông, lại hóa thành thập phương tiếp diện đại trận, uy năng điệp ra phù phát, không chút do dự trực tiếp lệnh Như Liên câu Trần Đại Đế quân, câu Trần Đại Đế quân hờ hững, tiếp tục hướng phía trước. Quân trận tiến lên. Một bên là tứ ngữ một trong xúc thế cùng phong mang, một cái khác thì là sự thần bí khó lường này mười vị đạo nhân. Ở nhân gian ngẩng đầu lên nhìn sang người nói, liền như là một đạo rộng lớn sáng lạn lưu tinh đập xuống bên dưới, khí thế của nó không có chút nào biến hóa cột phục lướt qua trên bầu trời. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn đứng ngoài quan sát trận chiến này, chậm rãi nói, không có ngăn lại. Không phải là không có ngăn lại, thậm chí không có thể đánh vỡ câu Trần Đại đế quân cái kia quần quần khí thế bản bản, nhưng lại cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng, câu Trần Đại đế quân dưới trướng Trư chư tướng tiên quan, lại bị cản lại chỉ ít bảy thành. Cái kia mười vị đế quân đột nhiên lưu quang hiện lên, hóa thành một vị người mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn tú tu ôn hòa đạo nhân. Ngồi cấy lấy cửu đầu sư tử, chỉ là sắc mặt trắng bệ, khóe miệng từng tia máu tươi. Cửu đầu sư tử tức thì bị phản phệ kém chút tại chỗ vẫn lạc. Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn Ô Ngực, nhìn xem xa xôi phương hướng, nói khẽ: "Ta đã ngăn không được hắn, Câu Trần Minh Ngầu, Phong Mang khôi mạn, Thái cổ truyền thuyết quả nhiên không giả. Câu Trần đại đạo quân Phong Mang không kém, đã là quán xuyên phiến khu bực kia, bước vào trong vòng 33 ngày, toàn bộ thiên giới nguyên khí đều phản phất xôi chảo, tứ đại thiên vương vô ý thức nắm minh khí, cư linh thần mần đấu, Chuẩn Dương cầm kiếm, thấy được tiên quyết cung phía trên, dáng mây xoay tròn nhấp nhô, hướng phía phía dưới xoay tròn rơi xuống. Tứ Ngự nhưng lại có một tiếng cất tiếng cười to, ha ha ha ha, nụ tôn thủ đoạn, đã hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua. Đến Chương 645, câu trần khởi binh mâu, chân võ trấn thiên cuối cùng. 2, chương 645, câu trần khởi binh mâu, chân võ trấn thiên cuối cùng. 2, Thiên Bổng đại chân quân xuất trận, lộ ra ba đầu sáu tay chi dị cho, cầm trong tay thần binh, hóa thành một quang, không có chút nào nửa điểm chần chờ, chính diện cùng câu trần phong mang trùng kích ở cùng nhau. Veng. Hai đạo dòng lũ giống như quang mang trong nháy mắt cách đi ra, Thiên Bổng đại chân quân lưu quang ầm đạm, hướng phía một bên rơi xuống, nhưng là câu trần nguyên bản rộng lớn không gì sánh được đại thế, rốt cục không giống như là lúc trước như thế ổn định không giống như là lúc trước như vậy bằng bạn, không thể định nổi. Không hề nghi ngờ, hai vị tam thánh thủ đồ không tiếc đại giới chạp đường, ngạnh sinh sinh đem vị này ngự tôn xúc thế tiến trình đánh gãy, nhưng là mặc dù như vậy, vẫn như cũng là cường đại mà không thể tưởng tượng nổi, mà ở phía trước, một tên mặc đạo bào màu xanh, đứng chắp tay tuổi trẻ đạo nhân đứng ở nơi đó. Bên cạnh là một tòa tử kim lò bát quái. Lò bát quái bên trong, liệt diễm tiêu đốt. Hắn mở to mắt, trong một chớp mắt, ngay tại thiên bổng đại chân quân đánh gãy nó xúc thế tiến trình trong ngáy mắt, tự thân bàng bạc chi khí đột nhiên bộc phát, trong một chớp mắt, hóa thành đầu đội lên trời, chân đạp sáng người tuyệt đối trượng, cao lớn tư thái, chính là lớn phẩm đế quân mang tính tiêu chí thần thông. Pháp thiên tự miệng, đưa tay tử kim lò bát quái, không có chút nào nửa điểm chần chừ, hướng phía Câu Trần bên kia đột nhiên đập xuống xuống dưới. "Vây!" Một phen kịch liệt ba trạm, cũng không từng đoán ngộ ngự tôn chi khí huyền đô đại pháp sư sắc mặt trắng bệnh, tử kim lò bát quái đột nhiên đảo ngược, lò bát quái trên thân lò xuất hiện từng tia ke nứt, cái này thời đại thái cổ, thái thượng đạo đức tiên tôn tất cả thần binh lại bị Câu Trần chém vỡ. Trong đó một mảnh vụn, liên đối bị Câu Trần chém vỡ ngọn lửa màu tím bay ra, hướng phía nhân gian phương vị rơi xuống cuối cùng rơi vào trên một tòa núi hoang, cả tòa núi hoang trong một chớp mắt như là rơi vào vô biên trong địa diễm, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Mặt đất nứt ra, như hỏa diễm chi sơn. Mà ở thời điểm này, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn con người có co bảo. Doãn Chân Nhân đột nhiên đứng dậy, lắc đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời, đạo kia giọng lớn xâm nhiễu hồ quang, tứ ngữ bên trong, Vinh Mâu chi chủ câu Trần Đại Đế Quân, lại bị phá vỡ sức thế, xoát thủ. Huyền Đô Đại Pháp sư, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Huyền Đô Đại Pháp sư thân thể bị ném đi đến phía sau nhìn trước mắt Câu Trần, tựa hồ lại một lần về tới 8000 năm, lại thấy được vị tiên thở thiếu thời đợi tràn ngập ước mơ nhìn tiên sinh, nhìn thấy hắn ngủ say sau một đêm, cuối cùng biến thành u mê lấy hô chính mình tiên sinh non nớt mà hoảng, phàm phật có một loại vạn vật lưu chuyển, số mệnh nhân quả cảm giác. Nên cái tốt. Cho dù là chính diện đón Câu Trần một kích, Huyền Đô đại pháp sư nhưng vẫn là miễn cưỡng điều động thân này khí cơ, đột nhiên quát tay, tử kim lọ bắt quái xoay tròn, miệng lọ mở rộng, đại pháp sư đột nhiên kết ná ấn, quát khẽ nói, "Thùm!" Xoay tròn tử kim lọ bắt quái một trận, chập lịch chuyển phương bị. Mánh liền xoay tròn, một cú khó mà hình dung khủng lồ hấp xả chi lực bộc phát, cuối cùng đi theo câu Trần Đại Đế quân, vì đó giúp thế góp một viên gạch mới vào câu Trần Tần Đãng cùng nhau kinh hô, đều bị đại pháp sư một chút thu nhập từ kim lò bắt quái bên trong. Lò bắt quái lò khắc kiến, đại pháp sư tay náo quét qua, cái này tự kim pháp bạo phát ra lưu quang, càng ngày càng nhỏ, đều thu nhập trong phòng của hắn, câu Trần Đại Đế quân ánh mắt băng lãnh, không có vì nền nô đại pháp sư cùng mình thần tử rời đi mà có nửa điểm chần chừ, đây là súc thế một chiêu. Cho dù là súc thế khí thế đã bị Tiên Đồng Đại Chân Quân cùng Thái Ức cứu khổ thiên tôn đánh gãy, cho dù là xúc thế chi chiêu mạnh nhất ra chiêu trong nháy mắt, bị thế nhân này không biết sâu cạn lần đô đại pháp sư lấy tử kim lọ bắt bái bướm vàng đón đỡ lấy đến, nhưng là cái này vẫn như cũng là xúc thế một đao, như cũng có bình thường chiêu thức không thể độ địch nổi uy năng cùng lực lượng, một chiêu đã xuất, liền kiên quyết không hối hận. Tốc độ này cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền đã chém nát nam thiên môn, thế đi không dự, tuấn phía phía trước bành tới. Câu Trần Cẩm Minh Mâu. Phía trước mây tầng hỗn độn, ngày xưa đủ loại liền phảng phất tại biển bãi này tiêu tán thời điểm nổi lên, không đánh nhau thì không có biết, sau đó lại cùng nhau chinh chiến thao phạt thái nhất, đánh tan thái cổ chư thần, lại đem phục hi đánh bại, thành công tử trong hỗn loạn vũ trụ vớt thế giới cho tự, sau đó cùng nhau thành lập Hạo Thiên hệ thống phía dưới thiết định, sắp phong làm tứ ngữ tôn thần một trong. Ngày xưa hảo hữu lời nói đều là ở trước mắt, nhưng lại lại đều là như cái này dáng mê bình thường bị hắn chém bữa. Tương hóa thế gian, cũng không phải là hắn khắc cậu. Hắn muốn làm một thanh binh khí biến thành. Như là liệt diễm giống như hoàn cảnh quá quyết không thích hợp băng sương, vạn vật sinh linh khắc vọng có thể tương hóa sinh hoạt thế giới. Tương hóa, ổn định tế nguyệt, cũng không thuộc về một thanh này rèn đúc chính là vì rất chó. Tổ tại tức là lừng bẹo phân tranh thần binh. Đời này ở đây chính là vì phân tranh, chính là vì mà nhất, vô luận là chấp nhận năm đó oa hoàng sự tình phát sinh, hay là hưởng thụ phân tranh đằng sau, tiến đến chu sát phục hỉ, hay là 8000 năm trước chém nhân hoàng, giết Nguyễn chân, diệt Lăng hoàng, cũng hoặc là trăm năm trước cầm châu hai đường, trung châu chi kiếp, đều là như vậy. Quả thật, trong những năm này, nhưng cũng từng có vui sướng thời gian, cùng Hạo tiên sánh vai mà chiến, cùng công uống rượu mép nước, lúc đó chi mừng rỡ vui sướng, tuyệt không phải hư dạ, nhưng là những vật này, sẽ chỉ làm binh khí trở nên trì độ, để phong mang cứ còn. Đây chẳng qua là ngắn ngủi chế thuốc, mà không phải đợi này điểm cuối cùng. Ngày xưa Tưởng Hòa Mỹ Hào khí ức bị chém ư, một chiêu này cản phát ra lăng lệ, cản phát ra thuần thú, không nhận nửa điểm ảnh hưởng, chỉ ở sau một khắc liền muốn xuyên thủng phía trước, trực tiếp xuyên qua cái kia lăng tiêu bảo điện, xuyên qua trốn ở lăng tiêu bảo điện phụ cận thiên giới chư thần của tiên. Mà liên tại trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém ngang. Kiếm quang chớp mắt, sát na quần quật màn bạc. Tại câu Trần khí thế xuất thế tối đỉnh phong, giờ phút này tâm cảnh mạnh nhất cũng dễ dàng nhất bị đánh phá trạng thái rơi xuống. Mà thanh kiếm kia chất liệu, dường như cùng câu Trần bình mâu không khác nhau chút nào mà các một câu ngự tôn chi lực đột nhiên bộc phát, cấp kiếm là kiếm, chặt đứt phong mang, mà tại Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn, tại Doãn Chân Nhân cùng còn lại quần tiên trong mắt. Lại là tại Nam Thiên môn sau, Lăng Tiêu Bạo điện trước, một đạo mênh mông ánh sáng sáng lạn rộng lớn, chém ngang chặn lại đạo kia khôi mạc tinh quang. Thế là cái kia tụội hồ không thể địch nổi tiếng lên chi thế rốt cục dừng bước. Tứ ngự một trong, chấp trưởng binh mâu Câu Trần Đại đế quân, rốt cục bị chặn đường. Câu Trần dừng bước. Lăng Tiêu Bạo điện trước đó, cự linh thần thủ cầm binh mâu, thuần dương cùng thái bạch đều là đã cầm kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cho bọn hắn mang đến to lớn cảm giác áp bách câu Trần Đại Đế quân, thân thể đều đã căng cứng, Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc ánh mắt nội liễm, bắt đầu điều động tự thân nội bộ lực lượng, nhưng là cái này cần thời gian, nhất là tại phục hỉ một chiêu kia đằng sau, hắn chân chính bắt đầu cùng Hạo Thiên tách đi ra, muốn triệt để điều động Hạo Thiên không thể, đã là rất khó. Mà lúc này đây mới rốt cục nhẹ nhàng trở ra. Vị cản lại câu Trần Đại Đế thì là nhìn xem trước mặt đạo nhân, nhìn xem hắn người mặc màu mực áo giáp, ngọc quan buộc tóc, lông mi lăng lệ. Một thanh trưởng tiến ra khỏi bỏ, kiếm minh không thôi, mà tại một tầng khác Độc thuộc về Ngự Tôn có thể có khí ở trên người hắn lưu chuyển lên, mêng mông mà bạn. Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn sắc mặt trắng bệ, Thiên Đồng Đại Chân Quân khẽ miệng đổ máu, mà Huyền Đô Đại Pháp sư ánh mắt như cũ trầm tĩnh mênh mông. Tam Thanh đệ tử, không thể Tam Thanh danh hảo lấy mạnh nhất yếu. Tam Thanh đệ tử, khi xả thân nhập tiệc khó, thiên địa làút, tự có chúng ta một tay giúp đỡ. Câu Trần Đại Đế có chút trì mố, nói ngươi là, đạo nhân kia, vân đạo, không, bản tọa. Kê Bút hoặc Thanh Âm dừng một chút, duy trì có giờ phút này, như vậy đáp lại nói, Trần Voi đã mà. Trinh niên Kiếm Minh Đề Vũ hạ kiếm phong phía trên lưu lại kiếm khí đột nhiên chấn động, quét ngang, Lữ Tôn chi khí lôi cuốn lấy Câu Trần Đại Tiên Tôn thúc thế mà đến vực khí, phun ra nuốt vào bộ pháp, quét ngang mà qua, trùng trùng điệp điệp kiếm khí trực tiếp tại toàn bộ 36 ngày bên trong lưu lại một đạo vết cắt. Câu Trần ánh mắt rủ xuống, nhìn xem đạo nhân kia, đáy mắt ngơ ngẩn, chợt hiện ra hừng hực chi hỏa, mà chân võ đãng ma thần sắc hở hững trầm tĩnh. Hai cỗ khí cơ bay lên, lẫn nhau chạm vào nhau. Câu Trần hư binh mâu. Chân võ trấn thiên quyết cung. Toàn bộ lục giới ánh mắt rơi vào hai bóng người này phía trên, trên bầu trời, vân hải khuế động, trong nhân thế kế bệnh tụ lên, lại là không người phát hiện, tam thập tam trọng thiên bên ngoài, hỏa diệu hơi sáng lên. Hừng hực kim hồng. Chương 646, Thái Sơn phủ quân, Trần Võ Đãng Mã, hỏa diệu động dương, hóa ba là một. 1. Chương 646, Thái Sơn phủ quân, Trần Võ Đãng Mã, hỏa diệu động dương, hóa ba là một. 1. Chương 646, Thái Sơn phủ quân, Trần Võ Đãng Mã, hỏa diệu động dương, hóa ba là một. Trần Võ Đãng Mã câu Trần Đại Đế quân đối với cái tên này cũng không lạ lẫm, lúc trước dưới trướng hắn Đông Hoa Đế quân chỉ vẫn, cũng là bởi vì người đạm nhân này. Bô loạn là từ đây sự tình chi bắt đầu, việc này chi tiến lên, hay là cuối cùng Đông Hoa đại đế lấy một loại rất mất mặt phương thức vốn là, đều cùng người này thoát không khỏi liên quan. Mà giờ khắc này, hắn lại ngăn tại trước mặt mình, dùng đến lấy chính mình bản thể một bộ phận chế tạo binh khí, chặn đường phía trước. Ở thời điểm này, câu Trần đại đế quân bỗng nhiên có một loại huyền diệu cảm giác, đó là một loại đại đạo thần vận, là không cần đẩy ra xem bởi tính, hết thảy bạn vật bạn pháp lý lẽ, cùng một cắt sự ảo diệu đạo vận, đều đều cái bóng tại ngự tôn đáy lòng, sau đó tự nhiên mà vậy hội tụ ở cùng nhau. Có lẽ Đúng là mình vì truy cầu chính chính phân tranh mà làm mọi chuyện, đưa đến bạn pháp nhân duyên biến hóa, mà chính là dạng này, nhân duyên như bằng xoáy, thôi động trước mắt chân vo đã ma từng bước một đi tới hiện đại, đứng tại đối diện với của mình, mà nó mục tiêu chính là ngăn cản chính mình theo đuổi chính chiến cùng phân tranh. Nhất ẩm nhất chắc, ai cũng tiền định. Dạng này nhân quả, cực diệu, cực viên mãn, vừa đúng. Lại là để câu Trần Đại đế quân khẽ miệng hiện ra vẻ mỉm cười, chuẩn hắn vương thang ngọc hoàng, tay trái nâng lên bắt lấy trên thân chí bảo, đột nhiên một chảo, chí bảo hóa thành nguyên một phiến bấn hải. Thướng phía bên kia Trần Võ đã ma đại đế bao trùm đi qua, bên mông hùng hồn như là tiên chi sớm. Trong tay phải binh mâu nhất truyện, đã lôi cuốn vô biên lưu quang, xé rách hư không hướng phía phía trước cảm sát mà đi. Cái kia một mảnh trùng trùng điệp điệp mênh mông chi thiên tại trong lúc vừa qua, liền bị một kiếm chặt đứt. Sau một khắc, kiếm khí cùng qua mâu ra qua, bàng bạc lực chấn động khuyết tán ra đến, chấn động đến tứ phương đủ lay động, lang tiêu bạo điện đều khó mà ổn định lại, đổ sụp nam thiên môn hóa thành một biển, vô tận lưu quang hướng phía bên ngoài tản mạn ra, xé rách lấy thiên hà chi thủy, lang tràn đến càng thêm xa xôi phương hướng, thành mạng lớn tinh hà. Ha ha ha, tut tut, câu Trần Đại Đế đấy mắt bắn ra lưu quang, một tay cầm binh, liền cùng cái này chân võ đãng ma cùng nhau chấn duyệt, binh mâu ra phòng, chấn động tứ phương, mỗi một chiêu mỗi một thức đều chấn động đi ra tầng tầng lớp lớp bên mông lưu quang, không để cập tới cái này, mỗi một chiêu mỗi thức bên trong đều ẩn chứa có vô biên bảng bạc mêng ngông thần vật lực lượng, chỉ là chiêu thức kia bản thân cũng đã là vượt đi táo bạo, tận về mà hợp. Tiện tay sử ra, chính là một chiêu lôi cuốn nguyên khí lưu chuyển, chính là nhất đẳng chiêu thức thần thông. Để quần tiên tri thần nhìn đến xuất thần. Đương nhiên lại là hung hăng một chiêu đối hành. Câu Trần Đại Đế quân trong tay chưởng mâu ngang qua phía trước, sẽ rách dáng ngây hư không, đạo nhân trưởng kiếm chắn ngang phía trước lấy kiếm ngăn lại một chiêu này, cùng lúc đó, tay trái cũng chỉ lên phù lục, tại chân quân cấp độ giai đoạn, là xem như không thể tùy tiện vận dụng chi chiêu thức khai thiên tận vũ, giờ phút này chỉ coi làm vì ý kiềm chế chiêu thức xuất ra. Vô số đạo phù lục chi quang lưu chuyển biến hóa, đều là tựa hồ ẩn chứa có định trụ và pháp, phá vỡ không gian vĩ lực, lại bị câu Trần Đại Đế quân một quyền ném ra, đều lay ngát. Trong một chớp mắt, một bố vô hình dư ba từ này hai người giao phòng bên trong hướng phía bên ngoài quét tán, tại hai người giao phòng phạm vi bên trong, cái thể bản luận, đều là tại bực máy trong dư âm bị nghiến nát, hóa thành thuần túy không gì sánh được khí, thậm chí cả là càng thêm nhỏ bé yếu ớt tồn tại, đường nói là tới gần, bình thường tiên thần gần như khó mà nhìn thấy cái này giao phong. Nếu là đặt chân cái này giao phong phạm vi bên trong, chỉ sợ chỉ ở trong nháy mắt liền sẽ bị hai vị này giao phong thời điểm sẽ rách ra kình khí trực tiếp sẽ thành bớn nát, lấy ngự tôn chi lực, máy thiên địa bát phương, khí lưu chuyển mà đi bảo, sớm đã xem như thần thông, va chạm thời điểm đều sẽ sinh ra luân đỉnh, vung vậy binh khí sẽ rách kình phong liền đã hóa thành phong báo. Phong bạo quét sạch, bên trên kết nối thiên cùng, bên dưới ngay cả cái này tứ hải, phong bạo tối tăm, không có mảy may ánh sáng có thể chạy ra, cũng chỉ là cơn bão táp này bản thân tồn tại, tiểu tự hồn muốn so lên 36 cùng, 72 điện còn muốn khủng lồ, còn muốn đáng sợ, mỗi một sợi phong bạo đều đủ để xuyên thủng sắc nhạn, tường đạo huyết sắc lôi đỉnh ngay tại trong cơn bão táp này khi bắn ra. Khuê Mộc Lang, Cự Linh Thần, nhìn xem cái kia xa xôi, quái vật khủng lồ bình thường phong bạo to lớn. Đây chỉ là bọn hắn binh khí tương giao thời điểm sẽ rách hư không, dẫn dắt khí lưu chuyển mà thành tiểu cảnh tượng kỳ dị thôi. Đúng là như vậy vĩ lực lại có như thế vĩ lực, bọn hắn đều không còn lời gì để nói, đều bị một màn kinh khủng này chỗ chấn động, thế nhưng là cơ hội là lập tức, bọn hắn liền ý thức được cuối cùng là đại biểu cho cái gì, tứ ngữ bên trong, thích nhất binh mâu chinh chiến câu Trần Đại Đế quân, cùng chân võ đã ma đại đế đánh thành ngang tay. Ngự tôn chi bên dưới đều sâu kiến, mà một màn trước mắt tựa hồ đã đại biểu cho một cái để tất cả tiên thần đều trong một chớp mắt tĩnh mịch không nói gì, đều trong nháy mắt cơ hồ muốn đình chỉ hết thảy suy nghĩ đáp án cùng trận tướng, ngự tôn chi bên dưới đều là sâu tuyến, có thể ngăn được ở ngự tôn, cũng duy trì có ngự tôn. Sau một hồi không biết là vị nào tiên thần, rốt cục mà miệng, thanh âm vài như là nói mê, nhìn nó nói, chân voi đại đế quân đã chứng ngự. Nhất thời không nói gì, duy trì có phong bạo kia tùy tiện, lôi đỉnh nghênh minh. Ngoan. Tại tầm thượng tiên thần thậm chí không cách nào đến gần chiến trường trung tâm nhất, hai thanh chất liệu gần như không khác nhau chút nào thần binh hùng hăng đến đụng vào nhau, phát ra độ thật to thanh âm, tiêu tán đi ra lôi đỉnh nội tung hướng phía một bên tản ra, bay xa, tề vô hoặc ánh mắt có thể nhìn thấy, cái này tam thập tam trọng thiên bên trong, một tòa phía trên có đỉnh đại cùng dòng nước lơ lửng, cự sơn bị lan đến gần, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một vị Câu Trần Đại Đế phun nếp miệng lên vẻ mỉ cười. Tề Vô hoặc con người qua vào. Câu Trần Đại Đế quân binh khí trong tay trong nháy mắt nâng cao, so với Tề Vô hoặc cảm nhanh, lực lượng to lớn hơn, dừng một chút, sau đó hướng phía Tề Vô hoặc mãnh liệt phách chạm xuống tới, Tề Vô hoặc đưa tay cầm kiếm chắng ngang, nhưng là câu Trần tốc độ công kích, muốn so lên hắn chặn đường tốc độ cảm nhanh. Lực lượng càng mạnh, càng mãnh liệt hơn bá đạo. Ngươi. Tề Vô hoặc suýt nữa gánh không được cái này, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, suýt nữa bị cái này một cỗ lực lượng khủng lồ đánh cho rớt xuống, thái cực cương dương nhị khí tại thể nội lưu chuyển biến hóa là thái thượng nhất mạch thủ đoạn, có thể đem hết thể lực lượng văn hóa làm âm dương nhị khí, lưu chuyển dẫn xuất thể nội, nhưng là thủ đoạn này tuy mạnh, lại là không làm gì được đối diện Câu Trần bộc phát lực lượng. Câu Trần dù sao sớm thành ngự tôn, một thân tử thời đại thái cổ bên trong chém giết đi ra ngự tôn chi khí vô cùng to lớn, lại cực kỳ tinh khiết mênh mông, sớm đã tự thành một thể, kỳ vô hoặc kinh lịch đã cực phong phú, nhưng là cuối cùng vẫn là kém thời gian, giao phong thời điểm, Câu Trần ưu thế dần dần hiện lộ rõ ràng đi ra. Còn lại đế cảnh cường giả đều nhìn thấy bực này biến hóa, thân sắc đều có biến hóa, chương 646, Thái Sơn phụ quân chân võ đã mà, hỏa diệu động giường, hóa ba là một. 2. Chương 646, Thái Sơn phủ quân, chân võ đã mà, hỏa diệu động giường, hóa ba là một. 2. Lữ Tôn Cường Đại là có có lực thống trị cấp bậc, ở thời điểm này, lại có ai dám tại tiến đến hỗ trợ đâu? Không cần phải nói là hai người giao phong thời điểm dư ba khoái động, cũng đủ để đối với bình thường đế cảnh cường giả sinh ra to lớn áp chế, cũng chỉ là một khi tiến đến trợ giúp, câu chần chờ tay cũng tới, chính mình chẳng phải là thành chân võ đã ma liên lụy. Có lẽ, Duy Tam Thanh đạo tổ thủ đồ có thể tiến đến tương trợ. Bọn hắn nghĩ đến Vô ý thức quay đầu đi, nhìn về hướng Tam Thanh thủ đô, đã thấy đến Huyền Đô đại pháp sư, Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Tịnh Tiên đồng đại chân quân, vừa rồi cưỡng ép chặn lại cái kia phong mang tất lộ, số thế mà đến, Câu Trần đại đạo quân, lại đã sớm thân thủ không nhẹ tương thế, giờ phút này thì đến, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy, có thể trọng thương. Chỉ là cứ như vậy đi xuống, chân vọ đãng ma đại đế có lẽ cũng không phải là Câu Trần đại đế quân đối thủ. Vào thời khắc này, trên bầu trời, một đạo hừng hực chi hỏa bỗng nhiên một phát, Tam thập lục trọng thiên vô số dáng mây tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau vần quanh, lại tại trong nháy mắt bị xua thủng. Cứ không gì sánh được màu đỏ vàng quang mang đem, cái này từng tầng từng tầng vân hải đều đều chiếu sáng ra, mà tại tia sáng này rơi xuống trong nháy mắt, Câu Trần Đại Đế quân đưa tay chắng ngang, nhưng lại có từng đạo xiển xích đột nhiên tự đại mà phía trên bay lên. Màu mờ xiển xích không ngừng tương liên, có kỳ nhất mạch cứng cỏi, có đến từ âm ty u minh ấm lẫm. Chỉ trong nháy mắt xuyên tung vân hải, trực tiếp khóa lại Câu Trần Đại Đế quân. Chỉ trong nháy mắt thiên khung rơi xuống của sáng hỏa diễm đã trực tiếp đem Câu Trần Đại Đế quân bao phủ ở bên trong. Như vậy biến hóa, đột nhiên nổi lên nhưng lại cực lăng lệ. Vừa rồi rõ ràng còn là câu Trần Đại Đế quân chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là trong nháy mắt liền đã thay cục diện truyện, mà tại cái này hai cỗ lực lượng đột nhiên tham dự chiến cuộc thời điểm, thiên giới quần tiên đều trong nháy mắt ý thức được hai vị này bản thể. Đấu bộ quần tiên nhãn nãy được cực, theo nghiêm kích động, là Hỏa Diệu động Dương đại đế. Đã từng chứng kiến xiển xích kia cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế ở giữa ngăn được cửu thiên ưng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn thì là con người có bảo, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phóng lên tận trời xiển xích, thấp giọng nói: "Âm Đế U Minh, Thái Sơn phủ quân." Cái kia tử chọi rơi xuống màu đỏ vàng ánh lửa ở trong chớp mắt đã bị đánh sơ sắc ra. Một cây thương lưới đao kim hồng chi sắc trưởng thương tản ra hừng hực chi quang, gắt gao chống đỡ lấy Câu Trần Đại Đế Quân, mà người mặc màu mực cổ nợ Phục Thái Sơn Phụ Quân cũng tại đồng thời xuất hiện tại trong cuộc chiến. Trần Võ Đại Đế, Động Dương Đại Đế, Thái Sơn Phụ Quân. Cái này một kiếp kỳ ở trong xuất hiện, xuất sắc nhất ba vị đại đế quân. Cho dù là mượn Thái Sơn Phụ Quân âm ti u minh chi khí, làm cho hỏa diệu chi lực đánh Câu Trần Đại Đế Quân một trở tay không kịp, nhưng khi màu đỏ vàng ánh lửa tán đi đằng sau, vị này Câu Trần Đại Đế Quân lại vẫn như cũ là thần sắc ung dung bình thản, tựa hồ là lửa này diệu chi lực căn bản không phải đối thủ của hắn câu Trần Đại Đế quân thần sắc lãnh đạm, hỏa diệu, chấn võ, APT U Minh hắn rút củ mã thành hai tay cầm cầm phong cách cổ xưa chiến mâu, phần đôi giữ lấy hỏa diệu trường tương, qua mâu ôm lấy Thái Sơn phụ quân tiểu xích, ở trong thì là giữ lấy chấn võ đãng ma trạm dưới mũi kiếm, lực lượng một người, quả là tại tư, bỗng nhiên khẽ miệng có chút câu lên, trong lòng bàn tay thần binh đột nhiên chấn động. Bàng bạc chi khí, câu Trần Đại Đế binh mâu quyền năng đột nhiên tán ra. Phong cách cổ xưa chiến mâu bẻ ngang. Ngạnh sinh sinh đem ba vị này lớn phẩm đế quân đều ngạnh sinh sinh đè ép ra đến, cất tiếng cười to, ha ha ha, một cái đánh không lại bản tọa. Đó chính là đổi ba cái đến, cũng là không có chút nào nửa điểm tác dụng, đến, thần thông cùng nhau triển khai, Lữ Tôn quyền năng chi lực thi triển, đúng là ngạnh sinh sinh cùng ba vị kia lớn phẩm đế quân đánh một cái bất phân cao thấp. Chấn động đến tứ phương đều là chấn, vân hải tan hết, nhật nguyệt vô quang, Lăng Tiêu bảo điện lắc lư không thôi, cổn tiên chư thần đứng không vững, cái kia bốn, cái ngươi tới ta đi, hỏa diệu thi triển chính là áp đạo sáu đinh thần hỏa phía trên màu đỏ vàng hỏa diễm, âm ti u minh, kỳ chi chủ lực lượng đồng kết hồn phách, Trần Vo đấm mà, Lữ Tôn chi lực càng là bàng bạc. Thái Ức cứu khổ thiên tôn nhìn xem bên kia áp chiến bốn cái thân ảnh, ánh mắt phộ tạp Thở dài, ba tôn đều là đi ra A Thiên Đồng Đại Chân Quân cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư đều là khẽ bất đằm. Ba người bọn hắn làm tam thanh thủ đồ, tự nhiên là biết trước mắt vị tiểu sư đệ này hóa thân tồn tại, mà bây giờ đang lúc tự chiến thời điểm, cái này ba cái hóa thân lại là cùng nhau xuất hiện ở nơi này, đại biểu cho cái gì, kỳ thật đã cực kỳ xem rõ ràng. Thái Ức cứu khổ tiên tôn ngược lại là có chút tiếc nuối, nói huyết hải đã vào chân thân của hắn bên trong, xem ra động viện đạo quân là sẽ không lại xuất hiện. Thiên Đồng Đại Chân Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói đều đến lúc nào, ngươi còn tại đắn đo những này. Chỉ là điểm này đến xem, ngươi cùng thượng thanh sư thúc Thật sự là tương tự. Thái Ức cứu khổ tiên tôn từ chối cho ý kiến. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói, hai vị sư đệ, lẽ ta bảo vệ tả hữu. Mặc dù vô hoặc ở nhân gian một giáp có ngự chi khí, cũng đã đang lâm cảnh giới này, thế nhưng là dù sao thời gian còn chưa đủ, căn cơ không bằng câu trận, người ta cần phải cẩn thận câu trận thủ đoạn hắc. Thái Ức cứu khổ tiên tôn cùng Thiên Bồng đại chân quân đều là đáp lại nói là vốn nên như vậy, mà ở thời điểm này, Lăng Tiêu bảo điện bên trong cũng là có tiên thần đã nhận ra không đối, nghi ngờ nói, không đúng thế nào. Chấn Võ đại đế cùng câu trận tranh chấp phong, cái này trong dư âm Đế quân phẩm đều muốn chịu ảnh hưởng cùng áp chế, thế nhưng là Hỏa Diệu động Dương đại đế cùng Thái Sơn phủ quân, vậy mà đều không có bị ảnh hưởng, chiêu thức cùng võ nghệ đều cực kỳ thuần thục, tùy tâm sử dụng bình thường, sao lại có thể như thế đây? Trừ phi mở miệng tiên thần sắc mặt của mình đều có chút động dung, đều có chút không thể tin tưởng, trừ phi hai vị kia cũng là ngự. Ngoảnh. Giao phong lại gấp, người đứng xem đều có thể nhìn ra được không đối, càng không cần nói là ngay tại trong chiến đấu câu Trần đại thiên tôn, thần sắc của hắn thay biến, dống nhiên buông tha trước của Thần sát tỉnh táo, nhìn trước mắt Phượng Phật Đại Nhật rơi xuống, âm ti u minh hỏa diệu động dương, Thái Sơn phủ quân, nói không đối hai người các ngươi, cũng là ngự. Không, không đối câu Trần Đại Đế quân thần sắc có chút cảnh giác, mà Trần Võ Đại Đế hơi hoạt động ra tay, thản nhiên nói, ngươi lại đoán. Câu Trần Đại Đế quân hừ lạnh một tiếng, còn không khỏi hắn nghĩ rõ ràng minh bạch, Trần Võ Đại Đế đã xuất thủ, người sau đồng dạng là ngự tôn khí tượng, hắn cũng chưa từng khinh thường, trong lòng bàn tay chiến mâu đột nhiên quét qua, công hướng Trần Võ, chỉ là giờ phút này, lại hình như có chỗ khác biệt, trong một chớp mắt, hư không phản phất hóa thành mặt nước, Trần Võ Đại Đế đặt chân hư không. Thế là mặt nước này phía trên, nổi lên từng tầng gợn sóng, hướng phía bên ngoài tản ra đến. Một cỗ huyền diệu cảm giác hiện hiện. Câu Trần Đại Đế quân con ngươi đột nhiên co vào, nhìn thấy trước mắt hết thảy tựa hồ tách ra trên thực chất bất chất, một lần nữa quy về nhất là bản chất đề ý công pháp, vạn pháp vạn đề ý phía dưới, Hỏa Diệu động dương đại đế quân cùng Thái Sơn phụ quân thân thể bỗng nhiên quy tán, hóa thành tuần túy pháp, hóa thành tuần túy lý lẽ. Là Hỏa Diệu tự hạn, là trèo lên ngự cách thức. Là Thái Sơn chi nội tình, là sinh tử chi luân chuyển. Hai cỗ lực lượng tiêu tán chu thiên, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, có thể nhìn thấy vân khí lưu động. Nhìn thấy chân vọ đã mà tay áo xoay tròn luẩn sóng, xuống một khắc, chân vọ đại đế tiến lên trước một bước. Tả Hưu hai cố khổng lồ thần vận bận trong nháy mắt tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Hỏa diệu chi liệt u minh quyền lực, chân vọ chi đạo và thân hợp nhất. Thế vô hoặc khí cơ bình tĩnh một cái trong mắt. Trợ tại xuất kiếm nhất sát, trong nháy mắt tăng bọn. Chương 647, chân vọ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. Một, một, chương 647, chân vọ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. Một, một, chương 647, chân vọ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. Tam thanh thủ đô. Nhìn thấy sư đệ đi ra một bước này, trên mặt thần sắc đều là than thở cùng vui mừng không thôi, vô luận như thế nào, nhân sư đệ này một đường khổ tu khổ hạnh, thậm chí trong u minh quất tử, hỏa diệu li kiếp, nhân gian mở bách ra ngự tôn chi khí, một đường kinh lục đủ loại, ở thời điểm này đi tới chính mình cuối cùng. Còn lại quần tiên cũng đều cực chú ý trận này chiến chiến. Trận chiến này thắng bại, cơ hội quyết định tương lai lục giới nó đi, cũng trực tiếp quyết định sinh tử của bọn hắn. Liền xem như dứt bỏ hai đường này, đó cũng là toàn bộ lục giới cao nhất tiêu chuẩn chém giết cùng chiến đấu. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể liền đứng ở bên cạnh đi xem chỉ là trận địa chinh chiến bị cách thật sự là quá cao, không cần xách tới gần liền sẽ trực tiếp bị bàng bạc cấp chế lực trực tiếp xé rách, trực tiếp ép thành một mịện, chính là các loại mắt loại trận động, căn bản là không có cách nhìn thấy cái kia xa xôi mờ màn, liền ngay cả ngày xưa chuyên môn phụ trách lấy bộ phận này Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nghị, ở thời điểm này đều vô cùng sợ. Thiên Lý Nhãn căn bản không dám nhìn tới. Lựa Tôn cấp đường vùng tay ra giao phòng, chỉ là dư bà cũng đủ để đem thực hiện các loại huyền diệu trận pháp che chở thiên giới cung điện đạo quán, liên đôi dưới đó cứng rắn như kim thiết giống như lở lửng núi đều cùng nhau xé rách, hóa thành bột mịn biến mất sạch sẽ lưu loát. Nếu là hắn không biết sống chết sử dụng nhà mình thần thông đi xem. Cái này một đôi bảng hiệu đó là khẳng định khó giữ được, không chừng tại chỗ hốc chó đều cho nổ tung ra. Mà cự linh thần ở bên trong rất nhiều chiến tướng tinh quân, tất nhiên là có chiến ý bành trướng, nhưng cũng là biết mình cùng bị kia câu Trần Đại đế quân ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng chỉ đành là đứng tại cái này lăng tiêu bảo điện trước đó, cầm trong tay binh khí, trợn mắt tròn xoe, một đám tiên thần thi triển thuật võ khí, xa xa có thể thấy được ba vị đại đế quân khí giẫm bay lên, cùng câu Trần tranh chấp phong. Mà bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, mới bị kia tốc độ di chuyển lại là thực sự quá nhanh. Lưu Quang hội tụ thành một đoàn, tựa hồ đem cái kia câu Trần Đại Đế quân quay trùng quanh đứng lên, đánh cái không ngừng. Ngay tại Quần Tiên gắt gao nhìn chằm chằm khí cơ này giao phong thời điểm, ba vị kia đại đế quân khí tức đột nhiên cực kỳ cường thịnh một chút, chợt đột nhiên tụ hợp làm một. Ba cố khí diễm. Trần Võ đã ma đại đạo sâu cùng, Động Dương đại đế hừ hừ, Thái Sơn phủ quân băng lãnh. Ba vị đại đế quân khí tức trong nháy mắt dung hội quan thông, hóa thành một thể. Quần Tiên không hiểu, có chút thất kinh, Trương Tiêu Ngọc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng, tay áo quét qua, Hạ Thiên kính vậy mà trực tiếp được thả ra, phát ra lưu quang, ném rơi hư không đem cái kia sa xôi khoảng cách bên ngoài tranh đấu trực tiếp hiện lộ rõ ràng đi ra. Ngay lúc trong tấm hình Cố Động Dương đại đế quân cùng Thái Sơn phủ quân tiêu tán tán loạn, trận hội tụ vì cái kia quần quần bàng bạc lăng lệ một kiếm. Chẳng nhiên kiếm minh trong nháy mắt bộc phát, rộng lớn, để vô hoặc khí tức trong người trong nháy mắt này đã tới cực hạn, dự tôn chi khí trong một chớp mắt đã dung nạp cái này ba cỗ quân năng, một kiếm này uy năng cùng lực lượng vượt qua câu Trần đại đế quân đợt trước, con ngươi qua co vào, nguyên bản đủ để che đậy đại nhật vẫn diệt cấp bà bi năng chiêu thức trực tiếp đánh nát, hóa thành phân loạn bột mịn cùng lưu quang. Lưu quang đang câu Trần đại đế quân gãy mắt chạy qua liêu lại ánh sáng chói lọi. Thời gian chậm chạp, lưu quang phân loạn, một thanh kiếm này tựa hồ tránh thoát thời gian trôi buộc, chỉ là một kiếm phách trảm. Câu Trần Đại Đế quân như cũng lấy cái kia vô số tuyết nguyệt khủng bố kinh nghiệm, ngạnh sinh sinh ngăn trở một chiêu này, nhưng là chỉ là binh khí tiếp phong trong mắt. Câu Trần Đại Đế quân con ngươi đã dông nhiên qua vào. Cố lực lượng này, như cũng còn nó lướt, như cũng còn chưa đủ. Liên như là vừa mới như thế, mặc dù nội tình nặng nghệ trình độ đầy đủ, nhưng là còn không có bước ra bước then chốt mà cửa. Mặc dù lấy tên là Ngự Tôn, kỳ thực còn kém một bước. Nhưng là giờ phút này, một kiếm lại là khác biệt, đã là quét đi sao động, ẩn ẩn của mấy phần lô hỏa thuần thanh cảm giác, nếu như là vừa mới lời nói, một tiếng này hoàn toàn không cách nào câu Trần Đại Đế quân tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hắn còn có thể trở tay đánh trả, nhưng là bây giờ, lại là khác biệt. Một cỗ hưng hực chi lực phát ra mở một chút, lôi cuốn tại ngự tôn chi lực bên trên, câu chấn động tắc chỉ trệ một cái trước mắt, kiếm thứ hai đã tới, Hàn Phong lăng liệt, cái này đã cũng không phải là băng dương chi hàn ý, mà là càng thêm cấp độ sâu sinh tử luân chuyển chi lực. Câu Trần Đại Đế quân động tác lại lần nữa một trận. Chương 647, chấn vỡ chỉ qua. Phá cảnh trèo lên ngự. 1 2, chương 647, Trần Võ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. 1 2, có thể theo sát phía sau kiếm khí lại đến, một kiếm này một kiếm, thời gian dần trôi qua đã đã không còn cấp kiếm phí tứ, dần dần trở lên đường hoàng chính đại, dần dần mênh mông bằng bạc, giữa động xé rách lưu quang, câu Trần Đại Đế quân vô cùng rõ ràng cảm giác được, người đạo nhân này tính uy hiếp cùng lực lượng, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng kéo lên. Không, cũng hoặc là nói, đây mới là hắn giờ phút này hẳn là có chân chính thực lực. Đạo nhân dạo bước tiến lên, lấy hỏa diệu động dương quyền lực là dương. Lý Thái Sơn phủ quân chi lực là âm. Âm dương lưu chuyển, mà ta ở trong đó. Đạm môn huyền diệu, một kiếm phách chạm rơi xuống, tay trái lên phủ rất quyết, hướng phía phía dưới nhấn một cái. Vèo! Vân Hải đều tán, Hạ Vũ Diên, nhất thời bốn phía thanh tịnh không nói gì. To lớn âm dương lượng nghi thái cực đồ trong hư không này chợt khai, xoay chậm chậm, bao trùm toàn bộ thiên địa, mang đến to lớn vô cùng tính áp bách, câu Trần Đại Đế quân động tác trì trệ, thường hực chi nóng, vô biên chi lạnh ướt thúc thân thể của hắn, từ vòng truyền nhiễu mà đến, liền ngay cả câu Trần đều cảm thấy một loại thân thể ngưng trệ cảm giác. Đạo nhân dậm chân, đứng tại cái này thái cực độ bên trong, cầm kiếm đột nhiên quét ngang. Âu Dương lưu truyện, cầm lấy sinh sát, động lấy u minh, một kiếm chém sinh, đoạn tội, phạt ác. Câu Trần mau lui. Phong cách cổ xưa chi kiếm rốt cục không rơi vào thế hạ phong. Trận chém giết ác chiến, Câu Trần triển lộ ngự tôn bản tướng, trong tay minh mâu phách trạng lệnh sát, cường hành không gì sánh được, ngạnh sinh sinh đối mặt giờ phút này khí thế minh mông bảng bạc chân vọ lại đế. Chỉ là giờ phút này đã không bằng lúc trước giao phong thời điểm thông dong như vậy. Mỗi một lần âm dương lưu chuyển đều sẽ làm cho thanh trường kiếm kia lực lượng càng phát ra nặng nề, trên đó hoặc là lôi cuốn lấy hừng hực chi hỏa, hoặc là quấn quanh tử vong, kiếm pháp chất truyện, chính là đi được cấp kiếm con đường. Câu Trần Đại Đế quân trong lúc nhất thời đúng là ân ân có loại trở lại quá khứ, có năm đó hai lần cùng hộ thủ hoàng điệu kỳ giao phong, tiếp tục mấy tháng, khó mà phân ra bên trên xuống tới cảm giác, Câu Trần Đại Đế quân trong tay binh mâu quét ngang, lưu quang cơ mạt, tự thân làm ngự tôn quyền hành trực tiếp bày ra. Vạn loại chi chủ bất quá chỉ là kèm theo, đã từng tranh đoạt quân tinh vạn tượng quyền lực chỉ là vì tự thân cần mạnh. Câu Trần Đại Đế quân lực lượng chỉ có một loại, chủ phân tranh và mượn. Lữ Tôn chân chính quyền hành đã bày ra, ngạnh sinh sinh xé rách âm dương luân chuyển thái cơ đồ, toàn thịng chi tư binh sát mà đến, bị một thanh kiếm này chặn đường, câu Trần Đại Đế quân quát khẽ, tuy là Lữ Tôn, lại không có quyền trôi con đường, nguyên căn bản là không có cách trưởng ngự vạn để ý. Câu Trần Chi Phong mang lại chưa từng đột phá chỗ kia liền bỏ trường kiếm, người mặc cao giáp chiến bào chân võ đại đế ánh mắt sâu thẳm có thần, thái dương tóc đen bay lên, cách hai thanh thuần binh ở giữa khe hở cùng câu Trần Đại Đế quân đối mặt, ta toàn năng cùng con đường, không phải liền là ở chỗ này a? Câu Trần làm vũ khí mâu. Chấn vó, chỉ qua. Phản Phật thủy hỏa cũng không tương dụng, trong giây mắt này, tầm chiến mâu cùng chân vó đánh giáp lá cả câu Trần đại đế quân lại một lần cảm thụ đến đạo vận huyền diệu cùng vô cùng mô tận, là chính mình quyết ý nhấc lên cái này trùng tiếp trước đó thời đại phong ba cùng vòng xoáy, nhấc lên 8000 năm phân tranh, nhưng là cực âm, cực dương, thái âm, thái dương, vật cực tất phản. Tại vòng xoáy này cùng trong lượt tiếp, một cách tự nhiên có người đi lên chỉ qua con đường. Hỏa diệu sáng tỏ, hương hư săn lạ, chiếu rọi tả hữu, hỏa diệu đem cái này 36 trọng tiền khuyết đều chiếu sáng. Đại biểu cho võ thần khái niệm này, hai tôn ngự tồn tại lúc này triển khai chẩm giết, một cái làm được là nhấc lên vô số phân trành, dẫn đạo vạn vật thương sinh nhập lượng tiếp này câu trận, một cái là chỉ qua mới là võ chân võ đãng ma là đế. Thần binh ba trạm, bộ pháp hí năng, sẽ rách ra vô số phong bạo cùng lưu quang, trong nháy mắt đi xa, lại chỉ ở cái này 36 trọng thiên bên trên chém giết trận đấu, chưa từng nhập nhân dân cũng hoặc là thủy vực, mỗi một lần binh khí ba trạm, mỗi một lần thần thông giao phong, đều dắt lục giới trong ngoài tất cả có thể phát giác được đây hết thệ sinh linh nội tâm. Cự linh thần gắt gao nắm trong tay chiến thủ Các đại tinh tú tinh quân chiến tướng hai mắt gắt gao mở to. Doãn Chân Nhân đứng dậy, phu tử chú mục. Duy Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ngạc Hoang gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên trong kính bẩy da hình ảnh. Thế vô hoặc cầm kiếm trước chém, trong lòng bàn tay thần binh cùng câu Trần Đại Đế quân chiến mâu đột nhiên giao thoa mà qua, bắn ra lưu quang sáng lạn rộng lớn, giống như lôi đỉnh, trong lòng tự nói ngày xưa tri ân oán, 8000 năm trước sư Minh Huyền Trần cùng Long Hoàng lợ máu, vị kia lấy một thân huyết nục lực lượng đem tặng Long Hoàng, cùng đồng hành thượng thừa nhất chi đạo sư Minh, như ở trước mắt. Tu hành muốn tìm thượng thừa nhất pháp môn không tránh cũng lùi, chính diện phá kiếp đột phá, gặp phải đao binh cướp, lôi hỏa cướp, tâm ma kiếp, liên tiếp phá 49 trọng kiếp nạn, cuối cùng lực có thừa chưa thành mà vẫn. Chương 647, Trần Võ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. 2, 1, chương 647, Trần Võ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. 2, 1, binh giải ba vị trí đầu hô cầu đạo tu đạo, chứng đạo, cất tiếng cười to, chết đi như thế, tan thành mây khói. Bành. Hai vị ngự tôn lực lượng trong nháy mắt giao thoa, sau đó vô cùng hung hãn mãnh liệt phương thức hướng phía phía sau địch nhân đánh tới. Sử dụng chiêu thức thần thông, đều là vô thượng thần thông. Ngọc Chân chấp ngữ, khai thiên trấn phủ, chủ trì binh mông, thống ngự bản thượng. Có thể xuyên bảng bạc nguyên khí bị tụ đến, sau đó trong nháy mắt bện cấu tạo, hóa thành bình thường tiên thần đều khó có thể lý giải được phức tạp thần thông, sau đó lập tức trùng sát mà đi, trong một chớp mắt bạo phát đi ra lưu quang chiếu sáng cả thiên cung, Trần Vô đãng ma đại đế khệ miệng xuất hiện một tia máu tươi, mà câu Trần đại đế quân kêu lên một tiếng đau đớn. Đạo nhân trong lòng nói nhỏ, Hẩm Châu hai lưỡi đầu muẩn tê vô hoặc thở ra một hơi, một tay cầm binh, nghiêng cầm tại một bên, tay phải nâng lên, lên đạo quyết tại trước người, chiến bào trong gió phều lên, lúc trước câu Trần Đại Đế quân thì là rơi vào hơi phía dưới, đứng tại trên đám mây, tóc đã đều giơ lên, hai mắt lơi sáng như kim, hờ hững vô tận. Toàn bộ tiên giới Vân Hải tựa hồ hóa thành khói mạc huyết sắc, vô biên sát phạt chi khí bốc lên biến hóa, phóng lên tận trời. Câu Trần Đại Đế quân chân chính giết chóc thần thông, lựa tôn chi lực lưu chuyển, công chế đấu bộ chi chủ quyền hành một phát mà lại là có có cực thuần túy đấu bộ chi chủ vị cách nữ tôn, Bác đế mặc dù nắm giữ tinh thần, nhưng là nó hoạch tâm năng lực kỳ thật cũng không phải là quần tinh bá thượng, hai cố bảng bạc khí đã tạo thành to lớn cảnh tượng kỳ dị, người đứng xem đều lạ tiếng mình. Mà ở thời điểm này, Lang Tiêu bảo điện trước đó, quê một lang lại là thần sát của biến, nói: "Ta tinh thần chuyện gì xảy ra? Ta tinh thần mất đi nắm trong tay." "Cái gì?" Ừ. "Ta làm sao cũng?" Đấu bộ quần tiên thần sát của biến, phát hiện chính mình đối với mình tinh thần khống chế trong nháy mắt bị thất đoạn, cũng cùng lúc này, tự linh thần thủ trưởng đều chấn, đột nhiên gầm hét một tiếng. Nguyên Thần Chi Khí bộ phát lại cũng chỉ là trông cự một cái chớp mắt, sau một khắc, trong tay mình thần binh phát ra uy năng, trong nháy mắt tránh thoát hàn công chế, hóa quang rời đi. Đây trời lưu quang màu vàng, hội tụ ở câu Trần Đại Đế quân lưng cận, sau đó đều là bạo phát ra sàn lạn rộng lớn không mang, trong một chớp mắt, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa 1000, 1000 hóa bạn, mỗi một đạo thần binh đều không phải là hư ảo, mà là bạo phát đi ra vượt qua cực hạn năng lực. Trên bầu trời đột nhiên có mảng lớn nặng nề mây mù đè xuống, làm cho cái này tứ phương đều là một mảnh ngầm đạo, mà tại ngày này bất tỉnh địa ám thời điểm, trên bầu trời một viên một viên tinh thần sáng lên. Sáng lạ rộng lớn, càng phát ra nỗi bật đưa ra tồn tại, tinh thần lưu chuyển, khác biệt giữa các vì sao lực lượng giao thoa va chạm, dẫn bạo. Tinh thần bẩn quanh tại Trần Võ bên người, mà toàn bộ lục giới hết thảy thần binh bạn loại pháp bảo đều là đang câu trần giới chướng, ngang ngang bất bạn, hóa thành rộng lớn trận pháp, nổi lên vô biên khoáy động chi sóng cả, chiếm cứ toàn bộ tiên giới nguyên khí. Không lộ tính áp bách cơ hồ khiến người khó mà hô hấp, khó mà nói chuyện, cũng hoặc là nói tại nguyên khí bị phạm vi lớn rút ra tình huống dưới, cổ tiên bản thân đều cảm thấy một loại to lớn cảm giác bất an cảm giác, tính mịch, duy trì có tính mịch. Tính mịch bên trong, đương nhiên có biến. Trần Võ tiến lên trước, tay áo quét qua, tinh thần lấn rơi. Câu Trần Ca Minh, hai mắt như sấm, vạn binh hóa lưới lao. Trên bầu trời, tinh thần lấn rơi, hóa thành vô số lưu quang rộng lớn không ngừng đáp xuống, câu Trần Đại Đế quân con ngươi là nhạt, vô biên tiên khí thần binh pháp bảo hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, chính hôm đó giới phía trên không ngừng ba trạm, tinh thần khái niệm hội tụ mà thành tinh thần chi quang cùng vô số thần binh tiên khí bắn ra toàn bộ uy năng ra chỉ đánh vào cùng một chỗ. Toàn bộ tiên giới trong nháy mắt bạo phát ra liên tiếp ánh minh to lớn bằng diễm, mỗi một đạo quang diễm đều vô biên bằng bạc, tự đại mà phảng phất có thể trong nháy mắt thôn vệ nguyên một toàn thành trì. Tản mạn ra quang diễm lịch chuyển hư không bước lên, thiếu đốt khí mà bẩn diệt, tại lúc này bộc phát mỗi một kích đều tới gần bình thường đế quân canh công kích. Mà nơi này là quần tinh vật tượng, là ngàn vạn thần binh. Lẫn nhau hoành sắt to lớn trùng kích cùng dư ba nhấc lên lôi đỉnh cùng phong bạo, băng sương mưa tuyết, địa thủy phong hỏa đều là trong nháy mắt này ngay sau đó xuất hiện, cấp tốc lan tràn, mà đối nghiệp tộc bị tinh thần này chi hỏa triệt để chôn vùi hóa thành tro tàn. Điên cùng Giang Phong, chỉ ở trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ 36 ngày pháp bị, nếu không phải là Tề Vô hoặc lo lắng tránh đi quần tiên tị nạn pháp bị, Cái này hai tôn ngự phạm vi lớn thần thông đối hoành, cũng đủ để trực tiếp đem toàn bộ 36 ngày tẩy một lần. Ngự tôn chi bên dưới, tận về sâu kiến. Chương 647, Chân võ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. 22, chương 647, Chân võ chỉ qua, phá cảnh trèo lên ngự. 22, năm đó Hạo Thiên hành động là một cái quyết định, nếu không bất luận cái gì một tôn ngự đều đủ để trong nháy mắt nhấc lên phản phất thái cổ chi niên khủng bố chiến hỏa cùng phân tranh, tinh thần rơi xuống, bị thần binh hóa thành lưu quang băng tán, thần binh pháp bảo giải thể, tại tinh thần chi hỏa bên trong hóa thành hư vô. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế cùng câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế giằng co với nhau, tùy ý tinh thần này lắc rơi chi tướng cùng ngàn vạn binh mâu chi khí ba trạm, bộc phát ra đủ để trong nháy mắt diệt đi một giới cùng bố dự ba, quần tiên văng nặng, duy trì có cái kia côn bằng lão quân, nhìn đứng ở trong hư không, phía sau quần tiên bạn tượng chen chúc thân ảnh, thân thể cứng ngắc. Một chiêu này là, chẳng lẽ nói, Thái thượng mi bị, căn bản không phải tôn chủ giới chướng. Vô số lưu quang rực lớn bên trong, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế cùng câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế cùng nhau động. Như hai đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên phá cái này phảng phát một lần nữa trở lại thái cổ chi niên chinh chiến hình ảnh tấp tới gần, từng cái, từng có cân đo án, tại trong lòng hai người xuất hiện chợt, bá đạo nhất một chiêu đối toán. Trong nháy mắt, quần tinh bạn tượng văn mang, ngàn vạn thần binh tề minh đều đã mất đi nó giá trị cùng ý nghĩa, tiễm cùng chiến mâu đột vào nhau, vốn nên là thảm thiết hơn trầm quyết, nhưng là trong nháy mắt này, chiến mâu lại bị đánh cho giơ lên, nhưng tại sao một khắc, Câu Trần Đại Đế quân đưa tay gắt gao bắt lấy đệ vô hoặc mũi kiếm. Vừa rồi trưởng ngự binh mâu thần thông tái hiện, đây vốn là hắn một bộ phận. Câu Trần kiếm bên trong kiếm linh bộ phận trong nháy mắt về tới Câu Trần thể nội, Câu Trần Đại Đế quân khôi phục biến mãn, loạn binh đằng sau tiếp nhận vừa rồi Tề Vũ hoặc Bá Đạo một pích toàn bộ uy năng, lấy sáng tạo ra để Câu Trần đại đế quân nắm chặt kiếm này, cơ hội chiến mưu vạch ra một đạo hồ quang, chọc sẽ rách hư không hướng phía bị cướp đoạt thần binh chân vo đãng ma trầm đi. Câu Trần, tứ ngữ bên trong, chủ trì binh mâu phân tranh. Tề Vũ hoặc Sở Dĩ có thể cùng hắn tranh phong, là bởi vì trong lòng bản tay chi binh. Không thần này binh, không thể cùng Câu Trần tranh phong. Cho dù là hậu thổ hoàng địa kỳ cũng là có bất chu sơn làm minh khí. Con đường quyền hành đã qua gắt gao rằn co, lớn nhất thần thông đã đã rung hết, tinh thần cùng binh mâu hành kích chớp bụi. Vừa rồi chém giết hồi lâu, đã đến đánh giáp lá cà quyết tử xúc thế một chiều, Câu Trần Đại Đế Quân lấy Đoạt Minh Mã Trình cư ưu thế lớn nhất, khóe miệng có chút câu lên, có thể cơ hội là đang bị Đoạt Thần binh đồng thời. Trần Võ Đại Đế cũng đã thuận thế mà làm, tiến lên trước một bước, chộp ngón tay như kiếm, thân này hết thảy căn cơ, tất cả nội tình đều tụ chung một chỗ, hung hăng xuyên qua đến Câu Trần Mị Thâm, trong nháy mắt giằng co, cả hai chi khí gắt gao tựa băng, trong lúc nhất thời một chiêu cuối cùng đều đến dự hạn, Câu Trần Đại Đế Quân ngạnh sinh sinh đứng vững ngự tôn chí lực, Trần Võ đã ma lực, Thái Sơn phủ quân, tinh thần vạn tượng hộ thủ Sau đó chậm chạp lại kiên định nhấc tay lên bên trong quán chú toàn độ ngự tôn chi khí chiến mâu bản thể, hướng phía Đề Vô hoặc lui đi, giờ phút này song phương căn cơ nội tình gắt gao đụng nhau, cũng là dây dưa cùng nhau kiểm chế lại. Tại một chiêu này phân ra trên dưới quyết tử thời điểm, chân voi đãng ma bỗng nhiên quắc khẽ, xảy ra gì biến? Câu Trần Đại Đế quân lạnh cả tim, lại tại trước mắt chân voi đãng ma nơi mắt, thấy được cái bóng trong mắt hắn phong quang cùng bao la hùng vĩ chi cảnh. Thiên địa minh ông, chợt có tử khí quần quật bàng bạc mà đến, tử khí đi về đông bà bà dặm, đều quy về thân này. Đề Vô hoặc nhìn trước mắt Câu Trần Đại Đế quân, Cẩm Châu Huyền Chân Sư Minh Long Hoàng đế hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương bị thương người giật dây. Cùng 8000 năm trước dẫn đến Ngọc Hoàng muột mình đối mặt trung tiếp sinh ra khai thiên tích địa chi thần đấu muốn nếu như ba vị lão sư phân thân đều tản ra thủ phạm nên kết thúc. Trần Võ Đãng Ma đột nhiên hướng phía trước, quan chú toàn thân chi lực, thiên cung quần tinh huyền hóa, từng kiếm một chỉ hướng phía trước, câu Trần thân thể cứng ngắc, hồn tiên chư thần ngẩn thở, yếm minh thanh âm trùng điên sâu, câu Trần đại đế quân ngọc quan phá toái tán loạn, tóc đen bay phấp phới, hạ mồm phun ra máu tươi. Một đạo bàng bạc tử khí hóa thành kiếm khí xuyên thủng mi tâm của hắn. Từ hắn phía sau bộc phát Trong nháy mắt hướng phía phía sau phá không mà đi, trong chớp mắt về phần cự xa xôi thiên chi cự chỗ, làm cho vân hải cuột vượt, lúc trước ngàn vạn thần binh cùng nhau phá toái tán loạn, cắm ngược tại trên biển mây, rơi xuống tại nhân thế bên trong. Câu Trần đại đế quân chiến mâu tụ tay, xoay một vòng rơi xuống, phía trên trong nháy mắt xuất hiện vô số kẻ nức. Trên thân áo giáp pháp bảo đều bợnát, sau đó hướng phía phía dưới trùng điệp na xuống. Thiên không quần tinh sát na quy về an tĩnh, mà lúc trước thảm liệt chém giết dư ba còn tại, Ngọc Hoàng nắm chặt nắm đấm, còn lại quần tiên đều ngừng trợ, không dám nói lời nào, không dám di động ánh mắt, thậm chí không dám động tâm này niệm. Ma hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Duy Chân Võ Đại Đế chậm rãi thu tay về bên trong kiếm chỉ, chậm rãi nói: "Tiên đạo quý sinh." Chương 648, Trần Võ chú Câu Trần. 1. Chương 648, Trần Võ chú Câu Trần. 1. Chương 648, Trần Võ chú Câu Trần. Nương theo lấy sau cùng bình tĩnh thanh âm, Vân Hải An tỉnh lại, Trần Võ đãng Ma Đại Đế dạo bước đi qua, Câu Trần Đại Đế quân áo giáp đều vỡ vụn, khí tức tựa hồ muốn tản ra, tha ánh mắt nhìn xem bên kia Trần Võ Đại Đế bóng lưng, nự tôn tổn tại cực đoan đang sợ, vô cùng cương đại. Chỉ khế động niệm liền có thể dẫn động ra có thể xưng thiên thai bình thường mêng mông chẳng diện. Nhất niệm có thể khiến ngàn vạn tinh thần truy lạc, cũng có thể để hàn trăm thần binh cùng nhau hào quang bốc lên, chém nát vạn vật tinh thần chi quang. Thân này cường hang đến tận đây, sinh cơ tự nhiên mà vậy cũng là vô biên bảng bạc cường đại, tuyệt sẽ không dễ như trở bàn tay chết đi. Ngay lúc này, câu Trần nếu là nguyện ý lời nói, từ đó rời đi, có thể ngoắc đầu trở lại. Nhưng lại tha lại nết miệng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tướng thế trên người tại Ngự Tôn Chi có thể khống chế bạn pháp bá đạo cùng cường thế phía dưới, mạnh sinh sinh lần nữa khôi phục. Lấy Ngự Tôn Chi thân phận bắt bỏ tử vong cùng chớp bụi, cho dù là thế giới hủy diệt, Kỳ Nguyên mở hai kiếp đều không thể thoát đoạt bản tọa sinh cơ. Mà tay phải nâng lên, chui kia phong cách cổ xưa chiến mâu một lần nữa lượn vòng lấy phá vỡ hư không, rơi vào trong tay của hắn, phía trên kẻ nứt tại vết sắc lưu chuyển thời điểm, sinh sinh lập đẩy. Bên hai tựa hồ lại vang lên hỏa diễm cùng kim thiết giao thoa thanh âm. Thân này chính là thái cổ binh mâu. Câu Trần đại đế quân chậm rãi cúi người, tay phải nghiêng cầm chân thân chiến mâu, vô thượng chiến giáp áo giáp hóa thành lưu quang tan hết, tha thủ tức, hai mắt gắt gao khóa chặt cái kia tựa hồ đã không có phòng bị đối thủ quẹ miệng có chút câu lên, tường hòa chi minh ước, bình định chi luận thế, không phải ngã mong muốn. Khi chiến liệt, khi chinh chiến, khi nhắc lên chiến loạn cùng đổ máu, binh mâu tổn tại chính là vì phân tranh, chém giết, chiến đấu, ta sinh ra ở đây, trưởng thành nơi này, xương tên nơi này, tự nhiên. Trần Võ đã ma, coi thường. Câu Trần bỗng nhiên cắt tiếng cười to. Tha nắm chặt binh mâu, chợt bạo phát ra toàn bộ uy năng cùng lực lượng, giờ phút này cùng ngày xưa hậu thổ chi tranh khác biệt, giờ này khắc này chính là bộc phát hết thể lực lượng chi chiến đấu, câu Trần sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Chật toàn thân tâm thần thể phách đều hóa thành một chiều, hướng phía phía trước ngang nhiên đâm ra, thảm liệt tốc sát, trùng trùng điệp điệp. Tại bỏ ra hết thể hoàn toàn chém giết trong mấy mắt, Trần Võ đã ma bỗng nhiên quay người cầm kiếm đột nhiên quét qua. Lúc trước tốc sát rộng lớn thanh âm trong nháy mắt biến mất, duy trì có kiếm quang sắc lạnh, chấm dãi tiêu tán. Tê bộ hoặc trong lòng bàn tay lấy tiên tiên tự khí cùng ngự tôn chi khí cấu trúc mà thành kiếm chấm dãi vỡ nát, mà câu Trần sau cùng khí tức bị chém đứt, tứ ngữ một dòng, chấp trưởng binh Mâu câu Trần đại đế quân cuối cùng công kích động tác ngưng trệ ở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân, binh khí trong tay đại biểu cho tha chân thân bản thể cái kia phong cách cổ xưa mâu mâu chậm rãi phá toái. Ta chính là thần binh biến hình, trời sinh phân tranh. Xin tại đây, thương nơi này, tự nhiên, chết bởi này. Mâu mâu chậm rãi phá toái, mà phá toái rơi xuống bộ phận cũng hóa thành một miệng, tại tồn tại cuối cùng vẫn như cũng là công kích cùng chiến đấu câu Trần nên đón chính mình mặt lộ, mà cái kia từ đầu đến cuối ngưng tụ tự khí ngự tôn chi kiếm đã đã chứng minh chân võ đãng ma cũng đã sớm xúc thế chuẩn bị sau cùng kết thúc công việc. Nguyễn Biệt, câu Trần. Chân võ đãng ma ánh mắt băng lãnh, kiếm quang tiêu tán, quay người, cầm tú chiến bảo xoay tròn lưu chuyển hạ xuống xong, một thân áo giáp, lân giáp, nuốt vai, khung hàn đeo đều tự nhiên mà vậy tản ra, hóa thành lưu quang, lang tiêu bảo điện trước đó, cổ tiên chư thần trong mắt nhìn thấy bên trong mặc màu mực thứ vụ, áo khoác váy dài trường bào, ngọc quan buộc tóc đạo nhân dặm bước. Phía sau là chết đi câu trấn, yêu tán bân hải, là dần dần tán loạn ra vô biên tinh quang. Mâu mực đạo bào đạo nhân bình thản, đi qua lang tiêu bảo điện, đi qua cổ tiên, tay áo chỉnh tề, không có một tia nhăn nheo gợn sóng, vô thanh vô tức, cũng như năm đó, lư khí bình thản nói, câu trấn đã để tội. Năm chữ này đã đủ để làm cho quần tiên chư thần thế mỹ, đủ để đặt vũ thân này thiên giới đệ nhất chiến thần tên. Quần tiên chư thần thở ra một hơi, đều là cùng nhau chặt tay, không tụng danh hiệu. Giống như này, Duy Chân Võ Đãng Ma cũng ngạc hoàng đại thiên tôn đứng ở này. Tam Thanh Đạo Tổ bỗng nhiên rời đi, sau đó nguyên bản tự phong ở thiên ngoại trời câu Trần Đại Đế Vân đột nhiên tự phá cảnh mà ra, lôi cuốn sát ý vô biên, trùng trùng điệp điệp vồ giết tới. Ở thời điểm này, Tam Thanh Đạo Tổ không tại mà tứ ngữ còn lại mấy vị đều không ở trên tiên đỉnh ở trong, vốn cho là thiên giới thảm trạng, lại bởi vì một vị tồn tại ma trở nên khác biệt. Chân Võ Đãng Ma Chu sát Câu Trần. Từ đó tứ ngữ bên trong, Câu Trần đại đế quân danh hảo cho bụi, mà nó uy danh thì là Cổ Vũ chân vọ đã ma đại đế tru diệt, dù cho là còn không có trực tiếp tiến bố, thế nhưng là toàn bộ lục giới nhưng cũng đã chấp nhận, trong cung trời, vị này chân vọ đại đế chỉ sợ sắp đăng lâm cao nhất, thay thế Câu Trần trở thành thiên giới ngự tôn. Bác đế mặc dù đã đi, có thể hôm nay giới bên trong, như cũng còn có chân vọ đã ma trấn tiên đại đế quân trấn áp, cho nên tứ phương đều là bình. Hơn tháng đằng sau, Câu Trần chi loạn dư bà cũng đã bình định xuống. Thiên giới có mới chiến thần trấn áp, Trần Võ phủ lấy cực nhanh hiệu suất trực tiếp liên thủ trừ tà biến cùng lối bộ, một hơi trực tiếp đem toàn bộ câu trấn tàn quân toàn bộ cho bình định, mà quân tiên tri thần lần thứ nhất gặp được Bắc cực khu tà biến bất hết hỏa lực giáng vẻ. Hay là câu nói kia, ngày xưa là thẩm phán truy tội ác sâu nặng tiên thần, cho nên cần chứng cứ, cần điều tra. Lần này thế nhưng là bình phán, trực tiếp đi lên làm là có thể. Mà trong nhân thế oa hoàng nương nương bị hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương bảo hộ lấy, tránh đi thay tiếp cùng nguy hiểm, nhân gian nhẹ nhàng đều hoặc tại giao phong thời điểm lấy tinh thần chi hỏa đánh tăn câu Trần Bình mâu sắc khí, tránh đi nhân gian đại thánh trì, mà còn lại bị kiếm khí dư ba tiêu tán địa phương, thì là có chư tử bạch gian đến từ Tán mất, nhân gian không ngại. Tứ hải thì là có đầu kia lớn phẩm cấp độ thái cổ thương lòng che chở, vạn linh chi địa số tôn đại thánh, là lấy đều không ngại. Nhân gian Cẩm Châu thành lâu quan đạo chi luyện dương xem. Doãn chân nhân dường như triệt để an tâm, chỉ là đang chỉ điểm lấy Dương Tiễn cùng Long nữ ở giữa lẫn nhau nhận triêu cùng loại bạn, tâm tình thật tốt bộ dáng, tại lâu quan đạo luyện dương xem trên nóc nhà, Trang Chu hai tay gối lên sau đầu. Nhìn lên bầu trời vân hải xoay tròn, nói thật là tốt thời tiết a thích hợp nhất đi ngủ. Cho nên, lão đầu tử ngươi không ở trên trời đi ngủ, còn muốn xuống tới quấy rầy ná đi ngủ, ngươi tội ác cùng tựa cá ngươi. Tha nhìn về phía bên cạnh, lúc trước đã từng thể hiện ra côn bằng tư thái, hồn bay lức gấp, siêu phàm vô thượng tốc độ trực tiếp đem Trang Chu đều cho đỉnh nôn côn bằng lão quân ngay ở chỗ này ngồi. Chỉ là lúc này lão đầu tử, lại rõ ràng không giống như là trước đó gặp nhau thời điểm như vậy venh váo tự đắc, cũng không bằng lúc đó như thế kiêu căng ngạo mạn, hăng hái, mà là thật giống như mưa rơi gió thổi đi hồ nước tản hà bình thường. Quả nhiên là như là một cái lao đầu tử, thần sắc đều có chút bữa muộn cùng âm đạm. Nguyên bản dùng hắc mộc châm buộc tốt tóc có chút thất sắc, rối bời, trên người có một cỗ mùi rượu. Nghe vậy cười khổ, lại là không nói, thở dài, nhấc lên hồ lâu kia lung lay, ngước cổ lên, đem loại rượu này hướng trong miệng của mình rót rượu, Trang Chu lại cười ha hả chiếm bầu rượu này tới, tung tung bầu rượu trong tay, thoải mái không bị chói buộc ngước cổ lên, nhấc lên bầu rượu quý nào, đạo này rượu hóa thành ngấn nước rơi vào trong cổ họng. Chương 648, Trần Võ Chu Câu trấn. 2, Chương 648, Trần Võ Chu Câu trấn. Hai, lại là đem cái này côn bằng lão quân rượu ngon cho uống sạch sẽ thoải mái, chợ đưa tay ống tay áo lau miệng một cái rửng, tùy ý đem cái này chửu nặng ngồi lô tiểu ấm bước xuống lão quân trong lự, cười nói, gặp được chuyện gì, như thế không vui. Lão quân kinh ngạc, còn cảm thấy là cái này bại hoại đạo nhân vậy mà đổi tính, vậy mà học được ca nuôi người. Đang muốn nói cái gì, đã thấy lấy cái này người mặc hắc bào đạo nhân cười ha ha nói, không ngại nói ra, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Vừa mới hơi có một chút như vậy cảm động, lão quân khẽ miệng giật một cái, lập tức đem cái này cảm động cho bốc chết, thuận tiện còn muốn trực tiếp đem cái này bại hoại đạo nhân cũng một thanh boss chết đấm, hung hăng đánh bên trên một trận, thế nhưng là nhìn thoáng qua bên kia người mà cáo bảo cho, đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại tự có một cỗ hòa tan bình thản chi khí doãn chân nhân lão quân hay là từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Doãn chân nhân vốn là đế quân phẩm cực hạng, nhưng là giờ phút này thoát ly nam cực trưởng xin trời, thoát ly tiên giới cùng lựa bộ chi chủ thân phận, nó khí cơ lại là có chút biến hóa khát, ẩn ẩn nhưng đã cho lão quân một loại rộng lớn chính đại cảm giác. Tựa hồ có lớn phẩm tri cảnh xu thế. Bất quá, cái này lười nhác đạo nhân một phen ngắt lời cùng chơi bừa, nhưng cũng là để lão quân nấy lòng tích xúc lo lắng tạn ra đến, tha dứt theo bầu rượu, nói lão phu quả thật là gặp một việc dừng một chút, lão quân nấy mắt có từng kia sợ hãi cùng cùng bố, phản vất lại về tới hơn tháng trước. Cái kia cơ hồ đem toàn bộ 36 ngày đều quét ngang một lần ngắn ngủi giao phong. Lấy ngự tôn chi lực thi triển đại thần thông, lật rơi xuống đầy trời tinh thần thời điểm, vị kia chân võ trấn thiên đại đế quân đặt chân ở trong hư không, lúc đó vô lượng tinh thần ánh sáng vô lượng vườn quanh khắp chung quanh, người mặc màu mực áo giáp, một tay cầm kiếm chiến bào xoay tròn, khí chất hờ hững, trong lúc hoàn hốt, phản phất là vị Tiên Tôn thần lại đến lục giới. Trong khoảnh khắc đó, Lao Quân liền đã minh bạch, nơi nào có cái gì Tôn thần trở về, nơi nào có cái gì Tôn thần không phải là lông tóc không tổn hao gì, còn công lực tiến nhanh, có thể nhìn thấy Tam Thanh Mã không bị nó can thiệp. Liền ngay cả Tam Thanh Trung truyền huyền môn đại đạo quân, rõ ràng Hư Thiên Tôn đều là Tôn thần ngự giới chướng. Trần Võ Đa Ma chính là thái nhất Tôn thần. Tại ý thức đến điểm này đằng sau, tại to lớn tiền một đằng sau, lập tức đánh tới chính là vô lượng sợ hãi, bởi vì côn bằng thân phận của mình Vị kia thế nhưng là biết đến rõ ràng, mà bây giờ vị kia đã là thiên giới công nhận mạnh nhất chiến thần, có lẽ gần như chỉ ở Bắc cực tử vi đại đế phía dưới. Coi là thật muốn thanh toàn nói, không cần đến ngày đó cùng câu Trần đại đế phân đuối oanh rộng lớn chiến trận, cũng chỉ là tùy tiện mấy khoản nện xuống đến chính mình đều được không có. Lúc này buồn vô cớ trở dài, đối với cái kia Trang Chu nói ngã là gặp được một vị, một vị tồn tại cổ lão, ngã một mực là cho là hắn đã trở về, thế nhưng là về sau ngã chợt phát hiện, ngã cho là tồn tại cổ lão chỉ là một người khác giả trang, nên nói ngã nên làm cái gì? Lão phu ngẫu nhiên nghĩ đến, đến cùng là vị tồn tại kia hóa thành hiện tại ta, hay là nói ta mới là có vị kia tồn tại bị cách, ai là ai đâu? Trương Chu nhìn trước mắt lão quân, cười cười, nói ngã kể cho ngươi cái cố sự đi. Ngã tuổi nhỏ thời điểm, nhất là bại hội lão quân hồi đáp, ngươi bây giờ cũng giống vậy. Trương Chu lại là cười to, dương dương đắc ý nói, xác thực như vậy, nhân sinh như thuyền bè, theo gió mà đi cũng là một loại phương hướng không phải sao? Năm đó lão sư dạy bảo ngã tu hành, ngã luôn luôn cảm thấy rầm rà, liền nghĩ, nếu là có thể hóa thành hồi điểm, đó không phải là có thể tránh thống khổ như vậy tu hành sao? Cho nên nàng nghĩ đến, có lẽ, có thể hay không ngã kỳ thật bản thân liền là một cái hộ điệp. Tu hành chỉ là ta con hộ điệp này là một giấc mộng. Lao Quân hình như có chút minh bạch. Trang Chu cười nói, là Trang Chu hóa thành hộ điệp, hay là hộ điệp trong mộng hóa thành Trang Chu, lại có cái gì cái gọi là, đều là ngã mà là chân võ đại đế quân hóa thành cái kia tồn tại cổ lão, hay là cái kia tồn tại cổ lão chuyển thế trở thành chân võ đại đế quân, kỳ thật đều là giống nhau, chỉ ít ngươi tới nói mượn dạng. Lao Quân như bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng ngắc, ngươi làm sao? Trang Chu bỗng nhiên trừng to mắt, một chút tới gần, nói a Thật sự chính là chân võ đại đế quân. Chu chỉ là nghĩ, gần nhất phát sinh đại sự chính là chân võ đại đế quân sự tình, liền nghĩ có thu hoạch hay không tới trước bên trên hai cái quốc, thật đúng là a. Nói một chút, Lão quân, ngươi ta thế nhưng là hảo hiếu chí giao, ngươi không có khả năng giấu giếm ná. Lão quân nhìn trước mắt đạo nhân mặt hắc bảo, nhìn xem tha đấy mắt sáng lạn một bộ cửa thôn lão thái thấy được trở lại quê hương người tuổi trẻ ánh mắt, trong lúc nhất thời bậy mà không biết, cái này Trần Chu, cùng vừa mới cái kia thoải mái trong dòng, tựa hồ khám phá hết thảy Trần Chu, đến cùng cái nào mới thật sự là ta. Trang Chu ra hỏa này giả ngu trang cực kỳ vi diệu, vừa đúng. Vừa bạn cắm ở để lão quân hoài nghi tha đến cùng có biết hay không nữa cửa. Gặp cái này Trang Chu còn muốn đi lên, đội bàng đương tha Trang Chu, đội bàng nói, ngươi loan sai, loan sai. Đi đi, hôm nay ngươi uống rượu của ta, không có hào hứng. Lão quân đẳng vân giá vu đi, xa xa truyền đến lão giả thanh âm, ngày khác lại đến tìm ngươi. Trang Chu đứng chấp tay, đứng tại đó Ngư Lân ban mảnh nói trên nóc nhà, đứng chấp tay, dáng tươi cười thoải mái thông dòng, tự có một phen khí độ, lắc đầu, đang muốn nói cái gì? Lại làm một cơ gặp hụt lại lộc cục lộc cục trực tiếp từ đại điện trên nóc nhà trượt xuống, xoẹt một chút đập xuống, bị Doãn Chân Nhân bắt lấy, đạo nhân trắng bệ cả mặt một chút, xu lĩnh nói, hay là sư thuốc lợi hại. Dương Tiện Hiếu kỳ nói, Trang Chu tiền bối ngải vì cái gì không dùng pháp lực đâu? Trang Chu nhí nhí cười nói, bởi vì dùng pháp lực liền sẽ bị pháp lực trói buộc, duy trì có không cần mới có thể không làm chế, cho là phải ngồi thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biện, mới có thể du ở vô tận, cùng đạo tương hợp. A. Doãn Chân Nhân buông tay ra, Trang Chu trực tiếp lại lần nữa đập xuống đất, ngã cái miệm cảm đất. Doãn Chân Nhân thản nhiên nói, không cần học. Dương Tiến là cái hảo hài tử, nhẹ gật đầu đáp ứng, thế nhưng là luyện tập thời điểm, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, Trang Chu tiền bối nói, là sai sao? Vị kia phảng phất sợ hướng vô địch giang chân nhân trầm mặc bên dưới, thản nhiên nói, "Không, là quá cao." Dương Tiến mơ ngẩn, "Quá cao?" Lại nói La Quân, một đường đằng vân giá vũ, một lần nữa trở về chân võ điện, đã thấy đám mây trước đó, vị kia đế quân xuyên qua thượng phụ, thần sắc bình thản, trong lòng không khỏi một trận lo sợ bất an, tiến lên hành lễ, cắn răng một cái, nói La Quân, gặp qua tôn thần. Tôn thần là thái nhất chi hào, Côn Bằng nhìn thấy vị kia đại đế quân trong mắt, khẽ bứt cảm, xem như đã lại. Thế là trong lòng căng cứng, trong lòng sợ hãi lo lắng, trong một chớp mắt, đều tan thành mây khói, chỉ cảm thấy trước mắt mây mờ sương mù minh hết thảy minh bạch xuống tới, từ đó đằng sau, Côn Bằng đem cách, chỉ còn lại có Lão Quân, Tha cung cung kính kính nói đế quân ở đây là tại tề vô hoặc nói chờ khách người trở về. Khách nhân, trở về. Lão Quân kinh ngạc, tận đến giờ phút này mới có nhận thấy cảm giác, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa, đã thấy mấy bóng người cấp tốc tới gần, lẫn nhau tựa hồ còn tại giao phòng. Tản ra lực lượng rất mạnh, lại cũng là đã tới Ngự Tôn tri cảnh giới, lão quân con người bỗng nhiên co bảo, vút dâu chi động tác nhưng trệ, lại là nhận ra người đến. Đây là Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế, còn có Hi Hoàng. Bọn hắn trở về, lẫn nhau tựa hồ còn tại gia phòng, va chạm gợn sóng nhấc lên sóng cả, Dư Ba đã đưa tới quần tiền trư thần nhìn chăm chú, một lần chinh chiến mấy tháng lâu, không biết tung tích, trong đó phát sinh tiên xu viện và loạn, tư pháp bỏ mình, huyết hạ khô cạn, Phật cốt sắp phòng, câu Trần bỏ mình đằng sau. Bắc cực Tử Vi đại đế, Nam cực Trường Sinh đại đế, Thái cực phục Hi đại đế rốt cục trở về. Chương 649, Bác đế vị trí, 1. Chương 649, Bác đế vị trí, 1. Chương 649, Bác đế vị trí thiên giới ba cố khí cơ tốc độ cực kỳ cấp tốc mãnh liệt, chỉ ở trong nháy mắt đã tới gần nơi đây, là từ thiên ngoại thiên mà đến, chân thân còn còn không có tới gần, liền tự nhiên mà vậy, đã có từng luồng từng luồng khí tức hùng lồ tiêu tán đi ra, quét sạch tứ phương, khí cảnh tượng kỳ dị đưa đến rất nhiều cảnh tượng kỳ dị theo sát phía sau. Hóa thành phong bạo, phong bạo dẫn động núi đỉnh. Trung trung được điệu, chỉ một sát na từ trên xuống dưới. Ba phủ toàn bộ thiên cung, cho dù là lão quân đều cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng tính áp bách, đó là đại biểu cho ngự tôn cấp khắc lực ý hiệp, lão quân sắc mặt trắng bệ, lại là nhịn không được hướng phía phía dưới không người một cái, mà còn lại chưa quần tiên chư thần cũng sẽ phải bị cái này một cỗ cường hãn áp chế lực ảnh hưởng đến thời điểm. Người mặc thường phục chân võ đại đế trong tay phối kiếm, hướng phía phía dưới có chút chống đỡ một chút. Vô hình dư ba phảng phật phong bạo, lấy chân võ đãng ma đại đế làm trung tâm, trong một chớp mắt quét sạch tứ phương, dáng mây tiêu tán, lúc trước loại kia ngự tôn đến cường đại tính áp bách trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà lão quân tại bị áp chế không người thời điểm, thấy được chân võ đại đế trong tay chuôi kia phối kiếm, bên ngoài vỏ kiếm phong cách cổ xưa, nội bộ mũi kiếm sắc hồng, là thượng thanh động huyền đạo quân huyết hạ kiếm. T. Nói đến, quả thật là chưa từng lại nghe nghe về kia vừa xuất thế chính là sát tâm vô biên đạo quân, mà lại vị này thượng thanh động huyền đạo quân tại vừa xuất thế chính là cùng chân võ đãng ma đại đế có chỗ liên quan, có thể hai vị này lại là cơ hồ không có đồng thời xuất hiện qua. Hiện tại, chân võ đại đế phối kiếm đang câu trận chi chiến ở trong bị bẻ gãy mà lên rõ ràng động Nguyên Đạo quân mang tính tiêu chí thần binh thì là xuất hiện ở vị này chân võ đại đế trong tay. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lão quân căn bản không dám suy nghĩ. Chân võ đại đế quân nhìn lên bầu trời, tựa hồ là thở dài, chợt sau một khắc, chân võ đại đế tùy ý cầm trong tay chi kiếm hướng phía phía dưới ném một cái, mặc dù hay là đặt ở trong vỏ kiếm, nhưng cũng hay là dễ như chờ bàn tay chui vào thềm ngọc này bên trong, chợt tiến lên trước một bước. Chợt, lão quân thần hồn trong cảm ứng, đã triệt để đã mất đi đại đế quân tồn tại. Ở trên bầu trời, thậm chí là ở thiên ngoại trời. Bắc cực tử vi đại đế, phù khí Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế lẫn nhau giao phong. Trên thực tế, tại cái này trong chiến đấu, Phục Hy đã cùng Bắc Đế có chỗ giao lưu cùng câu thông, cũng đã đạt thành trung nhân tứ, mà Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế thì là hy vọng có thể đem chuyện này ra ánh sáng. Trước một thời gian đã đã tới Thiên Ngoại Tiền, chỉ là Phục Hy bỗng nhiên lại có biến hóa bạo động, thế là dẫn đến bọn hắn trở về thời gian chỉ hoán nguyện dư. Ngày hôm nay Phục Hy lại là không biết lên tầm tư gì. Cuối cùng ba cái lại lần nữa giao phong, nhưng lại không phải sinh tử tương sát, dống nhiên một đạo nhuệ khí trung thiên, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đều ẩn ẩn cảm ứng. Duy Trì có Phục Hy lại là con người hơi sáng trên mặt hiện ra vẻ mỉ cười, trong một chớp mắt, một đạo kiếm khí phong mang nhìn hiện, hiện. Lọt vào ba vị ngự tôn giao phòng bên trong, chỉ ở trong nháy mắt cùng ba người giao phong một lần, thuận thế mà làm, nam cực kinh nghi bất định, Bắc Đế cùng Phục Hy lại là lập tức nhận ra người tới, thế là lập tức kéo dài khoảng cách, nhìn trước mắt xuất hiện đạo nhân, nhìn thấy hắn lông mi bình thản, một thân ngự tôn chi khí đã cực kỳ ổn định. Mà tại người bên ngoài xem ra, chính là ba vị ngự tôn chẳng biết tại sao mà giao phòng, bị chân vọ đáng ma đại đế một chiếu tát ra. Bắc cực tử vi đại đế ánh mắt bình thản, Trần Bồ Phục Hy lại là vô tay mà cười, vô hoặc. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ánh mắt hơi liễm, lúc trước kế hoạch của hắn là đem Phục Hy cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ước định đem ra công khai, đến lúc đó liền phía Bắc Đế vi phạm năm đó ước hẹn, không xứng là chủ cầm quy tắc trật tự cùng hình luật sinh sát Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ngự tôn chi vị, cũng thuận tiện đem Bắc Đế cùng Phục Hy cùng nhau đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng là giờ phút này xuất hiện ở nơi này, không phải tang thanh, cũng không phải câu trận, mà là tệ vô hoặc. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế suy nghĩ hơi ngừng lại, nguyên bản định lời nói ra liền nuốt lại trong cổ họng không có nói ra, nhìn trước mắt đạo nhân, từng chữ nói ra Trầm Dái nói, Thái thượng Viễn Vi chợt ánh mắt lập tức lướt về phía lúc trước Thiên Ngoại Thiên. Lại là con ngươi bỗng nhiên co vào, Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Phục Hy cũng đồng thời chú ý tới thiên địa trật tự cùng khí tức khác biệt, phát hiện Thiên Ngoại Thiên cùng Đại La Thiên gì biến, Bắc đế đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng, mà Nam Cực trưởng sinh đại đế thì là chưa từng hỏi thăm câu Trần ở nơi nào. Nhưng là bọn hắn ba vị đều ẩn ẩn cảm thấy bây giờ tại cái này lục giới bên trong phát sinh biến hóa. Phục Hy bỗng nhiên cười lên, đối với bên kia Bắc Cực Tử Vi đại đế nói Bắc đế thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực mạnh mẽ. Bản tọa mặc dù muốn tránh thoát rời đi, nhưng lại chung quy là kỳ xoa một nước, chung quy là không bằng ngươi, là cho ngươi bắt được. Ngươi cũng có thể đem ta mang đi tử vị cung bên trong, phái trừ tạ viện đến bắt ta. Lấy phục hi thủ đoạn, trừ tạ viện buộc chặt cùng một chỗ, cùng một chỗ bên trên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là phục hi lời này thanh âm nói đến rất lớn, không ít tiên thần đều nghe được câu nói này, là vì để cho mình có thể thuận lý thành chương cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng nhau tiến về tử vị cung lời nói thuận, nhưng cũng là đoạn tuyệt Nam Cực trưởng sinh đại đế lại lấy cái này lục giới trật tự dư luận ép Bắc đế khả năng. Bắc đế tính cách cương chính, vị trọng trật tự, càng là muốn dùng cái này thân bảo vệ thiên giới luật lệ trật tự. Bắc đế bản thân liền đại biểu cho thiên giới hình luật cùng không thể dung chuyện. Trình độ nào đó, có thể lấn chi lấy phương. Nam cực trưởng sinh đại đế tất nhiên là biết phục hi mục đích, nhưng là giờ phút này cái kia dạo bước hư không đạo nhân cho hắn một loại không nói ra được uy hiếp cảm giác, cùng câu thần khí tức đột nhiên biến mất, cùng tư ở trong đó có thể nhìn thấy thiên giới bị biến, đều để trong lòng có của hắn một chút cảm giác bất an. Thiên giới tổn tụp mấy cái kỳ nguyên, như thế trong thời gian dài dặm mặt, thế cục đều đứng vô cùng định, đều không có phát sinh dị biến gì. Chẳng lẽ nói Cứ như vậy ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền có to lớn cải biến sao? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đảo qua phía trước, nhìn thấy Cự Linh Thần cùng còn lại rất nhiều tiên thần, giờ phút này lại mặc chưa từng thấy qua tiên y áo giáp mà đến, trong lòng cảm giác hắc thượng càng ngày càng rõ ràng, biết giờ phút này chính mình không làm gì được phục hi, dứt khoát thản nhiên nói: "Nếu Bác Cực Tử Vi lại Đế Quân có nhà hướng này, vậy liền đem cái này phục hi nhiệt dẫn mang đến Tử Vi cũng cũng được." Tiếng nói chưa từng rơi xuống, thân thể này liền đã ở trong hư không chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư vô, không còn tồn tại, lại là đã đi Nam Cực Trường Sinh Tiên. Nam Cực Trường Sinh Tiên ở trong Hữu Tiên đứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn Việt Nam cực trưởng sinh đại đế trở về, nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình cùng biến số, không khỏi đã mồ hôi đầm đìa. Nếu là đế quân biết không phải là Chu Lăng không có tìm trở về, liền ngay cả lựa bộ quyền hành đều bị đoạn. Nên muốn làm sao? Càng không cần nói mà khắc hai kiện nặng ký sự tình. Chương 649, Bắc đế vị trí 2, chương 649, Bắc đế vị trí 2, cùng hai chuyện kia cùng so sánh, huyết hà biến mất, Chu Lăng mất tích đều có thể xem như chuyện nhỏ. Chỉ là muốn tưởng tượng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân biết hai chuyện này đằng sau phản ứng Cựu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn đều có loại cảm giác ra đầu tê dại, đang suy nghĩ nên muốn thế nào đối với đế quân giải thích thời điểm, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã về tới. Thế là Cựu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn cũng chỉ đành tiến lên, tiến đến hồi bẩm mấy tháng này biến hóa. Biết Chu Lăng Đại Đế vẫn chưa về tin tức thời điểm, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hơi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là gắn bó ở đế quân tông dòng, bưng một chiếc trà xanh, thản nhiên nói, "Tuế Nguyệt dài rằng, dạ, thiên địa rộng lớn, hắn vốn là tiên tiên sinh linh, số tuổi thọ vô tận, lại có đế cảnh tu vi, lục giới trong ngoài có thể làm sao được hắn?" cũng bất quá chỉ là hai tay số lượng, ngắn ngủi mấy chúng năm, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ là trong một sát na thôi. Không cần quan hắn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thanh âm dừng một chút, nói Thiên Thu Viện từ phát đầu. Dựa theo đối với hắn hiểu rõ, chúng ta rời đi đằng sau, Ngọc Hoàng lại bị trọng thương, hắn tuyệt đối sẽ kìm nén không được dã tâm của mình, sẽ chọn độc thủ. Cửu Tiêu đứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn dáng chống đỡ nghiêm mặt thượng thần sắc, nói tư pháp đúng là độc thủ. Thiên Thu Viện cũng toàn bộ lật trời quyết. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ bước cằm, nói như vậy, cũng là bình thường hắn nâng chén trà lên uống trà, thản nhiên nói: Bọn hắn hiện tại như thế nào?" Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn trầm mặc, đối đầu không dám nhìn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân thần sắc, nói bị chân vó chém. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân thần sắc hơi ngừng lại, nói: "Câu Trần đâu? Cơ hội tốt như vậy, hắn chưa từng xuất hiện." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đối với câu Trần thực lực cùng chiến lực, có cực lớn lòng tin. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn càng là trầm mặc, đầu của hắn có chút rũ xuống, tiếng nói đều có chút không lưu loát, nghe được chính mình hồi đáp, bị chân vó chém thế là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế động tác dỗng nhiên ngừng lại. Toàn bộ nam cực trưởng sinh tiên bầu không khí đều trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, trở nên đột ngột tĩnh mịch, sau một hồi, nam cực trưởng sinh đại đến nói này nói, cái gì? Hựu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn gằn răng, đột nhiên nửa quỷ dưới đất, một hơi nói chu lằng cũng mất đi. Lựa bộ cũng rơi vào chân võ trong tay. Mở bốn ti chân võ phủ. Là Tam Thanh cộng đồng đệ tử nói hào rõ ràng hơi, tôn hiệu chân trời. Hắn cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam cực trưởng sinh đại đế quân, nói đủ: "Không, Hựu Tiên ứng nguyên chân võ trấn trời đã ma đại đế quân." Chướng ngữ. Giang dác. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong tay chém chém, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịt, bột mịn dơ lên, hóa thành vân hải cùng sương mù, che lấp bốn phía, 4 giờ nhất thời im miệng không nói tiếng mình, duy trì có một giọt một giọt nước mưa rơi xuống, duy ánh mắt xuyên qua sương mù kia, thấy được trong một chớp mắt băng lanh tràn đầy sát ý ánh mắt. Bác Cực Tử Vi cùng bên trong, Bác Cực Tử Vi Đại Đế cùng phục hi đều lâm vào một đoạn thời gian im miệng không nói không nói gì bên trong. Chướng ngữ mặc dù nói vừa mới tể bố hoạch xuất thủ đem bọn hắn ngăn lại thời điểm, bọn hắn đã có trò đó trước, coi như vừa mới bỗng chốc kia chỉ là bọn hắn hai cái thuận thế thu chiêu mà vì đó nhưng là có thể làm đến trong nháy mắt đột nhập trong đó, đồng thời trong nháy mắt ra chiều, cũng đã không phải bình thường lớn phẩm đỉnh phong đủ khả năng làm được. Thế nhưng là thật tử tề vô hoặc trong miệng biết chuyện này, đồng thời biết tư pháp cùng câu Trần Mạt lộ thời điểm, hai vị này cũng là trong lúc nhất thời không nói gì, phục hi khỏe mắt nhảy bên dưới, nhớ tới năm đó lưu truyền tới câu Trần đánh bại chính mình, cùng câu Trần cùng hậu thổ tướng đối ngang tay nghe đồn. Chẳng lẽ nói hiện tại tiểu tử này danh hiệu đã vượt qua ta? Chẳng lẽ nói, hậu thế chân võ đã ma đại đế tôn hiệu, muốn so từ bản thân tiên hoàng thượng đế tên càng thêm vang dễn thiên hạ lục giới sao? Không Không phải làm, không phải làm như vậy. Phục Hy lão cứu gia không có khả năng tiếp nhận, hắn nói ngươi vì cái gì đem câu trờ cát? Cái này tự nhiên là có đủ loại lý do, đủ loại ân oán, chồng chất ở cùng nhau, cuối cùng bộc phát. Nhưng lại đứng trước Phục Hy hỏi thăm, đạo nhân lại muốn chò đùa một câu. Trần Võ hồi đáp: "Không phải ngươi nói đại sự sao?" Phục Hy con mắt trừng lớn, nói ta giấy viết thư kia bên trong nói đại sự là tư pháp, là tư pháp. Ai bảo ngươi đem câu trờ cát? Trần Võ đại đế nâng chung trà lên nhấp một hớp, hồi đáp: "Dù sao tư pháp cũng đã để tội." Phục Hy ngốc trợn, lại nói không ra nói đến. Mà Bác Cực Tử Vi Đại Đế lại là bình thản nói, "Tô Tê vô hoặc nhìn xem hai vị, Bác Đế xưa nay bình thản bình tĩnh, cho dù là khủng lộ như vậy sự tình trùng kích, hắn cũng là tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong liền đã sửa sang lại cảm xúc, khôi phục tâm cảnh của mình." Phục Hy nhìn thoáng qua Bác Cực Tử Vi Đại Đế, mở miệng đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Đại khái chính là đến Thiên Ngoại Thiên đằng sau, Bác Cực Tử Vi Đại Đế rốt cục đạt được chân tướng, biết năm đó Phục Hy tam trọng kế sách, Bác Đế phi cũng không từng chết đi, mà là bị Phục Hy cuối cùng lấy gôn Ngô Sơn dạy núi điệu mạch ôn dưỡng, năm đó tổn thương thế cũng đã sắp triệt để khỏi hẳn, giờ phút này tính toán thời gian, cũng hẳn là muốn tự trong ngủ say tỉnh lại. Bác Cực Tử Vi đại đế giơ lên mắt, đương nhiên xếp hợp lý vô hoặc nói ngươi đã trèo lên ngự, theo ta đi thử nghiệm. Bác đế lời nói cùng Tắc Phong hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều. Tề Bộ hoặc đáp ứng. Hai vị tiến về Tử Vi cung sau quần tinh bạn tượng chi địa luận bàn một lần, lần này luận bàn chỉ có Phục Hy đứng ngoài quan sát, thậm chí cũng duy trì có Phục Hy có thể che lớp trận chiến này dư ba và khí tượng, trong trận chiến này của tinh vạn tượng đối với quần tinh vạn tượng, Bác Đế sát phạt chi kiếm đối với chân võ cắt đức chi kiếm, mặc dù quả thật chưa từng thi triển ra chân chính sát chiêu cùng ra tay áp động, nhưng cũng đủ để minh bạch, chân võ đã ma sát phạt chi lực cùng Ngự tông chi. Thực, Bác Cực Tử vi đại đế nói tốt. Hắn tùy ý đẩy ra một đạo tinh quang sáng lạn, để kiếm, nhìn trước mắt đạo nhân, thản nhiên nói, thủ đoạn không sai, thực lực nội tình căn cơ đều không chối quyết. Để bố hoặc thu kiếm. Phục Hy tay náo quét qua, vô cùng to lớn âm dương thái cực chi trận tản ra, tan mắt bên trong khủng bố dư ba, để vô số tinh quang phân tán ra đến đều tụ hợp vào cái này quần cuận bảng bạc trong thiên hà, để tránh đã qué dày lục giới, Bắc Cực Tử Vi đại đế thu kiếm, đơn nhiên nói ta nghe nói, ngươi đã cùng Vân Cẩm đính hôn. Lã Ngọc Hoàng mở miệng, giọng thanh chứng hôn. Tề Vũ hoặc nhẹ gật đầu, vô ý tức coi là Bắc Đế có điều kiện gì cùng Lã khó dễ. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn xem hắn, tự nhủ, Vân Cẩm là Bắc Đế con, Bắc Đế con cùng ngự tôn ký kết liền cảnh, thử cũng nên có một quả hồi môn đồ bận. Phục Hy đáy mắt sáng lên, chợt vỗ tay cười to nói, là cũng, là cũng. Thử Vi đại đế hung hăng chảy máu đi. Bắc Cực Tử Vi đại đế đối với Phục Hy phản ứng từ chối cho ý kiến, tùy ý bấm tay gõ đánh trường kiếm, làm cho trường kiếm hóa thành tinh quang tản ra đến, tiêu tán lưu truyền khắp thiên địa, sau đó nhìn về phía Tề Vũ Hoắc, Phong Vân Kinh Đạm nói cái này đồ cưới, Bắc đế vị trí, như thế nào? Chương 650, trấn vỡ đại hồn. 1. Chương 650, trấn vỡ đại hồn. 1. Chương 650, trấn vỡ đại hồn. Bắc đế vị trí. Phục Hy một hơi không có hút vào đến, kém một chút trực tiếp đem phổi của mình đều cho ho khan ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là một loại nhận to lớn kinh hãi bộ dáng. Cái này dù sao cũng là đường đường tứ ngự vị trí đầu não, Bắc Cực Chi tôn hiệu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay nắm ra. Ma Tế vô học thì là nhìn xem Bắc Cực Tử Vi đại đế, nghi hoặc không thôi nói vì sao. Hắn nói tôn vị với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa. Nếu là muốn đạt được tôn vị lời nói, ta tự nhiên có thể dựa vào ta chính mình. Bắc Cực Tử Vi đại đế nói là, nhưng là chỉ ít người có thể trưởng ngự về năng, ngươi ứng đối trực tiếp, lúc có trợ giúp, về phần ta, ngươi không cần lo lắng, ta không phải làm đơn thuần tặng cho ngươi, mà là bởi vì ta tín nhiệm. Bắc đế cần là lục giới chi làm ngư mỗ ra trấn thủ cái này lục giới năm cái cấp kỳ, mà bây giờ ta cũng muốn đi tìm kiếm nàng nhưng là cái này vi phạm với năm đó thái cổ chi niên chu sát phục hi ước định, ta tất nhiên là không có tư cách làm nữ tôn, Bác đế tên, Bác đế chi hảo, nên nếu là nguyện ý, nhận lấy chính là. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế quân nhìn xem hôm nay quyết phía trên quần tinh bản tượng, nhìn xem cái kia tinh tú dưới ánh sao nhân gian mêng mông, thần sắc bình thản xuống, cái này mấy cái cấp kỳ kinh lịch phảng phất như nước chảy từ trước mắt của hắn qua, cuối cùng đều quy về bình thản. Khóe miệng của hắn hiện hiện một tia nhạt nhẽo mỉm cười như là một thanh mũi kiếm cứng cỏi phía trên tràn đầy vết máu chờ kiếm, rốt cục lui đi có chút vết máu, lộ ra một tia ấm áp cảm giác, nói ta đã về tới. Các ngươi, ngày nào đại hôn? Tê Vô hoặc dừng lại, nói khẽ, vậy phải xem lão sư bọn hắn lúc nào trở về. Kỳ thật cũng không có để Tê Vô hoặc chờ đợi quá lâu. Mới không có đi qua mấy ngày, Tê Vô hoặc liền đã nhận được đến từ lão sư giấy viết thư, trên giấy viết thư biểu thị bọn hắn khi đó sẽ trở về mặc dù nói lúc trước đã cảm thấy, chí ít còn cần 20 Không không không năm mới có thể triệt để bộc phát, lại thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng làm gì được ba vị này đạo tổ trung tiếp, Tuyệt không có khả năng đối với ba vị lão sư mang đến chấn chỉnh nguy hiểm, Tề Vô hoặc hay là nhẹ nhàng tỏ ra. Nhìn, trước đó là các lão sư thuận thế mà làm. Tề Vô hoặc trong nội tâm nghĩ đến, phục hy sớm tại trở về đằng sau, liền tiến đến tìm hoàng ngưu nương nương, mà Tề Vô hoặc thì là tiến đến Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc hoàng giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, Phật quốc thân phụ, Thiên sư viện bị nổ, tư pháp chí tử, hồn phi phách tán. Nguy hiểm nhất câu Trần đại đế quân vẫn lạc, Bác đế trở về, chấn vỡ chấn trời. Cũng bởi vì lúc trước mình tại nội bộ cùng mình tranh đấu, không cần chấp nhất tại đối với phục hi trả thù, đều để Ngọc Hoàng cảm thấy mình hiện tại quả thực là đến thời này nhất là hăng hái thời điểm, mà lúc này đây gặp được Trần Võ đãng ma đến đây. Tất nhiên là liền tranh thủ nó mới đến, tất nhiên là Đàm Tiếu sau một lát, Ngọc Hoàng vị ý bưng lên một ly trà, nói thế nào? Ngọc Kinh Ngươi trong khoảng thời gian này không tại tu hành, vững chắc trạng thái, hôm nay làm sao có thể có rảnh rỗi như vậy dành tới tìm ta. Trần Võ đại đế bưng một ly trà rót vào, đem trà này chén tùy ý để lên bàn, Phong Kinh Vân đạm nói ta muốn thành hôn. Phục khô khụ khụ. Trương Tiêu Ngọc một ngụm linh trà trực tiếp phun ra đi, kỉnh liệt ho khan kèm chút đàm phổi đều ho ra đi, Trừng to mắt nhìn trước mắt bình tĩnh ngồi ngay ngắn, dù là giờ phút này, cũng là lương trực tiếp Trần Võ đám mà, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, nhìn nó nói, cái này, nhanh như vậy? Thề vô hoặc nhẹ gật đầu, "Ân," chỉ nói là một tiếng. Trương Tiêu Ngọc thở dài, nhìn trước mắt đạo nhân, biết mình hảo hữu hẳn là tại đại hôn đằng sau một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi, gáy mắt tất nhiên là không bỏ, tuy nhiên lại cũng mang theo chân thành chúc phúc, nói chúc mừng a, vô hoặc, tuổi nhỏ con biết, hai nhỏ vô tư, nhưng cũng là tốt nhất. Các ngươi đại hôn đằng sau, ta sẽ đem ngươi chân võ điện cùng chân võ phủ đồ giữ lại." Trương Tiêu Ngọc trong giọng nói cơ hồ là khi trước mắt người đạo nhân này vừa đi liền không trở lại giống như. "Tê vô hoặc bưng trả, nhìn hắn một cái, hồi đáp, ta cũng không phải lập tức liền rời đi." Trương Tiêu Ngọc ga một tiếng, trong lòng cảm xúc cơ hồ lập tức liền nên đón phong hồi lộ chuyện, con mắt lập tức liền sáng lên, nói "Bô hoặc ngươi không đi." Đạo nhân nhìn phía xa, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Trung tiếp chưa phá, còn không phải bần đạo quý ẩn thời điểm." Hắn chuyển mắt nhìn xem Trương Tiêu Ngọc, cười cười, nói cũng nên giúp đỡ lục giới, chẳng phá lục giới trung tiếp Đến lúc đó mới là người ta muốn lúc cáo biệt, bất quá, trung kiếp tới đây chí ít 20-0005, ta cũng muốn đợi đến tự thân cảnh giới càng cả vững chắc đằng sau, thời cơ thỏa đáng, mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi, đem cái này trung kiếp chém chết. 20-0005! 20-0005 tốt, ha ha, tốt! Trương Tiêu Ngọc đại hỷ. Tê vô hoặc uống trà xong, nói có lẽ, dùng không được 20-0005. Đi! Hắn lướt qua tay áo, đứng dậy rời đi, Trương Tiêu Ngọc lại là mang theo ý cười. Hôm nay tâm tình quả thực là lên xuống không ngừng, ngay từ đầu Mừng Dỡ về sau trực tiếp ngã rơi xuống đáy cốc, có thể cơ hồ đều đã ngã xuống phía dưới cùng nhất, nhưng lại có dạng này phong hồi lộ chuyển biến hóa, không khỏi Mừng Dỡ nói thái bạch, thái bạch. Thay thế Lao Thiên Quân sao Thái Bạch Quân đi vào. Trương Tiêu Ngọc nói đi đưa tin tại các bộ trừ giới, liền nói là chân võ đại đế đám cưới Thái Bạch kinh ngạc, Trật trên mặt cũng mang theo Mừng Dỡ ý cười, nếu không phải giờ phút này còn ở lại chỗ này lăng Tiêu Bảo điện bên trong, đã sớm nhấc lên bầu rượu nâng ly, lúc này mang trên mặt ngăn không được ý cười, chắp tay, nói ra, thần minh bạch, cái này đi làm. Thái Bạch đã đi ra, Trương Tiêu Ngọc tại Lăng Tiêu Bảo điện phía dưới đi qua đi lại, lại nói: "Không đối. Thái Bạch, ngươi trở về." Thái Bạch Kim Tinh đi vào, nói Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn còn có cái gì phân phó? Trương Tiêu Ngọc nói: "Không, không phải truyền lệnh." Nghị chỉ, Nghị chỉ, liền nói là ta thiên giới ngự tôn đại hôn, thông báo lục giới. Lần này phân lượng thế nhưng là lớn hơn nhiều, Thái Bạch Kim Tinh lập tức hiểu thời khắc này phân lượng, chắp tay thi lễ, nhưng lúc này đây còn không đợi hắn đi ra ngoài, liền đã bị gọi ở. Trương Tiêu Ngọc quát tay náo, nói: "Thôi thôi, ta tự mình đến." Sắc lệnh tiêu cáo. Một ngày này Triều Bối đã mang đại đế ít ngày nữa đem đại hôn tin tức truyền khắp lục giới trong ngoài. Vạn Linh chi giới, Vạn Linh chi chủ hành cung, có phục hi huyết mạch yêu tộc đại thánh hoàng hào bưng lấy ngày đó giới truyền đến pháp trị, đi vào trong hành cung, trong hành cung có một tên cực ôn nhu thiếu nữ, Long Mi ôn hỏa, người mặc áo đen khảm lấy kim tuyến tê văn, Long Mi một chút màu lửa đỏ dấu vết. Chính là tuổi nhỏ thời điểm được sưng hôn là nhỏ Đồng Thảo Hải tử, giờ phút này cũng đã vạn linh thống xoá người. Hoàng hào đại thánh thấp giọng nói: "Đế quân." "Ân." Hoàng hào nhìn trước mắt nữ tử mỹ lệ, vươn lấy ngọc giản trong tay, nói: "Ngài còn nhớ rõ năm đó đạo nhân kia sao?" hắn sắp kết hôn. Đại hôn. Nữ đế liền giật mình, bưng lấy ngọc giản này, phản phất lại về tới năm đó, trở lại gần trăm năm trước đó, còn phân tranh không nghỉ yêu tộc địa giới, về tới cái kia sóc nảy không chừng, không biết lúc nào liền sẽ bị reset thời đại, còn có cái tiên hướng phía chính mình bườn tay chiếu niên đạo nhân, như là huynh trưởng, lại là ân nhân cũ mạng. Ngày xưa Tuyế Nguyệt chưa từng bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên âm đạm xuống, đó là đủ để tại toàn bộ trong lòng vĩnh viễn tồn tại, thẳng đến thế giới này kết thúc thời điểm, như cũng có thể tại cái này trong đáy lòng chiếu sáng rạng rỡ ký ức, nữ đế thần sắc càng phát ra ôn nhu ôn hòa, nói ơn Chương 650, trấn vôi đại hôn. 2, chương 650, trấn vôi đại hôn. 2, chúng ta cùng đi chứ? Vạn Linh từ năm đó yêu hoàng quá tiêu nghi quý bên trong chính già, có thể có hôm nay dạng này điên ổn tuyền nguyện, là nên muốn nói lời cảm tạ. Vạn Linh, chính là chi chúc. Tứ Hải trong long động, thương long bay lên cùng, cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt tốt tốt, là có đại hôn yến, muốn hay không đem cái này thái cổ thời điểm trấn trụ tứ hải cùng quy khứ đất chi điệu cây vậy cầm một cây đi ra xem như hạ lễ. Phương Tây trong Phật quốc, đương đại Phật giáo và đạo giáo Cứ không đến Phật Di Lặc Bồ Tát đều là khi vui vẻ mà hưởng. Nhân gian giới, rất nhiều cõi nhân cũng đều là đã biết việc này, lại là riêng phần mình có chỗ đáp lại. Uy Võ Vương Lý Địch để lấy thương, nhìn xem trong tay hảo hữu đưa tới giấy viết thư, hắn cười cười, vươn tay, chỉ làm cho giấy viết thư này rơi xuống, bay vào trước mặt đồng trong chậu than, để hỏa diễm liếm láp giấy viết thư này, tuyết lớn đầy trời, hắn hất lên huyền sương, thần sắc ung dung. Bên cạnh thê tử nhìn xem cái này tiếp vàng giấy hoa tiên tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, trầm trừ một lúc, hay là dò hỏi, "Không đi sao?" Lý Địch đại cười nói, "Ta cùng hắn" là không quan trọng chi nào, ngày hôm nay ta công lao sự nghiệp đã thành tựu, cố nhân lại đều là đã qua đời, chỉ vì binh mâu chuẩn thừa, lưu tại đây trên đời mà thôi. Hắn tại đại hôn thời điểm biết tư cho ta, là đã đem ta xem như hảo hữu, cái này tâm ý ta đã tiếp nhận đến. Mà tại hắn đại hôn ngày đó, ta lấy một bầu rượu đủ, đối nguyệt giơ cao, xa xa cùng nhau chúc. Đã là hảo hữu, cái này cũng đã đầy đủ, lại còn cần cái gì sự việc dư thừa sao? Cái này cũng đã đầy đủ. Thê tử của hắn nhìn xem chưa phụ, đông nhân liền phảng phất về tới năm đó, cái kia thoát đi trong nhà chính mình, còn có thể cứu bên dưới chính mình thiếu niên đạo nhân kia. Thoáng trước mắt, đã đã nhiều năm như vậy a. Phương Tốn Sơn bên trên, năm đó luận đạo bên cạnh Táng Đá xanh bên cạnh. Năm đó còn có trăm năm việc tốt đạo thái công, bây giờ rốt cục cũng là dần dần già đi, làm một cái tiểu chấn thổ địa, hắn cũng chỉ là có đối tiêu tại nhân gian giới tiên tiên một khí cấp độ tu vi, cảnh giới của hắn, cho dù là có kỳ thân phận, cũng chính là hai ba trăm số tuổi thọ, bây giờ cũng đã đến cực hạn. Bất quá hắn ngược lại là rất là nhìn thoáng được. Sống nhiều năm như vậy, tham dự qua yêu tộc cùng kỳ tại Lượng Giới Sơn tuyên sát, lại đã trải qua đằng sau mấy lần sự kiện lớn, chính mình cái này đại đầu binh lão đầu tử lại còn còn sống. Còn nhiều bao nhiêu thiếu lập xuống tới điểm mà công lao, đổi chút linh vận, về phần tu vi, cái này tu vi vật này, đó thật là tu hành không đi lên cái kia có thể thế nào. Giờ phút này ngồi tại một viên cực kỳ um tùm cây rạ phía dưới, Đao Thái công mỉm cười giảng thuật ngày xưa cố sự. Năm đó tiểu Lộc Linh đã thành có chút tuổi tác, nhưng là bây giờ cũng đã có mới tiểu Lộc Linh, có mới non nớt trong núi các sinh linh, vượn quanh tại Lao Thái công bên người, trừng lớn sáng ánh ánh con mắt, nghe Đào Thái công giảng thuật chuyện đã qua. Vừa lam kỳ hơn trăm năm thời điểm, tại sơn lâm này chi địa, hô bằng gọi hữu, cũng là tiêu xái tùy tiệt rất, về sau Về sau liền gặp chấn nhỏ này, con bên trong đi ra một người thiếu niên, thời điểm đó hắn mới chỉ có 13 tuổi, 13 tuổi á lại tu hành địa nhanh chóng, rất nhanh cảnh giới liền đã đột nhiên tăng mạnh. Đao Thái Công đã giảng thuật thật nhiều lần chuyện như vậy, nhưng là lúc này lại là để còn lại trong núi tính linh bọn họ con mắt đều sáng lên, nói ta biết, ta biết. La chân võ đại đế quân, La chân võ đại đế. Đao Thái Công phủ cần cười ha hả nói, "Là, là, chính là vị Tiêu Cự Thiên ứng nguyên chân võ chấn trời đã ma đại đế quân, thời điểm đó hắn, nhưng vẫn là cái 13 tuổi hài tử đâu, biết không, 13 tuổi." Còn, vẫn chưa tới nơi này Đào Thái Công vừa tay, ở bên cạnh khoa tay một chút, nói cũng chỉ đến nơi đây. Hoặc là, "Ân, còn muốn thấp hơn một chút." Đào Thái Công hồi ức năm đó, cười nói, "Năm đó hắn còn rất nghèo khổ đâu, khi đó nhưng không có công pháp gì, hắn phải chính mình lên núi đến trại củi lửa, nhặt trái cây, sau đó bỏ vào trong cái gùi mặt dưới lưng đi, cái này cũng không dễ dàng a, năm đó thế nhưng là cùng hiện tại khác biệt." Có cái nho nhỏ tinh quái lầu bầu nói, "Đào Thái Công ngài lại tới, nói nói liền biết nói đứng lên sự tình trước kia, mà lại, ngài thật nhận biết chân võ đại đế con sao?" sẽ không phải là đang đùa ta bọn họ đi. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Đào Thái Công. Sau đó nói, "Ngài lần trước gặp chân võ đại đế là lúc nào a?" Lần trước Đào Thái Công ngơ ngẩn, không khỏi có chút thất thần đứng lên, người thiếu niên kia rời đi dưới núi này tồn chấn đằng sau, cũng đã bắt đầu bốn chỗ chinh chiến, không ngừng ở trong sinh tử giãy giụa, lần trước gặp mặt đều đã là 70 năm trước yêu tộc cùng kỳ chi tiếp, chính mình đã tới tại dạng này bộ dạng, sinh tử luân chuyển, lúc đầu chuyện tưởng, hắn đã nghi thoáng, chỉ là có lẽ sẽ không còn được gặp lại. "Đương nhiên nhận biết a." Trong sáng giọng ôn hòa trả lời, Bây giờ dưới các sinh linh giật ngại mình, bọn hắn vậy mà không có chú ý tới có ai, thế nhưng là có mấy cái trái cây rơi xuống, bọn hắn liền vô ý tiếp nhận lấy trái cây, ngẩng đầu nhìn thấy một tên nam tử mặc áo bào đen thò người ra tới, Ngọc Chân một cốc, Long Mi ôn hỏa, bên hung rủ xuống ngọc bội đều phảng phất có thể dẫn đạo âm dương lưu chuyển chi khí. Phảng phất cùng thế giới này dung hợp, nhưng lại có một loại mênh mông đến như là bầu trời giống như khí tức. Đao thái công lại là thân thể cứng ngắc, hắn trùng phăm mắt, chậm rãi quay tới đến, gặp được hắn dạng thuật 70 năm trong chuyện xưa nhân vật chính, nhìn thấy người thiếu niên kia sau khi lớn lên bộ dáng Nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, ngậm lấy ý cười nhìn xem chính mình, Ôn Hoa nói: "Đào Thái Công, hồi lâu không thấy, như cũ tinh thần phấn chấn a." Đào Thái Công trừng mắt, chẳng biết tại sao, mắt hạ khắp tứ đát, nói đế quân còn nhớ rõ ta đạo nhân mượn tay nâng hắn, nói bu hoặc đường nhiên sẽ không quên đi. Hắn quay đầu lại, thấy được năm đó giảng đạo cự thạch, Tô tiên sinh cũng đã ở mấy năm trước qua đời, Mai nhỏ Bổng Thảo đã hồi âm, đã tìm được hộ tộc đại tướng quân, chính là năm đó bạn cũ, liền ngay cả phía sau này thành trấn đều đã biến lớn rất nhiều, trở nên càng thêm quân hoa. Lúc rời thế biến, Thương Hải Tam Điển, bất quá như là Phân sát ôn hòa, nhìn về phía Đào Thái Công, cười dần nói, "Đào Thái Công năm đó nói muốn kia rượu, rốt sao?" Đào Thái Công không khỏi có chút xấu hổ, nuốt râu cười bên dưới, nói "Năm đó đúng là nói tiên rượu." "Có thể, thế nhưng là về sau phát hiện tiên rượu tu hành cũng không cách nào thành, rốt khoát không, giới, ta cái này số tuổi thọ không nhiều, con đường vô vọng, không bằng thống khoái một phen." Tê Vô hoặc khẽ cười nói, "Vậy ta đến tiễn ngươi một chén rượu, như thế nào?" Đào Thái Công khó được dâng lên mấy phần phòng quáng, cười nói, "Tốt, đế, Vô Hoặc, ngươi không nên nhìn ta hiện tại cái dạng này." dụ lượng của ta nhưng vẫn là rất tốt đâu. Bất quá, là rượu gì? Đạo nhân dỗi dàng ngón tay chỉ thiên bên trên, cười nói, ta muốn thành hôn. Hắn ngẩng lấy ôn hòa ý cười, "Ân, lang tiêu bảo điện phía dưới rượu, như thế nào? Số tuổi thọ gần đào thái cung con ngươi một chút trừ lớn. Thời gian đã tới, trấn vỡ đã mang tên, chấn động thiên giới, tự có ngọc hoàng hạ lệnh, thế là quần tiên đều là đến, Bắc chí huyền minh chi hải vực, Tây chí Pháp quốc, Đông chí nhân ở giữa bảy con, Nam đến vạn linh chi quốc, vạn linh chi chủ, bên trên thì chư thần thánh thần, bên dưới thì u minh quần tiên, đều là đến nơi này." có thể thấy được dáng mây lưu chuyển, hoa sen thanh tịnh, đại thánh đằng vân, âm thần ngự phòng, ký chư mạch, các phương quý đế, Phật quốc kim cương, nhân đạo thần linh, đều là hội tụ. Thiên rồi rõ ràng hơi tiên tôn, chấn tiên đại đế. Trần Võ đã mang ma đại đế quân cùng Bắc cực Bắc đế tử, vui kết liền cảnh. Hôm nay, đại hôn. Chương 651, đêm động phòng hoa chúc. 1. Chương 651, đêm động phòng hoa chúc. 1. Chương 651, đêm động phòng hoa chúc. Thiên rồi phía trên, khắp nơi phồn hoa, đọ phụ cung điện ở giữa, lấy Vân Kiều Tương Liên, tụ tán cung chửng, thỉnh phỏng có lưu quang tụ lại lại không phải là nhân thế trong thành trì răng đèn kết hoa dạng như vậy phồn hoa, tân khách xích lại gần mới phát hiện, cái kia tản mát ra sáng tỏ cảm giác không phải đèn lồng ánh đến. Đó là lưu động tường vân, là từ mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm hái xuống hà quang, treo ở phía trên cung điện, kéo dài lưu chuyển, duy này lấy ra, có thể coi là rẩm dụ cảnh đẹp, để cho người ta mừng rỡ. Khách đến tham đáp lấy bạch vân hà quang, bị dẫn dắt hướng phía chỗ cảng sâu đi đến, vốn nắm nhìn xung quanh, nhìn thấy ngày xưa chỉ ở đạo tạng bên trong tồn tại quần tiên chúng trừ thần xuất hiện, chuyện trò vui vẻ. Xa xa nhìn thấy chút dị thú tầng thụy, than nhẹ gào thét, thanh âm không lớn giống như là không dám có cái gì quá lớn sao động trên trước, giống như tô điểm mà tôi, hắn thấy nện học nhìn chân rối, không khỏi hoang hốt, duôn tay, tùy ý hào quang này lưu chuyển, từ trong tay xẻ qua, người thiếu niên này ước chừng cũng liền 15-16 tuổi, là năm đó đạo tông hầu với một trong. Bởi vì đến tiên phú, tuổi nhỏ khỏe mạnh cường tráng, đến vương pháp tu hành, chỗ hết tài năng. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, đây chính là hào quang a tốt, không cần lo đụng, người ta sư đồ, lúc đầu không có duyên phải tới, có thể tới đây đã là cơ duyên xảo hợp, là sư tổ lão nhân gia ông ta tự bị, không được nhiều lời, nhiều đụng, nếu không đi làm một chuyện tốt lại phải cẩn thận, không được trêu chọc đến thai vạ bất ngờ lão sư của hắn lôi kéo hắn, đi về phía trước. Một mặt đi một bên nhẹ giọng giới thiệu nói, vị kia khí lực hùng tráng, chính là cự linh thần chân quân. Tu vi cực cao, lực có thể phách sơn đổ nhà, phân hà mở sóng. Bên kia mà mấy vị kia, lại là đạo của ta tông tiền bối, tu chỉ hơn 1000 năm, bây giờ cũng bất quá chỉ là tiên quan mà thôi. Bất quá, năm đó dù sao khác biệt, không có vị phi tử tại cửu bị phía dưới mở phát mạch, dẫn đạo chư tử bách ra, đem phương pháp tu hành ban rèn tại thế, bọn hắn một đời kia muốn có được hành quyết thế nhưng lại rất khó bao nhiêu là lẩm bẩm hắn. Hai bên tóc mai hoa dâm lão đạo nhân nhất nhất giới thiệu đi qua. Rõ ràng đối với mình thiếu niên này đệ tử, cực kỳ coi trọng, tiểu gia hỏa này là hắn tại một chỗ trong thôn xóm tìm kiếm được. Từ nhỏ sinh ra tâm tính kém cỏi, tham nhàn yêu lười không ngừng nghỉ. Chưa từng dưỡng tính cùng tu chân, hỗn độn mê tâm chịu nhận nguyệt. Chỉ là cái này lười nhác tính kém cỏi thiếu niên, nhưng lại có tuyệt thế căn cốt cùng nội tính, đạn này trưởng thượng đạo nhân tâm động công tôi, trải qua chỉ điểm, mới khiến cho nó lạc đường biết quay lại, có cái này tu hành chi tâm cùng tu hành chí điểm, đằng sau lại có đại cơ duyên này, mới dẫn hắn tới đây có thể ăn mấy cái tiên quả, uống chút tiên gia hữu lâu năm, tẩy luyện căn cơ, về sau cũng có thể có càng lớn tạo hóa. Đoạn đường này giới triệu đến, lão đạo nhân này phát hiện ngày xưa sư tổ, tất nhiên là để hắn ở chỗ này lấy, chính mình tiến đến bái kiến tổ sư, người thiếu niên này tuổi nhỏ tham ăn, thấy được cái kia rất nhiều linh quả, tất nhiên là cầm một bàn trốn ở nơi đó, miệng nhỏ ăn, không một lát đã ăn một mầm, tự hiểu là bụng căng ký, tựa hồ đã đã no đầy đủ, nhưng lại cực tham ăn, lại còn muốn lấy tiếp tụ can xuống dưới, thế là vươn tay tại đi lấy, lại là ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một người đi qua. Chỉ gặp dung mạo của nó tuyệt thế thanh lệ, Vị mẫu vô song, toàn thân áo trắng, hoa sen ngọc quang, mỹ lệ không gì sánh được. Thiếu niên thấy bị giải ra, gặp nữ tử kia nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Thái Âm Nguyên Quân bên kia phụng dưỡng, thiếu niên lại là ngơ ngác sử xúc, liền ngay cả mình lão sư trở về cũng không biết, lão đạo nhân kia đưa tay vu vu bà bài hắn, nói nhìn cái gì đấy. Thiếu niên đạo nhân thận trọng nói, "Lão sư, ngươi nhìn bên kia mà vị kia là ai vậy?" Lão đạo nhìn lại, lại chỉ thấy hoa quang vọt trượng, tiên thần trên chúc, lúc này biến sắc, nói đây chính là thập nhất rượu tình quân dưới mắt xếp hạng 3 vị đầu Thái Âm Nguyên Quân, chân quân chi định, vị cách cực cao ngươi trỏ tới bị kia. A? Không, không phải bị kia. Ngươi thiếu niên lắc đầu liên tục, chỉ là chỉ chỉ bên kia tòa hạ nữ quan, tự có hắn mạch này tổ sư hồi đáp, vị kia. Vị kia là thái âm nguyên quân tòa hạ nữ quan một chồng, tự ý ca múa, nhạc khúc, tên là Dương Nga tiên tử, nhưng cũng có địa tiền tu vi, cao mị ngủ tuyệt thế người. Những tiên nhân này đam luận những chuyện này, bên cạnh thiếu niên lại là âm thầm nhớ kỹ. Thường Nga tiên tử không biết thế nào mới có thể tiếp xúc nàng đâu. Cái này nhỏ giọng nhỉ non lại là cho người ta nghe được không khỏi cười nói, Thái Âm Nguyên Quân là đấu bộ bên trong tự thần, nó bị cách cực cao, thực lực cực mạnh, thần thông quảng đại, ảo diệu vô tận, nàng nữ quan tự nhiên cũng là đấu bộ chi thuộc, nên nếu là muốn tới gần, nếu không phải là đấu bộ, cũng chỉ có Thiên Hà Thủy Quân bên trong. Trưởng quản Thiên Hà Tướng Quân Nguyên xoáe bọn họ, bởi vì cùng đấu bộ đi được gần, nhưng cũng thường thường gặp mặt. Thiên Hà Thủy Quân người thiếu niên ngáy mắt tựa hồ có chút hà quang, mà đổi thành một năm thiếu võ giả nghe nói lại là có chút trừng mắt lên con ngươi, đối với loại chuyện này không lắm để ý, hắn chỉ là nhìn xem chỗ cao nhất, lẩm bẩm, làm một nữ tử mà tu hành, thật sự lạ một người. Nếu làm thần tướng người nói, chính là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn lẫn cận tâm phúc thần tướng. Nhập thì làm nó nâng đèn rèm cuốn, ra thì làm nó mặc giáp cầm kiếm. Chẳng hành không phải ta không thể chi bí ẩn nhiệm vụ, mới có thể là thần đèn. Vừa cười, ngươi nói cái gì? Hừ. Đại trưởng phu coi thường nghi ngờ trí khí, sao có thể có thể con mắt đều rơi vào trên người nữ tử? Cái kia sẽ để cho kiếm trong tay chợn lên chậm. A. Rèm cuốn nâng đèn, mới là đại trưởng phu sao? Thiếu niên kia võ giả chẳng thèm nó tới, nói ngươi lại là không biết loại này văn từ hình dung thần sâu hàm nghĩa đi. Ngươi Hai thiếu niên này người tranh chấp, niên thiếu khí thịnh, lại đang chứng minh vị trí hoàn cảnh ở trong đều là thiên chi tiêu tử, chưa từng bại, giờ phút này tất nhiên là đều không chịu thua, cái này đột tác, hơi có chút tức giận liền muốn nhiệt huyết xông lên ổ, kém một chút liền muốn quyền cước đối mặt đứng lên, nhưng cũng biết lúc này không có khả năng đánh nhau, liền trực tiếp song quyền đột nhiên lẫn nhau nện, quyền phong đối mặt, âm trầm đấu sức đứng lên. Chỉ ở trong nháy mắt, hai người đã dùng toàn lực, khuôn mặt đỏ lên, không ai nhường ai. Dạng này sự tình, chỉ cần không náo lớn, kỳ thật quần tiên không lắm để ý. Lại hai thiếu niên này căn cốt ngộ tính tựa hồ cũng có phần cực thượng thượng, chỉ là ngay lúc này, đột nhiên hai người thấy hoa mắt, cũng đã bị tách đi ra, trong lòng giận mình, thấy được một tên mặc bạch y ngọc quan người thiếu niên đem hai người tách đi ra. Chỉ gặp nó thần tuấn phi phàm, khó lường cao thấp, vậy mà một chiêu đem chính mình hai cái tách đi ra. Lúc này giận mình, nói ngươi là ai? Thiếu niên võ giả lướt lướt cổ tay, nói công phu không tệ. Người tuổi tác không lớn, tu hành đã bao nhiêu năm? Thiếu niên mặc giáp bạc nói ân, đại khái 10 tháng. 10 tháng. Vừa mới hai cái ầm ĩ lên người thiếu niên trong nháy mắt tới mình chỉ ý còn không có dâng lên liền trực tiếp bị làm sập. Trung quanh tiên thần cũng giống như thế, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặc dù còn to nhỏ, nhưng đã đó có thể thấy được 3 phần phấn tú chi khí thiếu niên thần tướng, đang muốn nói cái gì, bên kia cũng đã truyền đến thanh âm, nói Dương Viễn, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Dương Tiễn có chút ngước mắt, bên kia hai cái bị hắn một chiêu toàn bộ trấn trụ hai vị thiếu niên tiên tại cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thân mặc màu đen mặt người bấy, tóc đen buộc thành cao đuôi ngựa thiếu nữ đi tới, lông mi thanh lệ, thái dương có hai cây sừng rồng, tựa hồ đau đầu, nói hai vị kia để cho ta mang ngươi tới đây, ngươi không nên chạy loạn. Ngao thị Dương tiến trở lại có chút lý lễ, mỉm cười nói: "Hai vị, hôm nay là vị đi lại tiền bối đại hôn thời điểm, còn xin hai vị không được ở đây chen chúc, hôm nay tiền đa có mất lễ, ở đạo này xin lỗi." Chợt liền theo Long nữ đi, duy trì có phía sau hai tên tiểu niên người, rốt cuộc cái lộn không nổi. Trong đó thiếu niên võ giả ánh mắt ngưỡng ngự, thần mạnh. Thiếu niên kia đạo nhân thì là nhìn xem Long nữ, nhị nó nói: "Thật đẹp tỷ tỷ." "Vì cái gì? Vì cái gì hắn liền nhận biết đẹp như vậy tỷ tỷ?" Hai tên thiếu niên lời nói cơ hồ là đồng thời nói ra, chợt có chút dừng lại, liếc nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, quay người đi qua. Tiểu niên đạo nhân cười náo, ngươi như vậy ưa thích tu hành, liền cả đời làm tên hỏa tộc đi. Ngõ giả trả lời, cũng vậy. Hừ. Hai tên tiểu niên người gặp thoáng qua, một cái nhìn xem tại đấu bộ địa vị cực kỳ cao ở đất phương bên trên Thái Âm Nguyên Quân tọa hạ nữ quan, một cái khác thì là mở to hai mắt, nhìn xem cực xa xôi chỗ, đứng hàng tại chư thiên cao nhất Lăng Tiêu Bảo Điện, đáy mắt hình như có lửa quang. Chương 651, đêm động phòng hoa chúc. 2, 1, chương 651, đêm động phòng hoa chúc. 2 một mà hai thiếu niên này người sắt vai chỉ là không có ý nghĩa một cái chớp mắt, cách đó không xa lão thuần dương cùng mấy vị tiên thân uống rượu hợp ý, long nữ lôi kéo dương tiến đi dạo thời điểm gặp trở thiếu thời đợi gặp nhau, rõ ràng nam thân lại lớn lên so lên nữ tử còn mỹ lệ hơn nam hải quan thì âm, thần tài bọn họ hội tụ vào một chỗ, quyết định lôi hỏa ôn đấu bên ngoài, chính mình báo đoàn làm một mình, làm một cái tài bộ tiên thần. Truyền thuyết khởi nguyên bắt đầu trong thần thoại nhân vật chính bọn họ tại cố sự xa chưa từng lúc bắt đầu liền đã gặp qua, lẫn nhau có biết, mà tại quần tiên nhiệt liệt thời điểm, chợt có tiên thần hô to, lão trung thiên bắc cực tử vi lại đế cũng đến. Đây là tứ ngữ đứng đầu, sát phạt thứ nhất, trước đó năm cái cực kỳ bên trong, thiên giới mạnh nhất chiến thần. Quần tiên lập tức nghiêm tốc đi lên. Mà thoáng qua liền có đổi mới tiếng hô to âm theo sát phía sau truyền đến. Nam cực trưởng sinh đại đế quần đến. Thế là vừa mới hai tên triều niên kia người nhìn thấy thiên giới quần tiên vắng lặng, những cái kia vừa mới tổ sư đều cần chấn động cung kính niệm tụng kỳ danh thượng tiên thượng thần bọn họ đều nghiêm nghị đứng dậy hành lễ, mà Ngọc Hoàng Chương Tiêu Ngọc thì là một thân từ vụ, xem lẫn trong bọn này tiền tri thần bên trong, bằng không mà nói, vừa mới đám kia tiên liền sẽ không có dạng này ung lãng bộ dáng. Chỉ là tại hai vị ngự tôn chi sau tuyên cáo quần tiên chư thần tân khách vị kia tiên nhân lại là giật mình. Tựa hồ là không thể tin được người đến, chợt hô to, thanh âm đều hơi có chút phát run, nói thừa thiên làm theo hư không điểm mấu, hậu thủ hoàng địa kỵ nương nương đến. Nhân tộc chi mẫu, hoa hoàng nương đâu đến? Thế là lập tức nên đón so với vừa mới càng lớn tính mịch, quần tiên chư thần lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên đều là biết năm đó hậu thủ hoàng địa kỵ nương nương rời đi thiên đỉnh sự tình, bây giờ câu Trần đã chết, chân vọ đại đế thành hôn thời điểm, hậu thủ hoàng địa kỵ nương nương tự mình đến đây, cái này, cái này chẳng lẽ là nói Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương có nối lại tình xưa, trở về thiên khuất cùng tri ý. Tại dạng này nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới, Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương cùng Hoa hoàng nương nương đều tới, bởi vì chuyện này phía sau ẩn chứa ý tứ quá mức khồ lồ, trong lúc nhất thời vậy mà không có cái nào tiên thần có can đảm nói cái gì, tại dạng này tử tịch bên trong. Trương Tiêu ngọc đáy mắt chảy ra vẻ khác lạ, đứng dậy cười nói, "Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương, Hoa hoàng nương nương, lại là khách quý gặp." Trung quanh tiên thần phát hiện Ngọc Hoàng, liền đội vàng hành lễ, Ngọc Hoàng đại thiên tôn tự nhiên khôi phục nguyên bản uy bình tư thái, mỉm cười mời hai vị này ngồi xuống hài độ ôn hòa, chưa từng chút nào để ý năm đó phát sinh sự tình, hậu thủ hoàng địa kỳ thở dài, ôn hòa nói, "Làm phiền Ngọc Hoàng." Chư Tiêu Ngọc khẽ miệng mỉm cười càng phát ra ôn hòa. Còn lại tiên thần tất đồng dạng ý thức được lần này nói chuyện với nhau ý nghĩa trọng yếu, bầu không khí so với vừa rồi càng thêm hưng hực, cũng là so với vừa rồi càng thêm nghiêm túc, tứ ngữ ba vị ngồi cao tại bên trên, Ngọc Hoàng mỉm cười để ba hoàng nương nương cũng ở đây vị, chuyện tiến một lát, bầu không khí đường hòa, hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương ánh mắt đảo qua, nói "Hôm nay lại hôn, hai người bọn họ hài tử ở nơi nào đâu?" Chư Tiêu Ngọc cười nói, "Bọn ăn a Thiên hà chi thủy lưu chuyển, khoé động chạy xiết, phun trào không ngớt, ngày xưa lời nói là có thể nhìn thấy các lộ tiên thần đằng bên giá vũ, hoặc là khống chế lưu quang từ nơi này sẽ qua, mà giờ khắc này lại không phải, hôm nay khó được thanh tịnh, tại ngày này trên sông, khó được có thể nhìn thấy dạng này thanh tịnh địa phương. Người mặc hồng kim nhị sắc áo cưới thiếu nữ phụ kiếm ngồi xe bằng, nhìn xem cái này bầu trời xa xa sông bạc đường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nàng ngẩng lấy ý cười, nói khẽ, lúc trước quen biết thời điểm, nhưng không có nghĩ đến bây giờ sự tình a. Kê Bút hoặc đứng ở sau lưng nàng, nhìn lên bầu trời thiên hà, Tiểu nữ nhìn xem hôm nay sổng, đột nhiên hô to vài tiếng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt, thở ra một hơi đến, đứng dậy, mang trên mặt kéo căng ở khẩn trương đằng sau trấn định, cũng không dám nhìn bên kia đạo nhân, nói được rồi, chúng ta đi thôi. Không đi nữa lời nói, muốn để mọi người chờ quá lâu, vô hoặc. Bất quá, ta còn thực sự là không thích cái này quần áo a. Nàng giật giật trên thân phức tạp mỹ lệ áo cưới, trên mặt đều là không thích cảm giác, nói quá căng thẳng, quá. Quá lại ra khuê tú chút, thần thông thi triển đều sẽ cảm giác đến khó chịu, động tác uy kiếm cũng rất khó chịu đầu. Vậy liên không mặc Trên mặt thiếu nữ rơ lên tán lạc mỉm cười, "Ân." Tức chương 651, đêm động phòng hoa chúc. 22, chương 651, đêm động phòng hoa chúc. 22, mà liền tại quận tiên chư thần tìm kiếm khắp nơi Trần Võ thời điểm, lại là không biết ai ô, Trần Võ đại đế tới. Quận tiên chư thần cùng nhau ngước mắt đi xem, quả nhiên thấy được Trần Võ đãng ma đại đế, lại là ngơ ngẩn, phát hiện Trần Võ vợ chồng cũng có mặc lấy đại ngôn phù sắc, Trần Võ đại đế như cũng chỉ là mặc một thân huyền băng váy dài trường bào, bên trong thì thượng phục, mục chấm bộ tóc, ánh mắt bình thản, bên cạnh Bắc đế tử lấy mặc quan, lông mi rơ lên, Then lệnh như thế, tay áoSwe John, áo trắng như tuyết, đạp mượt mà đến, bên hông giương phần mình phô kiếm, không phải phàm tục cũng. Chúng đều im lặng nhưng vốn là có chút cũ học cứu muộn phái cảm thấy dạng này điểm xấu. Thế nhưng là trước mắt lại là chân võ đại đạo quân. Bây giờ thiên giới, chân võ đại đế chính là trật tự cùng quy củ. Lúc đầu những khách nhân coi là náo nhiệt như vậy, nhưng cũng là như nhân gian hôn ước gà cưới bình thường ồn ào lên, chỉ là lúc này, chân võ đại đế nâng chén, nói rằng tại chư vị tới tướng này, chúc thế là vừa rồi náo nhiệt hoàn cảnh một cái chớp mắt an tĩnh lại, cổ tiên đều là vô ý thức hành lễ, nói hạ đế quân nhầm bụi. Trần Võ Đại Đế uống một mình rượu một chén, chợt đưa tay đưa mời, Ngự khí ôn hòa nói chưa vị, lại tự hành sự tỉnh chính là. Lạ, lúc trước mấy tên thiếu niên người cảm giác được chúng quanh vực này nghiêm túc, kính trọng biến hóa, đều bị chấn động. Bắc Đế tự tự kiềm chế kiếm tiến đến tìm ký bạn, mà đạo nhân thì là từng bước đăng lâm thiên quế cùng, tiến đến tìm Hoàng, hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương, oa hoàng nương nương các loại trò chuyện với nhau, không chút nào câu nệ tại bình thường đại hôn quý cũ, ngày hôm đó thiên giới lại hỉ, chúc mừng mấy ngày không ngừng rực, nhân thế bên trong, mưa thuận gió hòa. Chờ đến mấy ngày sau, quần tiên chư thần vừa rồi ăn uống no đủ, bước chân lảo đảo, loạng choạng mà đi một chỗ khác tiếp tục trò chuyện với nhau, chân võ phụ bên trong, bốn vị quần tiên chư thần đều bị Đồ Thiên duy trì trật tự đại linh quan đổi ra ngoài, thế là to như vậy chân võ phụ hiện chỉ còn lại có hai người. Đi đi đi, đều đi. Ở chỗ này làm cái gì? Vương linh quan hét lớn để quần tiên đều là tối lui, sau đó quay người một cước, trực tiếp đem toàn bộ chân võ phụ trận pháp mở ra, nhà chính giường, đến đỏ bất tĩnh la trướng, đạo nhân cùng thiếu nữ kia đối mắt nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời an tĩnh không hợp tói thường, thiếu nữ nhớ lại mâu thân nói những kia Sầm mặt nóng hổi giơ tay lên chống đỡ lấy bờ môi ho khan một cái, "Chúng ta, chúng ta muốn." "Nếu không?" Ân nàng nháy nháy mắt, bật cười lên, "Có muốn ăn chút gì hay không hạt bự bánh?" Hai người đều ngốc trợn ở, Trần Phúc thử một tiếng cười lên. Một cái đơn giản cho cười, lại trong lúc vô hình đem lúc trước khẩn trương đều đánh gãy, hai người bầu không khí ôn hòa lại, thiếu nữ rũa dàng ngón tay, nhẹ nhàng lôi kéo đạo nhân ngón tay, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lưu chuyển, lại có ngày xưa không từng có qua vũ mị cảm giác, nói khẽ, "Vô Hoan." Không nàng có chút nước mắt, đáy mắt ý cười, nói khẽ, "Phu quân." Suê bàn tay ra nhẹ nhàng dựng lấy nói bàn tay người, hai ngón tay như là tiểu nhân nhi một dạng người lập mà lên, tại đạo nhân trên mu bàn tay nhẹ nhàng nhẽ gọn, một đường nhẹ nhảy gọn, cuối cùng chống đỡ lấy ngực của hắn, động tác đơn giản, lại làm cho đạo nhân trái tim đều ra tốc chút, tê vội hoặc tay áo quét qua, trong ống tay áo sớm hướng Chương Tiêu Ngọc muốn tới pháp bảo bộ phát uy năng, hóa thành một lá cờ phóng lên tận trời. Bên ngoài nơi nào đó, Phục Hi cậu cậu tí tí tới gần bên trong. Động phòng tại sao có thể không náo động? Làm sao có thể? Ta sẽ bỏ qua như thế cái trêu đùa người cơ hội tốt, ta khả năng buồn tha. Không có khả năng con chưa từng tới gần, lại làm mắt tôi sầm lại, thiên địa lờ mờ, lại là trường lớn mắt, thấy được tại chân võ phủ phía trên đã có tầng tầng lớp lớp trận pháp, thế nhưng là lại trận pháp này bên ngoài, một mặt màu mực cỡ sĩ triệt hai, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem toàn bộ chân võ phủ chỗ thiên cung đều che lại đi. Phục Hy trừng lớn mắt, cỡ che trời. Phục Hy nhìn xem phía trước tầng tầng lớp lớp phòng ngự, khóe miệng giật một cái. Tê Bố Hoặc, ngươi đi rồi. Trong phòng lại có đến đỏ ánh đến. Tê Bố Hoặc có chút hơi thở, trong tay nhẹ nhàng dựng lấy thiếu nữ eo nhỏ nhắn, đai lưng ngọc giải khai, rơi trên mặt đất, thanh thủy có tiếng. Tầm tầng, tầng lớp lớp áo trắng tản ra, đạo nhân đem thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, như ông trấn bảo, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, cổn áo rơi xuống, da thịt trắng nõn như tuyết tuyết. Trên bàn hai thanh trường kiếm, bình tĩnh giao thoa. Trên giường tầng tầng màn che rơi xuống. Trên giường, sợi tóc tương da quấn, thổ tức thời điểm, da thịt ra mát mợn. Tuổi nhỏ nhiều nhau, hai nhỏ vô tư, hăng hái, quy hết vẻn đến đỏ là trướng. Đêm động phòng hoa chúc. Chương 652, Tô Tứ Ngự đứng đầu Trung Tiên Bắc Cực Trần Võ Đại Đế quân. Quyền này xong, mục chương 652, Tô Tứ Ngự đứng đầu Trung Tiên Bắc Cực Trần Võ Đại Đế quân. Quyền này xong, một chương 652, Tô Tứ Ngự đứng đầu Trung Thiên Bắc Cực trấn Võ Đại Đế quân. Quyền này xong sau 1 tháng, trấn Võ Đại Đế quân đại hôn sự tình, mặc dù là cực lớn niềm vui, đối với tiên giới thế cục biến hóa cũng có ảnh hưởng to lớn, nhưng lại cũng đã đi qua, trừ bỏ bộ phận đặc biệt quan tâm chú ý việc này người bên ngoài, cổ tiên đều đã thời gian dần qua trở về đến cuộc sống bình thường quỹ tích ở trong. Chỉ là một ngày nọ Tề Bố hoặc tại đọc qua hồ sơ thời điểm, lại phát hiện một đạo tin tức, đọc qua đọc, trấn Võ phủ thần tướng đi hướng cực bắc chi địa, tìm được năm đó đại yêu bừng, xanh sư bộ tộc thành cảnh uy thần tướng Thảo Phạt Chi đê vô hoặc một đường đi tới, chưa từng lãng quên tên địch nhân này, chỉ là chính mình từ đầu đến cuối hang thân tại trong vòng xoáy khô lô, từ đầu đến cuối, gặp phải chính là Phật Quốc 17 mạnh Phật Đà, là Tiên Thu viện lớn phẩm đế quân tư pháp, là Nam Cực trưởng sinh đại đế Á Bách, cuối cùng thì là gặp phải trung kiếp sắp đến to lớn thai hoàng ẩm. Vẫn luôn không không xuất thủ tới lui bắt địa chu sát kẻ này, chỉ là trở thành trấn võ đại đế, khai phủ làm sau, liền đem việc này chuyển xuống dưới, bây giờ thấy được phía trên kết cục, thanh cảnh uy bị luân tiên tiêu chiến, trận phá trốn chạy, muốn tìm nơi nương tựa còn lại thế lực. Thứ Phương không dám thu, tự sát. Bên cạnh trên bàn để đó một cái hồ gỗ. Bên trong là thanh cảnh uy thủ cấp, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tại năm đó quát tháo phum bần, trong lồng ngực có phun ra nuốt vào sơn hà chi giá vọng đại yêu vương, là áp chế tu vi, muốn tại tiên địa này đại biến trước đó trong luân thế, ăn một chén canh tiêu hùng, là ánh mắt trực chỉ lớn phẩm đế quân cảnh giới người tu hành, bây giờ thủ cấp cứ như vậy bình tĩnh đặt ở trong hồ, bày ra trên bàn. Thậm chí chân võ phụ thảo phạt dạng này yếu tố không phải lớn phẩm đại thánh thời điểm, không cần bẩm báo chân võ đại đế. Lã thuần dương, tứ đại thiên vương, cự linh thần xuất linh thiên binh thiên tướng kết trận, đã đầy đủ. Ngay xưa đủ loại, ngay tại Tứ Đại Thiên Vương cùng Cự Linh Thần dâng lên trong Ngọc Giản, cái này hời hợt một câu tự sát bên trong kết thúc, đạo nhân buông xuống hồ sơ, đem cái hộp này khép lại, thiêu lại cho hủy, cuối cùng tế bái tại Đông Nhạc phía dưới, Cẩm Châu chi điễm, toàn thân áo đen, thần sắc cực bình thản, tế bái năm đó Cẩm Châu sự tỉnh, tế bái năm đó giản mua Đông Nhạc đế quân. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lệ Vô hoặc mở to mắt, không cần quay đầu, hậu phương đi tới nhân khí máu cương hình, rõ ràng cũng không phải là nhân tộc thể phách phong cách. Một cố chinh chiến đằng sau sắc khí, lại như lại nhập đường hoàng nhìn, có thời đại thái cổ nhất là truyền thống phương pháp tu hành hương vị thần dược. Một cái tiếng xe gió, Tê Vô hoặc hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, vươn tay, bắt lấy rơi xuống bầu rượu, lúc này, bên trong cảm nhận đượcwidetilde dịch lắc lư, cho dù là cách bầu rượu bản thân, đều có thể ngửi được một cố cực nồng liệt mùi rượu mùi rượu, hương hư sông vào mũi. Thế nào, Vô Hoàng, Tô Quân mà thanh nham quen thuộc, người mặc trang phục áo đen, tóc đen rơi vào bên hung nam tử cao lớn một tay nhấc lấy một thanh lăn lộn sắt trường, mũi thương lâm ta lâm tấm giống như tinh thần, một tay nhấc lấy bầu rượu, ngựa cổ hướng hư ngực. ngực. Cuối cùng tiện tay lau miệng một cái sừng, cười to nói: "Ngươi cuối cùng là trưởng thành rồi." "Làm sao? Hay là như là năm đó như thế, không thế nào có thể uống rượu không? Mặc dù không bằng ngươi đại hôn thời điểm tiên gia chần dưỡng, nhưng cũng coi là hùng trần hưởng hực chi rượu, vào cổ họng kịch liệt như lưỡi dao, có chút không sai." Trần Võ Đại Đế quân trở lại, thấy được chính mình vị hảo lúc kia, thấy được cái kia tại hắn thở thiếu thời đợi kết giao vị thứ nhất đắc hữu, một giấc trước, cũng đã là cảnh giới tu trì đến cực hạn đằng sau, tam hoa tụ định tiến cảnh, bây giờ trải qua sát phạt, giống như cũng có còn lại cơ duyên, cũng đã là đến địa tiền cấp độ, khế cơ màn bạc. Vị này manh hổ sơn thần, vẫn như năm đó giống như phong khoáng không bị trói buộc. Người bên ngoài sẽ tính hắn sợ hắn chân vỏ tên, vị này trở thiếu thời đợi quen biết sơn thần trong mắt, tựa hồ hay là lúc trước trấn nhỏ kia người thiếu niên, dứt khoát trở tay liền đem trường thương trong tay cắm ngược tại đất, chính mình thì là chiếm cứ tại trên tảng đá toa hạ, nhấc lên bầu rượu, cùng bên cạnh đạo nhân va chạm, chợt lẫn nhau uống rượu. Nói trăm năm ở giữa kinh lịch, nói ly biệt chuyện sau đó, nói năm đó yêu tộc sự tình, những cái này giúp để vô hoặc yêu tộc hảo hiệp bên trong, cũng có hắn một thương chí lực, nói hắn vào mất đi đại thánh đằng sau, thực lực đại tuẩn hổ tộc, nói bởi vì thái tiêu chi nguyên nhân, hắn trợ giúp trẻ tuổi nguyên hộ tộc đại thánh hầu duệ quật khởi, tại thời đại kia bạn linh chi địa, không ngừng chinh phạt tứ phương, gắn bó ở ổ định. Lực chiến đột phá, lại hữu cơ gặng, đạt được năm đó hộ tộc khiếu phong đại thánh truyền thừa, tại 3 năm trước đây phá cảnh mà trở thành đệ tiên. Tê Bộ hoặc tùy ý hỏi thăm, năm đó ngươi giúp ta phá vây thời điểm, đằng sau vì sao không có tới tìm ta. Mãnh hổ sơn thần cất tiếng cười to, tư thoải mái vô tận, trống khoé nói năm đó gặp lễ bình an thoát hiểm, đã đầy đủ, đằng sau hộ tộc cũng có bao nhiêu sự tình, huống hồ, ngươi khi đó đầu mọn gió chính thị, như bị người phát hiện ngươi có ta như vậy một cái yếu tố hảo hữu. Lại không phải cũng bị người tiến công tiêu diệt, giếng phần mình đều có con đường phía trước muốn đi, giếng phần mình đều có đại đạo muốn chạy, như vậy Billy, không cũng là vừa lúc rồi lúc. Uống cạn rượu, hắn khoát tay áo, đứng dậy cáo biệt. Núi cao sông dài, ngày khác tạm biệt, đạo hữu. Uống cạn rượu, trò chuyện lấy hết ngày xưa túy nguyện, thể hiện tất cả trong núi Phong Nguyệt, nói một tiếng đạo hữu trân trọng, chúc ngươi con đường phía trước vô tận. Áo bào đen Sơn Thần đứng dậy, tùy ý ném đi, chợt có một bầu rượu rơi vào trên môi thương, Sơn Thần nhanh chân mà đi, mở miệng vài điểm, thanh âm thê lương phong cách cổ xưa, đạo tri làm mượn, duy bừng tỉnh duy ngút. Cầu chi cậu cũng, cuối cùng không thể được. Tu đạo cũng, cầu tiên cũng, trường sinh cũng. Quân nhìn thế giới to như quận, này là nhà ta một hạt đan. Nếu muốn lúc liền ẩn hiện, đừng đem nhan sắc làm tâm quan. Bạn cũ rời đi, đạo nhân ngồi tại nhân thế trong núi, thần sắc bình thản thong dong. Thiên giới lang tiêu bảo điện, cho nên nói, hầu tổ hoàng địa ký nữ lương, là nguyện ý trở về sao? Tại cái này 36 cung, 72 điện trọng yếu nhất chỗ, sớm đã là bày xong chén chén, lên trừ linh trà linh vật, Ngọc hoàng chương yêu ngọc tại mấy ngày sau, rốt cục hỏi tham gia vấn đề này, mà tại hắn tha thiết ánh mắt phía dưới, Hầu thủ Hoàng Điệu Kỳ đương đương khẽ bước cẩm, nói năm đó nói là, cùng Hạo Thiên Ước hẹn đã kết thúc. Bây giờ trung kiếp sắp tới, Câu Trần cũng đã chiến tử mà đi, ân oán nhân quả, liền cũng là theo hắn cái chết, theo gió mà đi thôi. Ngạc Hoàng đại hỉ. Nam Cực Trường Sinh đại đế đáy mắt lại là lướt qua từng kia gợn sóng, một loại vô cùng mãnh liệt cấp bách làm cho hắn rụt xuống tay áo phía dưới dưới bàn tay ý thức nắm chặt, Bắc Cực Tử Vi đại đế, Trần Võ Đãng Ma đại đế, Hầu thủ Hoàng Điệu Kỳ, vừa chính vừa tà phục nghi, cùng vị kia một lần nữa trở về. Thụy Tất sẽ ở nhân tộc đại thịnh niên đại, tại phục hi cùng chân võ trợ giúp phía dưới, đang lâm ngự tôn tri cảnh giới. Thế là trước mặt mình, ngăn trở đội hình, lại là trước nay chưa có sao hoa. Chương 652, Tô Tứ Ngự đứng đầu trung thiên bắc cực chân võ đại đế quân. Quyển này xong, 2, chương 652, Tô Tứ Ngự đứng đầu trung thiên bắc cực chân võ đại đế quân. Quyển này xong, 2, hắn ấy mắt thần quang hơi đổi, đột nhiên mở miệng, nói hộ thủ hoàng địa kỳ đạo hữu trở về tiền quyết cung phía trên, tất nhiên là không còn gì tốt hơn mất quá, hôm nay ta ngược lại là có một chuyện muốn nói nam cực trưởng sinh đại đế quân thanh âm bình thản rơi xuống. Đưa tới còn lại chưa thần chú ý, dù sao cũng là đường đường thời đại thái cổ tổ tồn tộc xuống ngự tôn, uy danh chi long, liền xem như tại lục giới bên trong bên ngoài, cũng là hắn hữu địa nổi, cho Du La Ngọc Hoàng cũng không có khả năng đem nó không nhìn, thế là cười giỡ hỏi, trưởng sinh đại đế có cái gì muốn nói sao? Nam cực trưởng sinh đại đế thản nhiên nói, hậu thổ, thổ nương nương trở về là chuyện tốt, thế nhưng là bản tọa ngược lại là có một chuyện, hỏi Báp cực tử vi lại đế quân. Báp đế thần sắc hoàn toàn như trước đây bình hạn. Quân tiên kinh ngạc, trong lúc nhất thời bắng lặng không dám nói lời nào, cảm thấy hoàn cảnh này trở nên có chút kiềm chế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tránh khỏi ngọng hàng mở miệng đem việc này ưn phó, đã làm mở miệng, thản nhiên nói, năm đó Thái Cổ Chi Niên, thành lập Thiên Khuyết cung thời điểm, ngạ từng nói, Phục Hy đã hẹn, chưa bị còn nhớ đến. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ánh mắt đảo qua quần tiên trên dưới, nói năm đó đã hẹn. Phục Hy làm hại thương sinh như là phát hiện, thì tứ ngữ khi liên thủ cộng đồng trăm nhất, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lại cùng Phục Hy làm một lần giao dịch, có bội năm đó ước hẹn. Đối với việc này, không biết Bắc Đế ngươi lại muốn làm giải thích thế nào. Nửa khí của hắn phong mang trực tiếp dẫn đạo đến Bắc Đế chi thân bên trên, quần tiên không dám đối với chuyện này có cái gì hoài nghi chỉ là có chút tiên thần mở miệng, định cho Bắc Cực Tử Vi đại đế đến nói chút lý do, nói tỉ như phục hi cũng có tác dụng lớn, nói năm đó ước hẹn bây giờ chưa hẳn áp dụng vân vân, nhưng lại cảm thấy lực lượng có chút hư. Nam Cực Trường Sinh đại đế lại dùng cái này đại thế đến vì chính mình tranh thủ đại thế, lại không ngờ tới Bắc Đế bỗng nhiên bình thản mở miệng, nói ngươi nói không sai. Phía trên tòa đại điện này bên dưới bỗng nhiên tĩnh mịch xuống, tại từng kia ánh mắt ở trong, Bắc Đế tay phải ấn ở trên bàn. Một đạo ấn tỉ hóa thành lưu quang nổi lên, đó là đại biểu cho Bắc Cực chi ngữ tôn vị ô thân phận biểu tượng. Tử Vi đại đế thản nhiên nói, năm đó ước hẹn là ta trở nên, bây giờ ta bởi vì đạo lư sự tình cùng phục hy đã đặt thành khế ước, đây cũng là ta vì đó, vô luận có dạng gì lý do, chung quy là vi phạm, thân này liền không đủ tư cách trở thành hôm nay đầu luật pháp chi nghiêm minh bằng chứng. Bản tọa, từ đó không còn là bắc đế. Một mảnh xôn xao, Ngọc Hoàng sợ náo mà ơ một tiếng. Vừa mới trở về hậu thổ hoàng địa kỳ, đã mắt phe mình chiến lược mạnh nhất muốn đi. Chỉ ở lúc này, Tử Vi đại đế mở miệng, nói cho nên, bản tọa tiến cử, Trần Voa Đa Ma, tiếp nhận bắc đế vị trí. Thế là vừa mới tĩnh mịch hóa thành một loại khát chấn động. Cổ Tiên Trư thần chém trong tay chém cuốn đạo, tiểu dịch bốn phía chạy ngang đều chưa từng phát giác, Ngọc Hoàng sử sốt, mà Nam Cực trưởng sinh đại đế đáy mắt mừng rỡ ngưng kết, sau một khắc, Tử Vi đại đế tay phải khế động, đại biểu cho Bắc Đế quyền hành cùng thân phận ấn tỷ quang lên, ở trong hư không đánh lấy xoáy mã bay ra ngoài. Cái này ấn tỷ bay qua đại điện này, mang theo lưu quang, bay qua trường to mắt cự linh thần, bay qua thân thể ngưng kết tứ đại thiên vương, bay qua Lãnh thuần dương, bay qua Thái Bạch Kim Tinh, bay qua Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn, cuối cùng rơi vào đại điện này cuối cùng, tựa hồ là tan mất lực lượng, bị một bàn tay vững vàng cầm. Thế là thời gian tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, tay áo rủ xuống, có huyền văn ám bố tại trên đó, lông mi bình thản, có thể nhìn thẳng thiên thượng thiên hạ hết thảy thương sinh, bên hôm nay Lương Ngọc, rủ xuống âm dương nhị khí chi phối sức, chân đạp lưng nghi, đóng đô Tam Sơn. Soạt. Lăng Tiêu bảo điện bên trong tất cả tiên thần đều cùng nhau đứng dậy, chắp tay cúi đầu, tay áo rơi xuống, tựa hồ màn che. Tê Bố hoặc dạo bước đi vào trong đó, Ngọc Hoàng đấy mắt sáng lên, đương nhiên nói đã là Tử Vi đại đế tiến cử, tự nhiên không còn không thể, nhưng là chân võ trước đó đã là thượng lự tôn, Chu Tư Phác Chém câu Trần Bốn là có ngự tôn cấp biệt xưng hảo, bây giờ từ nên ra phòng, cả hai song hành. Chấn Võ đại đế một tay nhất nắm, một tay theo kiếm, dạo bước hướng phía trước, hai bên từng vị tiên thần chắp tay hành lễ. Tự có thanh âm rộng lớn to lớn. Trung ương ngự tôn, Chấn Tiên Chân Võ linh hứng đã ma đại đế quân. Gia Phong, Huyền Tiên tộc đế. Gia Phong Cửu Tiên Kim quyết hóa thân chi hảo. Gia Phong Ngọc Kinh tôn thần chi tôn hiệu. Trừ cái đó ra, Yếm Linh, Bất Đế chi chức trách. Từng tiếng thanh âm rơi xuống, quần thần sắc mặt ẩn ẩn động dung, cuối cùng đạo nhân kia đi tới Ngọc Hoàng trước người. Chư thiên tiên thần tĩnh mịch, chỉ ở trong lòng niệm tụng lấy vị đại đế này quân tôn hiệu, có lẽ là nhiều như vậy tiên thần cùng nhau ở trong lòng niệm tụng, trong hư không đều phảng phất có thanh âm quanh quẩn cái này chân võ đại đế danh hào tôn sưng. Hỗn nguyên 6 ngày, truyền pháp giáo chủ, tu chân nội đạo, tế độ bệ bê, phổ la chúng sinh, tiêu trừ tai chướng, 82 hóa, tam giáo tổ sư, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Tam nguyên đô tổng quản, Cửu Thiên du lịch dịch làm, Chấn Thiên Cương bác cử, Cửu Biên đại tướng quân, Chấn Thiên trợ tuần, Chân Võ linh ứng, phúc đức diễn hành, nhân từ chính điển, hiệp vận chân quân. Chí thể phụ thần, Ngọc hư xưa cùng nhau, Huyền Tiên Thượng Đế, rõ ràng hơn thiên tôn, trung ương chân võ đãng ma đại đế quân. Vô cả trung ương chi ngự tôn cùng bắc cực đại đế quân vị trí. Là vì, chưa lưỡng đứng đầu. Bắc đế thần sắc bình hàn, có một loại từ niệm cảm giác cảm giác, hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cùng oa hoàng nương nương ánh mắt ôn hòa mà vui mừng, duy nam cực trưởng sinh đại đế quân thần sắc băng lãnh hờ hững, tay áo phía dưới, bàn tay đã nắm chặt. Tê vô hoặc tay áo xoay tròn, có phong lưu lững lờ trôi qua, chạy qua sự chấn động này không thôi thiên kết cùng, lôi cuốn một viên lá xanh bay vào dáng mây, dù đã a dù đã cuối cùng không biết đi nơi nào xa, bị một bàn tay nhẹ nhàng nhặt, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn mỉm cười nói, "Là đệ tử ta." Hắn quay người, nhìn về phía Ôn Hỏa Thái thượng, cùng Thủy Tiện thượng thanh. "Hai vị đạo hữu, vô hoặc một mặt này đã thấy, người ta cũng nên rời đi. Đi trấn áp trung kiếp, chờ đợi vô hoặc triệt để sức thế, đem cái này trung kiếp chằn phá." "Tu, tu, Thái thượng đốt dâu, thượng thanh vuốt tay, bọn hắn nhìn xem cái này thôi phục tưởng hóa 36 ngày, nhìn xem cái kia nhân gian hồng trần quần quật, đều là thoải mái cười một tiếng, xoay người lại, đã là hóa thành thuần túy chi khí rời đi, tiến về cái kia thiên ngoại chi điền." khé hở thế giới, tiến đến chấn áp lần tiếp theo khai thiên tích địa luân hồi lại tiếp. Cao nhất lăng tiêu bảo điện bên trong, như cũng truyền đến tụng sướng thanh âm, lão hoàng nưu uống rượu say, cùng uống rượu say hay là mơ mơ màng màng lệ rơi đầy mặt lão phụ thân Vân Chi Nghi cùng một chỗ gề vai sát cánh, từ cái này tiên gia trên biển mây phiêu du tới, tại phía sau bọn họ dưới mây, Vân Hải lưu truyện, cổ tiên phong thủ, tiên các thần đằng vân giá vũ, chạy qua thiên cùng, nhìn thấy nhân gian biển xanh minh mông. Nhân gian thiếu niên Dương Tiễn Lương đeo trường bình, trên bờ vai rơi xuống một cái màu đen thần tuấn phi ưng. Đánh ngựa đi ngang qua nhân gian phồn hoa, hồng trần cuộn cuộn. Hạo Hạo đại thế. Tê bộ hoặc quay người, nhìn xem cái này Hạo Hạo đại thế. Thật một trượng tôn, Thái hư đồng thể, Diệu môn tự khai. Đa Hỗn Nguyên sơ phán, lưỡng nghi bố cảnh, phụ còn căn bản, toàn tá linh giai. Chỉnh ký xung mở, cấp thần tương hóa, dần thấy thần quang không trùng đến. Đỗ Tuyệt sự, nghe long ngâm hồ khiếu, động dưng phong lôi. Kỳ quả thay. Quyển này xong đẩy một bệnh sách Đa Tiên Ma phụ thuộc tính thêm điểm bắt đầu chương 653, Thái thượng huyền vi giới chướng, Thanh nguyên diệu đạo chân quân, mục chương 653, Thái thượng huyền vi giới chướng, Thanh nguyên diệu đạo chân quân. 1.653, Thái thượng Nguyên Vi giới trướng, Thái Nguyên Diệu đạo Trần Quân Thanh Sơn đùng dùng, nhân thế minh ông, xuân đi tu đến, trải qua nóng lạnh, chung quy là tuổi nhỏ tuế nguyệt dày lắm đi, giang hồ tử đệ giang hồ giả, nhất thời xưng tên giả. Chúng có thể được hoàn hảo người thiếu, nhân gian nhất thống đằng sau, chư tử bạch gia cùng tồn tại tại thế, trước kia chư quốc lưu lại hoàng tộc quyền quý, mặc dù cũng là thỉnh thoảng muốn nhấc lên một chút náo động, lại luôn không có thành tựu. Nương theo lấy một lần cuối cùng có chút chút thanh lượng náo động bị đột nhiên xuất thế túng hoành ra bình định, chư quốc thời đại trở thành quá khứ. Mà cái kia một chút có có vương tẩm huyết mạch người được can cả ngã về không chấm quyết, trở thành túnh hoành gia leo lên sân khấu lời chú giải, bị lưu tại lịch sử nào đó trong một nhóm, thời gian đã qua, không người nhớ kỵ những mẻ đã từng tồn tại qua các cứ phân liệt thời đại, người người đều là cảm thấy thiên hạ vốn là nhất thống. Lệnh đại nhân hoàng, hết lòng hết sức, có lẽ có sa vào tại lượng là người, thì đều là bởi vì là nhân đạo khí vận chi đặc tính mà có chỗ bất tình, hoặc là thoái vị, hoặc là một lần nữa khắc chế, là lấy nhân đạo đại xương. Trong lúc bất giác, đã là ngàn năm hư tịch. Mạc gia cơ quan đại đạo Đã tới Cẩm Châu phụ thành chi địa, xin mời chư vị lui ra phía sau, Cẩm Châu chi địa phồn hoa, nhưng phải nhiều hưởng là cơn tanh trong trèo truyền lại đến từ xa, một cái to lớn vô cùng, giống như rồng giống như rắn cơ quan thú dừng lại, tự có bạch tính từ nó trong thân thể đi ra, một tên người mặc áo đen, rơi có chút uy khí thanh niên tản thanh nói, "Mặc gia cơ quan thú, trong vòng một ngày, có thể lao nhanh bạn dặm xa, bình thường hung thú, tổng thể không có. Thể đi vào, có thể trèo núi bờ biển, không phải tầm thường." Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, có thể mỗi một lần đều để ta cảm giác được, sợ hai tháng phục không gì sẽ được. Lúc trước bọn hắn cưới cái này, Long Đẳng Vạn dặm cơ quan thú leo lên dãy núi, có một đầu đại yêu cả đường, lại bị cái này mặc da cơ quan thú trực tiếp đâm đến vỡ nát, máu tươi thi hại đều tản mát ở phía dưới, hắn không khỏi hồi ức chính mình đọc qua qua điển tịch, cảm khái nói, ở trong sách cổ ghi chép, 700 năm trước trước kia của nhân, đều dựa vào xe ngựa, con đường gặp vẫn có đi, có nhiều chập trùng, cái này vạn dặm chi lộ, cũng không biết phải đi bao nhiêu tháng. Nếu là trên đường có cái dị sơn tắc cất đường, yêu quái cả đường, vậy thì càng không cần phải nói, đệ xuống ngàn năm trước tiêu chuẩn, dẫn chúng tầm thường trên dưới 100 cái đều chưa hẳn là đối thủ. Bên cạnh có người thiếu niên Phan Bá, làm sao có thể? Nhân gian người, 10 tuổi trở nạn, cơ bản đều có thể dẫn khí nhập thể. Khí lực cường thịnh, quyền cước siêu phong, mặc dù nói muốn đi đến tiên tiên một khí cấp độ hay là cực khó khăn, cần minh tâm kiếm tính, nhưng là chỉ cần là tiến về các nơi trong học cung tu hành, đều có thể có khí sâu quanh thân cảnh giới, phần lớn ra ngoài tiêu sư hộ vệ, mặc kệ là xuất thân từ nho gia, hay là mặc gia, cũng hoặc là binh gia. Không có cảnh giới này, làm sao bưng lên tới này chén cơm đâu? Chỉ cần trên dưới 100 trong đó có một cái là tu binh gia, dù là cũng chỉ là thổ nạn khí cơ, vây mà thủ trì, đều có thể giữ được tự thân không lo một đoạn thời gian, các nơi thành trì cũng đều có người nói thần linh đóng giữ, ra ngoài thời điểm cầu một đạo phụ lục, cũng có thể chờ đến cứu viện. Lại nói, nhân gian yêu quái, trừ bỏ một chút tà túy dẫn đạo, phần lớn cũng chính là từ bản linh chi quốc chổ tới, phần lớn trên thân đều có bản án, nếu là bắt, thế nhưng là một cái công lớn đâu, phần lớn đều bị binh gia đi ra ngoài lịch luyện học sinh cho diện, làm sao có thể còn dạng này nên ngang. Lần trước có một đầu lang yêu nhục cảnh, toàn bộ học cung binh gia học sinh cùng đó như bị điên lao ra, lẩm bẩm cái gì đưa tới cửa quân công vân vân cái kia vị khí thanh niên mỉm cười bên dưới, không có vạch trần thiếu niên này sơ hở. Chỉ là cảm khái, bây giờ người cũng đã quên mất, ngàn năm trước nhân gian tri quốc thời đại bên trong, tu hành còn không có phổ cập nhân loại, nhấc lên sẽ chỉ nhớ kỹ từng cái kinh tài tuyệt diễm danh tự, Uy Võ Vương, Tô Thái Nguyên, Thần Võ Văn Hoàng đế. Chờ chút. Bên cạnh thanh niên gọi hắn nói Lý Huyền Độ, cần phải đi. Lý Huyền Độ lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, cười nói, đứng dậy à, lần này khó được đi ra vốn là một chuyện nhỏ không nghĩ tới còn muốn các ngươi hai cái tôi gọi, ngược lại là có chút văn khoan bên cạnh hắn hai người đồng bạn, một tên thiếu niên thần sắc nho nhã ôn hòa, chính cho bên cạnh một người chỉ đường, một người khác thì là nghiêm nghị uy nghiêm, giống như núi đá, giờ phút này ngồi đắc, không sao, việc này căn hệ trọng đại, lang sư vốn là an bài chúng ta tùy hành. Lý Huyền Độ thanh em dừng một chút, nói uy vợ vương lão tổ tông hắn còn tốt chứ? Cái kia duy nghiêm thanh niên thần sắc tối bên dưới, nói lão sư hắn thân thể tất nhiên là khám nghiệm, chỉ là hắn tuổi trẻ thời điểm trùng sát các nơi, thân thể các nơi cùng nhân đạo khí vận dung hợp nghiêm trọng, vi phạm phệ lợi hại, mặc dù nói lão sư vị bằng lưu tia thường thường đưa tới rất nhiều tiền gia linh hữu, lão sư lại tu vi vô thượng, tu cổ đại binh gia phát môn, thọ đến ngàn năm mà không suy, nhưng là mấy ngày gần đây lão sư luôn nói, hắn cũng đã muôn tới cực hạn. Cổ đại binh gia sát khí cùng sát khí đều quá nặng đi, lại cùng nhân đạo khí vận kết hợp, đối với thân thể cùng thần hồn phản vệ đều quá nghiêm trọng, là chẻ ngoại ma sát phạt đạo, không phải tu trường sinh bất diệt con đường. Lý viện tội trầm mặc bên dưới, coi như còn bé đợi liền nghe uy võ vương truyền thuyết lớn lên một đời, hắn giờ phút này trong lòng phức tạp, nói: "Nén bi thương." Thanh niên kia nhìn hắn một cái, hồi đáp: "Lão sư nói, hắn đời này đi thế, thông khoái lâm ly, hành động đều là đã trôi chảy bản tâm, lại sống qua ngàn năm mà không chết, chứng kiến nhân gian giới rất nhiều biến hóa, đã là cực hài lòng, so với những cái kia có đầu rốt cổ ở trên trời trong động thiên mặt, như là trong mộ xương khô bình thường sống mấy ngàn tuổi thần tiên thông khoái quá nhiều. Sinh tử sớm đã ni thoáng, mỗi ngày chỉ là dạy bảo chúng ta tu hành, biên soạn binh gia pháp môn mà thôi." Người ta đều không là lão sư, làm sao có thể biết lão sư chi tâm cảnh? Lý Huyền Độ nhịn không được cười lên, nói là Nam Hoa đại tông sư đạo lý, lại bị ngươi ngược lại ta. Thôi thôi, đi thôi, Cẩm Châu chi địa điểm tâm ăn thật ngon, tới đây bài tiến học cung tiền bối đằng sau, chúng ta liền phải muốn đi làm chuyện đó. Uy Nghiêm thanh niên thần sắc trầm tĩnh, nhìn thoáng qua bên kia Ôn Hỏa thiếu niên, nói sư đệ, đi. A, tới, sư huynh. Ba người hướng phía trước, cái kia Uy Nghiêm thanh niên nói, bất quá, Huyền Độ nể lần này từ tiệm tu chi địa vào kinh thành là muốn làm cái gì? Lý Huyền Độ nói ta theo lão sư Ở trong núi tu hành 17 năm có thừa, lần này trở về, trừ bỏ phụng sự mệnh, giải quyết việc này, một cái là tham hỏi lão tổ tông, một cái khác chính là dựa theo ngày xưa, lại lần nữa tiến đến Cựu Bị trước đó bái một chút. Nhắc lên sự kiện kia tỉnh, bọn hắn ba cái thần sắc đều có chút trầm ngâm xuống. Là trường sinh giáo sao? Không biết, nhưng là lại có khả năng. Trường sinh giáo, dẫn đạo bạch tính đi hướng tà đạo, luận huyết là đang nuốt mà ăn vào, dùng cái này riêng to. Là một đại hại. Ba cái không còn nói chuyện với nhau, tại trong thành trì này, tìm một chỗ đối giả, Điểm Châu này phụ thành phồn hoa nhất chi địa món ăn nổi tiếng, thong thong quấy quấy ăn một bữa, sau đó nghỉ ngơi một ngày, tại mặt trời lặn cấm đi lại ban đêm thời điểm rời đi cho ở, thi triển thủ đoạn, hướng phía manh núi nơi ở tiến đến. Một đường tiến lên, lần theo bộ lộ ra vết tích, tiềm hình vết tích cũng đã ra khỏi thành đi. Lúc trước cắn thân ảnh kia một đường gấp chạy, đã không phải người tu hành tầm thường tốc độ, ba cái liếc nhau một cái, cấp tốc đuổi theo, đã thấy nó lẫn vào một chỗ trong núi trong rừng khô, Lý Huyền Tổ ba người che đậy khí tức của mình, cũng lập tức bước vào trong đó, đã thấy mấy lần chuyển hướng đằng sau, dãy núi này bên trong, lại là có động thiên khắc tiêm ẩn một chỗ cũ kỹ chùa miếu. Chương 653, Thái thượng viện vi dưới trướng, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, 2. Chương 653, Thái thượng viện vi dưới trướng, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, 2. Chùa miếu giấu kín tại sơn lâm cực sâu thẳm chỗ, dưới ánh trăng, trăm năm cây cổ tự nhiên đâm ngang, lẫn nhau giao thoa, ánh trăng trong sáng, cành lá hình bóng chiếu ảnh tại mặt đất phía trên, gió thổi mà qua, nhỏ vụn tiêu băng, giống như quỷ vượn, mặc dù biết lúc này thị thế, phàm là ưu quỷ loại hình đều bị thành hoàng sở trấn. Thế nhưng là đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Mà miếu hoang kia bên trong, cung vụ Phật đà lại là chưa bao giờ từng thấy bộ dáng. Ngồi ngay ngắn liên hoa đài bên trên, kết Phật muôn không sợ ấn, bộ dáng từ bi, hai mắt cúi xuống, lại là tràn đầy vết rách, tựa như bây giờ màn cảnh ở trong, ngược lại là hơi có chút làm cho người sợ hai cung bố, trong đó uy nghiêm thanh niên hạ giọng, nói với tổ, đây là cái gì Phật tượng? Ngày xưa vì sao chưa từng thấy qua? Lý Huyền Tổ nói ta cũng không biết, tựa hồ cũng không phải là hiện tại thịnh hành phương Tây Phật chủ. Nhìn bộ dáng, có chút giống là hơn ngàn năm trước bị quét sạch một nhóm kia cổ Phật một trong. Cổ Phật sao? Nghe nói là bị phu tử rời khỏi phía Tây Điểm Hoa chỉ là luôn có một số người muốn tự dấu vết bên trong, tìm kiếm được những mảnh cổ vật tung tích, cảm thấy bây giờ bị vô số đại sư phụ tử bọn họ hoàn thiện hệ thống, không bằng những ngày thời cổ đại đại đội độ vận, thật sự là một người. Ân, lão sư của ta nói, trên đời âm dương lưỡng nghi, bao quát bản vận, có tốt tức là có ác. Ngàn năm trước công pháp tu hành bị thế gia vọng động, cùng các đại tông phái cầm giữ, nhân gian là có tu hành rất khó, mặc dù phổ cập, để bọn hắn gặp được mêng mông hơn tiên địa, nhưng là như vậy tiên địa mêng mông, gặp mà không được tiến tướng khổ, cũng muốn hơn xa với chưa từng thấy qua, âm dương lưỡng nghi, lưu chuyển không ngừng. Tùng cũng có dự đoán người xuất hiện, cùng vô tận dã tâm xuất hiện. Hắn đây là muốn mà với lúc này, bọn hắn nhìn thấy cái kia sớm đã bị để mắt tới cái đuôi móc ra mấy món đồ vật, trên mặt đất bày ra tới một cái vô cùng phức tạp trận chợ thế, trận liền lên, cái kỳ lạ pháp quyết đã có nhàn nhạt phật quang bay lên. Lúc này, Lý Huyền Độ cùng thanh niên kia còn không có xuất thủ, cái kia mặc bạch y ôn hòa thiếu niên liền đã rút đao ra, một đạo nhuệ khí phong mang bạo phát đi ra, Chợt trực tiếp không gì sánh được, thẳng đến bên kia người, cái kia cái đuôi còn không có kịp phản ứng, liền đã bị một đao này trực tiếp xuyên ngực mà qua, đánh gãy thi pháp, đánh thành trọng thương. Lý Viễn Độ khẽ miệng hơi kéo ra, hắn hay là mạnh như vậy sao? Thanh niên bất đắc dĩ cười khổ, nói xưa nay như vậy. Hai cái đội vàng chạy tới, đã thấy chư độ bất đều đã bị chặt đứt, nam tử kia thì là bưng mít lấy vết thương ngồi phịch ở nơi đó, trọng thương tình huống dưới, cũng không làm được phản ứng gì đến, mà tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, tại miếu hang này đại Phật phía sau, đã là lướt ra ngoài mười cái toàn thân sát khí người, đem ba người này bao quanh quay trung quanh, người cầm đầu cực sắc mặt khó coi, nói bị phát hiện. Xuân Phu, thậm chí ngay cả mình bị để mắt tới đều không có phát hiện. Hắn trong cơn giận dữ, một đao thẳng đến cái kia đưa tới ba người này nhà mình cấp dưới, lại bị một thương đâm ở. Cái kia uy nghiêm thanh niên đưa tay một trảo, đã tất nhiên là Lưu Quang Hóa lôi đao, cầm trong tay một thanh màu mực chủ đường, trường thương vung vậy như hồ lòng, trong nháy mắt phá mấy người hộ thể chi khí. Đây là binh gia thủ đoạn, hoặc cung người, hay là binh gia quân đội. Nhanh chóng đem bọn hắn mê giết, nếu là nơi đây tin tức chạy thoát, phiền phức liền lớn. Một đám thuộc hạ đội vàng vung đao thẳng hướng phía trước, dường như phần môn, thế nhưng là nội tình bên trong nhưng lại là cùng loại với đạo môn thủ đoạn, cẩn thận đi xem lời nói nhưng lại là các nhà các phái đều có món đặc cẩm, tại mười mấy người này chặn đường thời điểm, người cầm đầu kia xoay người lại, nửa quy tại cái kiếp phá toái Phật tượng trước người, lấy một cây chùy thủ cắt vỡ lòng bàn tay, máu tươi chảy xối rơi xuống, trong miệng ngậm tụ một ít kinh văn. Phật tượng kia ẩn ẩn nhưng nổi lên nhàn nhạt Phật quang, trong khoảnh khắc liền muốn có chư cảnh tượng kỳ dị nổi lên. Đột nhiên một tiếng phá không, thanh trường thương này đã hóa thành tầng ảnh, trong nháy mắt đem nó xuyên thủng, nhưng là xuyên thủng đằng sau, người kia vậy mà bỗng cú ngã, dãy rủa lấy đi lên, quỳ gối cái này từ bi mỉm gợi Phật tượng trước đó, quỳ gối lị non, máu tươi chảy xối xuống nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy thành kính, nói tu hành bố thí lực thành hữu, bố thí lực cho nên được thành Phật, như nhập đại bi tinh trong phòng, hai tạm nghe này đã lan nghi. Giả sử bố thí chưa viên mãn, là người nhanh chứng thiên nhân sứ, tu hành cầm giới lực thành hữu, cầm giới lực cho nên được thành Phật. Dùng cái này thân quy y Phật, dùng cái này hồn quy y Phật, dùng cái này máu quy y Phật. Vô thượng tán dương, vô thượng mừng rỡ. Vô lượng thọ quyết định quang minh vương Như Lai, vô lượng trưởng Phật. Thanh âm nỉ non yếu ớt, nương theo lấy máu tươi chảy xuôi, còn lại những cái kia một số người đều bị đánh tan cầm xuống. Lý Huyền Tổ trên mặt khó coi, nói trưởng tỏ phần: "Đây không phải tại hơn 1000 năm trước, liền bị chém giết xóa đi cổ phận sao?" Bất năm đó cái kia nát đả chi thảm án rõ mồn một trước mắt, Phật này bậy mà, ngóc đầu trở lại. Hai vị sư đệ, vấn đề này so với chúng ta đoán trước ở trong còn muốn càng lớn, lập tức đem nơi đây phong ấn, sau đó nhanh chóng về Cẩm Châu Học cung ở trong, bẩm lên uy vợ vương cùng chư vị phu tử chỉ là thanh âm này chưa rơi xuống, bên kia hai người cũng đã là thần sắco biến, nói với trưởng. "Huyền Tổ, đợi ra." Lý Huyền Tổ con ngươi co bảo, cảm giác được có bóng ma lan tràn, bao trùm tự thân. Phía sau chi Phật tượng đã hút đã đo đầy đủ những người này hết độ, hồi phục lại, Lệnh Lâm nói: "Đã biết, vậy liền ở lại đây đi." Đường Đường binh già khôi thủ lý định, cũng bởi vì tuổi già mà chủ con sao? Vậy mà chỉ làm cho ba người các ngươi tiểu bối đến xử lý việc này một người, một người. Thanh kiếm hạ xuống xong, phía sau Phật tượng đã phóng đại quang minh Phật ánh sáng, Lý Huyền Độ ba người cùng nhau làm ra phản ứng, nhưng là bọn hắn mặc dù là thế hệ tuổi trẻ xuất sắc người, thế nhưng là tu vi lại cũng chỉ là tiên tiên một khí trở lên, chính là muốn lịch luyện đột phá tầng cảnh, mới có thể giọng ngó chân nhân cảnh giới. Diệp Vũ của lần này vượt qua dữ liệu của bọn hắn. Một chiêu này bá đạo mênh mông, phản vất trời và đất đều sụp đổ. Sau đó nhìn thấy trước mắt đều sáng lạn màu vàng, quang minh to lớn, bên tai loáng thoáng nghe được vô tận huyền diệu tụng sướng thanh âm, có tiên nữ tán hoa, có mặt đất nở sen vàng, như là vật bộ thân này, trên hồn phách thằng, vào cái kia lại không sinh tử luân hồi trường sinh chi địa, chỉ là tự thân ý chí còn tại dãy rựa. Loại cảm giác này cũng chỉ là tồn tại trong mí mắt, cũng chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, trước mắt chư Phật quốc cảnh tượng, thanh tịnh tự tại hình ảnh liên tầm tầm sụp đổ, hóa thành trong núi này chỗ miếu. Hóa thành răng khắp nơi hàn chi khô nhà, một cơn gió lạnh thổi đến, Lý Huyền Độ ba người tỉnh táo lại, đã thấy trước người một thanh niên trưởng sinh ngập lụt. Người mặc áo bào đen, mặc quan phục tóc, lại chỉ một tay liền chống đỡ cái kia bàn bạc Phật quang. Cái kia hóa đi ra, cao thân mặt chắc vô lượng sợ hai Phật tượng vậy mà khó mà tiến thêm một bước, cả giận nói: "Ngươi!" Lý Huyền Độ lấy lại tinh thần, đội vàng nói tạ ơn, nói tại hạ rời nhà Lý Huyền Độ, không biết tiền bối là. "Ta." Thanh niên trở lại, tuấn tú hơn người, bị người nói: "Tại hạ, Mai Sơn Dương Thiễn." Một tay nhấn một cái, Phật quang pha toái, Phật tượng kia kinh sợ Nói là ngươi, Thái thượng miển vi rơi trướng, Thanh Nguyên Diệu Đạo chấn quân, Lý Huyền Độ ba người thần sắc khẽ biến. Chấn quân, cái kia tại lục giới bên trong đều xem như đại nhân vật, cái kia Phật tượng nói ngươi, ngươi làm sao có thể hạ phàm giáng tới? Bây giờ hội bản đạo bên trên, ngươi không nên tại chân võ đại đế lưng gần. Dương Tiễn đưa tay, ngân quang hiện lên, một thanh tam tiên lưỡi nhận đao xuất hiện trong tay hắn. Long mi bay lên, đều không mặc giáp, chỉ một thân áo bào đen, cầm trong tay binh khí, hồi đáp, tất nhiên là phụng đế quân chi lệnh, tới đây hao gầy bị kia chuẩn bị ở sau. Chương 654, Siêu sơn Hàn Ma. 1. Chương 654, Siêu sơn hàn ma. 1. Chương 654, Siêu sơn hàn ma. Chỗ này vị trưởng sinh giáo lấy nghi quỹ cùng hết độc tỉnh lại cổ Phật kinh sợ phi thường, lại là biết, tại cái này ngàn năm ở giữa, vị này Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân là như thế nào tại Bắc Đế Nam Cực ở giữa quy mô nhỏ trong xung đột bộ bộ cao đăng, xông sáo đi ra hiển hách nổi danh. Thế nhưng là nhìn thấy hắn mặt quay về phía mình, chưa từng gọi ra áo giáp đến, chỉ lấy cái kia một thân gai lưng ngọc mặc bảo liễn dám ra tay, không khỏi tức giận, nói tốt tốt tốt, tốt một cái có vẻ như ôn hòa. Ý tự thanh ngạo thanh nguyên rượu đạo chân quân, tốt một cái Mi Sơn Dương Tiễn, ngươi cũng bất quá là mới chỉ một chân quân, cảnh giới cũng chưa chắc cao hơn ta ra bao nhiêu. Hôm nay ta liền là Lớn Đế Quân xuất thủ, thử nhìn một chút thủ đoạn của ngươi." Cụ phật hét giận dữ, Phật Quang Minh Ngung, tản mát ra Phật vận, chiêu thức mãnh liệt bá đạo, Dương Tiễn trợ tay nhất chuyện, cầm trong tay Đại Đế Quân ban thượng thần binh Tam Tiên Lưỡng nhận đao cắm ngược ở này, tay áo quét qua, làm cho thần binh rung động, tản mát ra quang minh lưu chuyển, đem Lý Huyền Tổ ba người che chở ở bên trong, đối với cái này thạch Phật tựa hồ là ngay cả binh khí đều không cần dùng. Cái này Thạch Phật thấy thế giận dữ, lúc này đã là dâng lên vô thượng Phật thông, bàng bạc nguyên khí, hóa thành phía sau cao lớn không gì sánh được Phật tượng, hướng phía phía trước hung hăng quét mà ra, vô lượng cao Phật tượng kim thân tản mát ra trong suốt mênh mông Phật quang, tựa hồ là muốn thi triển ra vô thượng biệt học, lại tại cùng Dương Tiến tiếp xúc một chiều trong ngáy mắt, tự đoạn một tay, xoay người sang chỗ khác, mượn cơ hội này, hóa thành một đạo đột quang, bò chạy vào núi mà đi. Dương Tiến trong tay nắm một cái cực lớn cánh tay, lại là bật cười lớn, nói tốt Thạch Phật, dáng dấp lớn như thế, đảm lượng lại là nhỏ như vậy tiện tay ném đi, trong tay Thạch Phật cánh tay từng khúc rung quét số độ, Phật quang tán hết, hóa thành bột mịn chốn bụi. Lý Huyền Độ thấy nghẹn học nhìn chôn rối. Dạ này một tôn thạch Phật, La Trường Sinh giáo dương nghiệt lấy hết nhục nghi quý từng lại, uy năng cường hoành không gì sánh được, ba người bọn hắn liên thủ đều không có lực hoàn thủ gì, nghĩ đến liền xem như chân nhân, cũng khó có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy, mà trước mắt cái này Tuấn Tú thanh niên lại chỉ dùng một bàn tay, cũng đủ để trấn nhiếp Tạ Hữu, để cái này thành Phật chống chạy. Trong đó chiến lược to lớn, thật sự là không đủ để là ngôn ngữ đạo cũng. Lý Huyền Độ thu thập cảm xúc, nói vị này. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, Phật tượng Kiêu Dương tiến mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, bản đạo là chuyên bảo hộ ở các ngươi xao lường, thuận thế tra xét việc này." Lý Huyền Độ ba người vừa rồi nhẹ nhàng trở ra, thần sắc trên mặt thư giãn rất nhiều. Dương Diễn thì là nhìn cái kia thạch Phật cùng Niêu Hoàng, nơi này trong lòng tự nói, người kia gọi đại đế có lúc, vẫn như cũng là lấy đế quân trở chiếu thời đời đại hiệu, có thể nhìn thấy, tất không phải cái này ngàn năm ở giữa tồn tại chuẩn bị ở sau. Cái này ngàn năm qua, trên bầu trời, Bác Cực Chân vỡ đại đế ngăn được Nam Cực trưởng sinh đại đế, để bị kia trưởng sinh đại đế không cách nào cố tình làm vậy, phía sau tay cùng ám thủ cũng tại bị dần dần giải quyết. Bất quá, khối đá này Phật tượng nặng, lại gọi chân võ đại đế là Thái Thượng Viễn Vi chân nhân, xem ra là tại ngàn năm trước, Đế quân thời thiếu thời cầm kiếm du hiệp thiên hạ thời kỳ, vị tiên nam cực trưởng sinh đại đế quân an bài xuống sự tình. Lý Huyền Độ hơi có lo lắng nói, "Bất quá, cái này thạch Phật cũng có đạo hạnh pháp lực, lần này vừa đi, nếu là trốn chạy ngồi lâu, chẳng phải là muốn lũ thành hai ách." Dương Tiễn ôn hòa an ủi, "Không cần lo lắng, hắn trốn không thoát." Ngước mắt đứng xa nhìn, bỗng nhiên kêu một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực sắc lợi lăng lệ tiếng ngân nga âm, miêu hoang này tại vừa mới tranh đấu thời điểm, cũng đã là bốn phía phân tán ra đến, giờ phút này ngẩng đầu lên, có thể thấy được đến minh nguyệt ở trên trời, mênh mông xa xôi, một cái cực thần tuấn thương ứng từ trời rơi xuống, rơi vào giường tiên bạ bay. Ánh trăng trong sáng, cái này áo bào đen thần tướng ngọc quan bộ tóc, một tay nhấc tam tiên lượng nhận đạo, cánh tay trái cong lên, thần đứng rơi vào trên bay, phong thần như ngọc, thật là thần tuấn phi phàm, nhưng lại nhìn từ xa cái kia ẩn tàng tại hắc ám chỗ sâu thẳm dãy núi, bạ bay chấn động, thần đứng phát thiên mà lên, trấn sí đi xa. Tự có mấy tên thần tướng cách đan mặc nam tử từ từ này trong đêm tối đi ra, cười nói, "Nhị gia, sau này thế nào làm?" chúng ta phụng chân vợ ra làm cho, từ này nhân gian tử tử nô lệ kia lưu lại ảnh hưởng, đường dây này thế nhưng là thật vất vả mới mò được. Người mặc áo bào đen, cầm trong tay tam tiên lưỡi nhận đao dương tiến nhìn xem một ngọn núi này. Bộ dáng ôn nhuận bình hòa, mở miệng lại là tốc sát lang liệt, nói xiêu sơn. Hàng ma. Ngắn ngùi bốn chữ, tốc sát vô biên. Mấy vị kia hiện thân đi ra thần tướng cũng là trong lòng nghiêng nghị, chỉ cảm thấy nhà mình nhị gia theo vị tiên chân vợ đãng ma đại đế thời gian lâu ngày, chẳng những học được hắn đồng dạng vui mà khát báo, ngạc quan, liền ngay cả cái này một cố đãng ma tốc sát chi khí đều là đều được. Vất quá hắn cũng biết cái này nam cực trưởng sinh đại đế quân hành động, đối với việc này cũng là cảm thấy thông khái. Lúc này túi người hành lễ, nói linh mệnh. Quay người cười nói, "Các huynh đệ, đã nghe trưởng. Phục nghị gia chi mệnh, siêu sơn hàn ma." Là rất nhiều thần tướng cùng nhau sắp nhận, chợt trong tay cầm chấm dứt trận chi độ bận, thi triển thủ đoạn, bao tới trong trận này, mà tại sơn nhạc này bên trong, cái kia huyết độc nghi quý cùng cổ đại Phật tượng tổ hồ mã thành, vì vậy mà bị tỉnh lại cổ Phật tượng nạn chi linh điên cùng chạy trốn. Hắn là vị tiên đại đế quân năm đó tùy ý chọn trọ sinh trưởng Mã Thành, bản thân căn cơ Kỳ thực là một cọc bảo vật tự sinh linh tính, trong đó tích lũy mấy ngàn năm linh vận, thủ đoạn tương đại, không thể khinh thường, nhưng là thấy đến Dương Tiễn đằng sau, cũng không một chút hứng thú, lập tức chính là quay người chạy trốn. Không hẳn, thật sự là Dương Tiễn Thiên Hạo, bây giờ đã thịnh chuyển tam giới trong ngoài. Lúc trước bởi vì hảo hữu Long nữ duyên phận, từng hàng long chạm kiếm giao, lại từng vác núi đổi ngày, một thân thực lực đi nói chỉ là chân quân, lại là vững chắc không hợp tỏi thượng, nói một cách khác, kẻ này căn cơ vô chắc, tho đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhất mạch cơ sở phong cách. Bất luận là lực lượng, thể phách, tốc độ hay là thần thông, vô nghệ Tâm tính, toàn bộ kéo căng. Cang La vào chân võ phủ bên trong, theo chân võ phủ thần tướng hàng yêu trừ ma, được Tam Tiên Lượng nhận dao bao gồm thần binh đồ vật, một thân tu bị, cực kỳ đáng sợ, tuy nói là chân quân đỉnh phong, nhưng là đã bị cho rằng là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, Tam Tiên Lượng nhận dao phía dưới, không biết chém bao nhiêu trưởng sinh nhất hệ thần ma. Bây giờ cái này trẻ tuổi một đời sát phoi con cùng mình độ phải. Chính mình vốn cho là là câu lên nhân hoàng huyết mạch cùng minh gia khôi thủ đệ tử hai con cá mà. Chương 654, Siêu sơn hàn ma. 2, chương 654, Siêu sơn hàn ma. 2 lại không ngờ tới, chân chính cắn móc lại là chính mình a. Theo như truyền thuyết, Thái Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thời thiếu thời đại đã từng cung phục Hi Hi Hoàng Đại Đế từng có chút liên quan, chẳng lẽ, chẳng lẽ. Hắn đem chính mình trong đầu sự tình đè xuống, tập trung tinh thần muốn đem chuyện kia bẩm báo cho Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế Quân, chính phi nước đại tiến về phía trước thời điểm, đột nhiên tính linh cảm giác được không thích hợp, có chút ngước mắt, thấy được trên bầu trời, từng đạo lưu quang màu vàng từ tứ phương dâng lên, sau đó hướng phía càn thiên xa xôi vươn vị lan tràn. Vô số đạo lưu quang màu vàng ở trên bầu trời giao thoa, hóa thành một tấm to lớn, phát ra hào quang màu vàng lưới lớn. Sau đó cái này một tấm to lớn màu vàng chi võng đột nhiên chững lại, hướng phía phía dưới bao một cái, lưu quang màu vàng hội tụ thành lưới lớn lướt qua đán núi cùng dừng tay, chưa từng tưởng tới bình thường sinh linh, nhưng lại tại ở gần cái này thạch Phật thời điểm, lại đột nhiên ánh sáng sáng rõ, chỉ là trong nháy mắt liền trở nên cứng cỏi đứng lên, đột nhiên qua bảo, cũng chỉ là như thế này nhẹ nhàng bao trùm, liền đem cái này thạch Phật bao bọc lại, pháp thiên đương hướng phía phía dưới nhào tới, thạch Phật ra sức dãy rủa, chư thần đem lại bắt hắn không xuống, Dương Tiến xa xa liền thấy, một tay nắm chặt tam tiên lượm nhận nào, hướng phía chỗ kia chỉ dùng lực ném đi. Vĩnh Khí này hóa một đạo lưu quang, sáng lạn trong mắt, chỉ ở trong nháy mắt liền xuyên thủ thành phật, có thể bắt được. Thành phật còn muốn giãy giụa, cũng đã có một đầu chó săn bay nhào đi lên, cắn hắn đuổi phải, dùng sức kéo một cái. Không biết là cái gì dị chủng, lại là khí lực thật là lớn. Cái này thành phật thân thể một cái lao đảo, lúc này ngã nhào xuống đất, còn lại thần tướng vụt lên trên, đem nó nguyên lành chói lại, chứ thần tướng đến lui lại đi, chỉ để lại Dương Tiễn cùng cái này thành phật từ đó. Dương Tiễn vận khởi thần thông, mi tâm hiện ra một viên tiên nhãn, chiếu khắp tả hữu, khám phá lòng người, cái này thành phật cuối cùng là tránh cũng không thể tránh có mã dấu điểm che dấu, bờ môi run rẩy, mở miệng nói, Bồ đề quả dương tiến con ngươi hơi sáng lên, thần sắp cho ngưng, nghĩ đến đế quân nói tới, ngàn năm trước tại Phật quốc có hẹn, trong lòng lẩm bẩm, thì ra là thế, chợt gặp cái này thành phần, tay áo quét qua, lấy ra một hồ lô, đem cái này thạch Phật thu, sau đó vứt cho bên cạnh trận tướng, nói làm viền huynh trưởng, tiến đến đưa cho chân võ phụ cự linh thần chân quân. Liền nói lần này sự tình, Dư Nghị Lang đã hoàn thành. Vị hắn gọi là huynh trưởng, vốn cũng là một kẻ hung thần. Bị vị này nhị lang chân quân ngạnh xin sinh bớt một đôi thiết quyển cho thu phụ, chuẩn tâm phục khẩu phụ, Mai Sơn bảy huynh đệ đều bái tại vị này nhị lang phía dưới. Về sau Dương Tiến đối bọn hắn cũng đều có phần lễ ngộ, nghe vậy cười to nói, nhị gia là muốn góp nhặt chút công lao, cho tam tiểu thư đổi cái kia một chiếc bảo đàng pháp bảo đi. Dương Tiến mỉm cười bên dưới, nói là, tiểu muội nàng xưa nay ánh mắt bất vẻ, khó được có yêu mến đồ vật, ta là huynh trưởng, từ nên cho nàng được đến. Mai Sơn thật thánh chi vị này nhị gia đối với hắn tiểu muội chiếu cố, thế là đều cười ha hả, lại tiếp tục cười nói, là, chúng ta lĩnh mệnh. Bất quá nhị gia nhưng cũng không thể ở nhân gian lưu lại quá lâu, chân võ gia có lẽ còn có còn lại phân phó. Yên tâm, thịnh ta đến. Thế là Mai Sơn Thất Thánh ở bên trong chư thần đệm đều là cùng nhau hội lễ, chợ đang vân giá vung đi, Dương Tiễn nhìn xem phương tây, nói nhỏ, Bồ đề quả. Lúc giới tường hòa thời gian ngàn năm, trận chiến này là thật ép không được sao? Hắn ẩn ẩn có cảm xúc, thở dài, thi triển thần thông, đem chỗ miếu này sửa chữa tốt. Tổng cũng là một phòng, tại nơi này của người, trong núi lũ giá thú tới nói, cũng là có thể che mưa che gió an cư chỗ, chiến đấu thời điểm không tránh khỏi tổn thương. Sau đó cũng nên cho bọn hắn sửa xong. Nhị Lang thần đứng tại trước miếu, ánh mắt ôn hòa, nhìn qua chùa miếu này đằng sau ló đầu ra tới cây tùng. Một đêm náo chiến, chân trời đã có ánh nắng bục lên, phá bỡ sương ngủ, ánh nắng tại cùng trong sương ngủ tản mắt ra, ngược lại để trong lòng người bâng xuống chút đến, trên thân thể cũng có chút ấm áp, Dương Tiến xoay người, nhìn thấy Lý Huyền Độ ba người, khẽ cười nói, không biết ba vị sau đó tiến về nơi nào. Lý Huyền Độ gặp hắn thần sắc ôn hòa, chắp tay đáp lễ, nói việc này đã, vạn bố tử muốn tiến đến học cung chỗ, đêm nơi đây phát sinh rất nhiều sự tình, đều cáo tri tại sư trưởng, ân cứu mạng Có mà là báo, ngày khác tất làm thật quân tu miếu thượng nạn, lập trưởng sinh địa. Dương Tiến mỉm cười nói, không cần, chúng ta người tu hành, độ thế tế khổ, vốn là bình thường. Ba vị chỉ cần nhớ kỹ làm việc thiện ơn, chớ làm ác, đã là đầy đủ. Lý Huyền Độ hành lên nói, đi nhớ chân quân dạy bảo. Lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy cái kia tuấn tú chân quân, duy gặp trước mắt chùa miếu, chung quanh cây lá, dưới ánh mặt trời tựa như ảo mộng, nếu không phải là chùa miếu kia bên trong, Phật tượng đã tuyệt, bọn hắn coi là thật muốn nghĩ lầm hôm nay phát sinh sự tình chỉ là một giấc chi bao. Sau một hồi, Lý Huyền Độ than thở nói, đây cũng là chân quân không ngờ tới, đi ra chấp hành một chuyến nhiệm vụ, lại còn có cơ duyên này, mặc dù nói là kém một chút mất mạng, cũng là chuyến đi này không tệ. Hai vị, đi thôi, đem việc này hồi báo học cung. Ba người đều là cảm khái, xuống núi về Cẩm Châu phủ thành học cung đi. Lại tại Trung Châu chi địa, bây giờ đã đạo môn ẩn thế tổ đỉnh một trong, luyện dương quan lâu con đạo. Đổi một thân đạo bào dương tiến đẩy cửa bảo, lại la hạ phàm tới tìm doanh chân nhân, lại là chưa từng tìm được, hỏi thăm thế hệ này trưởng môn nhân, lão đạo kia cũng chỉ là hồi đáp Toàn tổ sư cùng Hỷ tổ sư đều không ở nơi này, tựa hồ là đi tìm một vị ngàn năm chưa từng thấy một lần cố nhân. Tìm kiếm cố nhân a. Dương Tiễn thán thở, cảm thấy lần này lại gặp không đến doanh chân nhân, nhìn xem sân nhỏ này, giống như cùng ngàn năm trước không khác nhiều, không khỏi nghĩ đến năm đó ở chỗ này, tu hành tập gọi sự tỉnh, đang chìm tại qua lại thời điểm, chợt có chỗ xem xét, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy phía trước. Một vị người mặc trường bào màu mực nam tử bình tĩnh ngồi tại ngàn năm ngân hạnh phía dưới, bình hòa nhìn xem phía trước phong quang. Tựa hồ đã ở nơi này ngồi lâu, tiên cổ trưởng tôn. Có thể lúc trước Dương Tiễn đi ngang qua nơi này, lại chưa từng phát giác hắn. Ngay sau đó gặp nam tử kia, Dương Tiễn đầu tiên là hơi sững sờ, chợt thấy mắt hiện hiện vẻ ngỡ ngàng, tiến lên hành lễ, nói Dương Tiễn, gặp qua chân võ trấn tiên đại đế quân. Hắn nghiêm túc thi lễ, vừa rồi đứng dậy, lự khí kinh ngạc nhẹ nhàng, hỏi nói đế quân, ngài sao lại tới đây? Gõ chữ thời điểm bị một vị khách nhân viên quản lý lay tỉnh, toàn đất trước bảy nổ an tưởng thổ huyết đây đều là chuyện gì a, thở dài nhìn lên trời trong khoảng thời gian ngắn phát sinh luân phiên đột phát sự kiện, trực tiếp sáng tạo ta cùng ta làm việc và nghỉ ngơi gõ chữ công an tường nằm khẽ miệng mang máu bên trong mọi người ngủ ngon phải chú ý nghỉ ngơi, muốn khỏe mạnh sống đến 100 tuổi a. Chương 655, Phượng Quy về Hương, 1, chương 655, Phượng Quy về Hương, 1, chương 655, Phượng Quy về Hương tại ngàn năm trước chỉ là bình thường một tòa đạo quán, bên trong chỉ có lão đạo sĩ, tiểu đạo sĩ hai người luyện dưỡng xem, bây giờ đã trở thành đạo môn một bị nghiên cứu cực cao ẩn thế lưu phái, người bên ngoài rất ít nổi danh, trong môn đệ tử đều là cần đi tam tài toàn cùng nhất viên mãn tâm cảnh tiên tiên một khí, từng bước tiến lên, cái này ngàn năm đường tắc vắng vẻ cửa cao cấp nhất u. Sĩ, non nửa xuất từ lay. Thiên hạ ngày nay, chư tử bách gia thông dòng, nhưng khi Sơ Nghiệp chấp đạo bình, truyền khắp thiên hạ mình tâm lại chân nhân tên, cực kỳ hiếm hách, thần thần nhưng được tôn là là đạo môn phối thủ, xưa nay mọi người chỉ là biết lâu quan đạo danh tự, khó mà nhập môn, thế nhưng là môn này danh vọng mặc dù cực cao, lại là nhập môn yêu cầu cực nghiêm, đời đời đệ tử cũng không nhiều. Luyến Dương trong quan mặt đạo nhân cũng liền giải giác mười mấy người, đều không cần xây dựng thêm. Như cũ hay là năm đó cái kia đạo có nhỏ Tọa lặng ở trên sườn núi, mỗi ngày nhìn ra ngoài thời điểm, còn có thể nhìn thấy phố cũ, còn có cây cầu kia, khói bếp trườn trợn, hồng trần giống nhau ngày xưa, người mặc áo bào đen ngọc quan nam tử ngồi tại năm đó quanh chân thổ nạp địa phương, vương một ly trà, Dương Tiễn đứng ở một bên, đem hôm nay Trưởng Sinh dạy sự tình cáo tri với hắn. Sau đó trầm giọng nói, bởi vì đế quân chi lệnh, ngàn năm ở giữa, không ngừng chém trừ Nam Cực Trưởng Sinh đại đế chuẩn bị ở sau, về phần trăm năm ở giữa, Nam Cực Trưởng Sinh đại đế bố trí đã càng ngày càng ít xuất hiện, lần này xuất hiện, theo ván bối thẩm vấn, là bởi vì Phật quốc Hạc Bồ Đề đã có thành tựu cảnh tượng kỳ dị, vì vậy mà động. Phật muôn viên kia Bồ Đề thụ cũng là khai thiên tích địa ở thời điểm sinh ra đồ vật, Phật tổ hiện thế đằng sau, tướng dạng thuật Phật pháp, về sau Phật tổ vẫn diện, viên kia Hạc Bồ Đề xuất hiện, tắm rửa Phật quang cùng pháp mạnh, cho tới bây giờ đã có mấy cái cực kỳ, bất luận cái gì vật tầm thường, tồn tục lâu như thế, đều xem như cực kỳ không được linh bảo. Chúng chi cây kia Bồ Đề thụ vốn chính là thiên địa linh căn, tuyệt không phải bình thường. Lại ẩn ẩn phù hợp giác đất mục trường sinh chi thuộc. Tiện coi là nam cực trường sinh đại đế quân sẽ không bỏ qua dạng này một cơ hội. Lần này, chỉ sợ Dương Tiến Thanh em hơi trầm xuống, trên mặt hiện ra vẻ lo âu, chân vọ đại đế khẽ cười cười, ôn hòa nói, "Không cần lo lắng, ta chính là vì nãi mà đến." Lúc trước nhiên đang lời nhắn đã truyền tới chân võ phủ, cho nên hắn mới đi đến nhân gian, Vương trà nhìn xem hư không nơi xa, thần sắc bình thản, bắc cực tử vi đại đế chuyên tâm tại khiến cho đạo lư khôi phục, còn hắn thì thay thế đã từng bắc đế chức trách, trấn thủ lục giới, chân võ phủ quét sạch tứ phương, nam cực trưởng sinh đại đế lại chưa từng cùng hắn từng có xung đột chính diện. Hắn bưng chén trà uống trà, từ nãi sơn núi đạo quán ở trong hướng mặt ngoài nhìn lại, nhìn thấy hồng trần như trước. Trong lúc hăm hốt, phản phất năm đó tuổi nhỏ thiếu niên đạo nhân như cũng sẽ còn có giọng trúc từ trên đường phố kia đi qua, hai bên dòng người, bên cạnh đi theo một tiểu đạo đồng, một bên ôm bụng một bên về núi đến, Dương Tiễn thanh âm dừng một chút, hành lễ nói, lại là không biết, Doãn Sư Thúc, kỳ sư thúc bọn hắn lúc nào trở về. Lúc này, sắp ngày Tết, hắn tại sao phải không ở nơi này đâu? Bên cạnh có nhận ra Dương Tiễn đạo nhân đi qua, cười nói, sư thúc có chút năm chưa có trở về, cho nên không biết đi. Sư tổ lão nhân gia ông ta tại mấy năm trước liền xuống núi, những năm này chỉ ngẫu nhiên trở về mấy lần. Năm nay liên kỳ tiết cô không biết có thể hay không trở về đâu. Dương Tiến kinh ngạc không thôi, nói là như vậy sao? Sư thúc hắn đi nơi nào? Ta đây cũng không biết. Bất quá tổ sư chuẩn bị lên đường thời điểm, đã từng nói, hắn nói ngày đó vọng khí thời điểm, nghe nói Kỳ Sơn minh thiếu là có cố nhân trở về, hắn nói, là muốn phó năm đó ước hẹn thời điểm. Dương Tiến nhìn xem cái này Hồng Trần Thành trì, lẩm bẩm, cố nhân, ước hẹn. Ung Châu vị Thiên Hạ Đại Châu một chồng, cái Ung Châu chi cảnh, bị hoang ăn vào bên ngoài, đông không cản sông, mà cây hơn hạ thủy, về sau Thiên Hạ nhất thống, bị đổi tên là Kình Triệu phủ. Xem như rồi giàu nơi phồn hoa, thế nhưng là lại như thế nào rồi giàu phồn hoa địa phương, nhưng cũng luôn có so ra mà nói, dáng vẻ nèo khó khu vực. Đại Hồng Sơn phía dưới, Vân Dương quận thành phía dưới, lại phân huyện quận, càng là rời xa trung phủ thành tâm thì càng hoang sang nghèo khó, cuối cùng đến Lương thôn thời điểm, đã là lệch đến không thể lại lệch, địa phương cũng so ra mà nói hoang vu rớt, Lương thôn mặc dù tên gọi là cái lương, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ đều là họ Lương, ước chừng non nửa họ khác, họ gì đều có, Triệu Tiền Tôn, Chung Nô Trịnh, còn có một họ họ Duy, ngược lại là hiếm thấy chuyển đến có được chừng mấy thập niên, ban sơ lão quý đều đã qua đời, chó của hắn cũng thành nhà, đáng thương lão quý khi đó gắng gượng lấy một hơi, gặp chính mình chắc trai một chút, liền hai mắt vừa nhắm chớp đi, lại là không biết có phải hay không khi đó lão quý bộ dáng đem hài tử dọa sợ, hai từ này tính cách mặc dù an tĩnh, nhưng lại là khai trí đã khuyển, đến cao minh 6 tuổi mới mở miệng nói chuyện. Trở về nhà vợ chồng thế nhưng là cảm ơn trời đất, cuối cùng là không có sinh cái đứa ốc, còn đi tiểu thôn này tụ địa nơi đó hào hào nói lời cảm tạ mới lạ. Lương Tuân tổ địa công cũng là vui vẻ ăn một bữa rượu thịt, bây giờ đè xuống nhân gian giới quỷ cũ, cho dù là tại loại địa phương vắng vẻ này, cũng sẽ có một tên học công phu từ đến đây trông coi. Nhân gian giới học công tu hành phân làm hai mạch, một cái là tu bản thân đạo cục phận, một cái là kiêm tu nhân đạo khí vận, mặc dù nhân đạo khí vận nhiều hơn tạm, nếu là tùy tiện đem cái này nhân đạo khí vận tu nhập thể nội, sợ là sẽ phải dơ bẩn chính mình tính linh, đối với tu vi bất lợi. Thế nhưng là nhân đạo khí vận thuần lô, có thể được 2 3 phần thần vận dùng đến, cũng có thể có không nhỏ uy lực. Đông dạng cảnh giới, tu nhân đạo khí vận thực lực Muốn luyện ra đơn thuần tu hành Phật đạo hai nhà. Trường Sinh cổ, tu mình có. Người người biết chứ, có thể trở thành đại học tông cũng không có mấy cái. Phần lớn mọi người tu hành liền hình một cái sống lâu trong tuổi, thể lực nhẹ kia, nếu là có cơ hội tu nhân đạo khí bọn lời nói, đây chính là thật to chuyện tốt, không đơn giản làm chính mình thực lực tiến bộ nhanh, về sau nếu là đi chiều đỉnh chí lộ thì cũng là một con đường, thế nhưng là người bình thường đối với nhân đạo khí bọn phản ứng cũng không có như thế mạnh. Vị này tới chỗ này phu tử vài chục năm chưa từng gặp qua mấy cái có tư chất, thế nhưng là ngày đó cái này trở về nhà hai tử dây vào đụng ngọc bản thời điểm, Tản ra lưu quang để vị tiên học công thất ý mà bị gạt ra khỏi tới phụ tử cơ hồ thân thể đều lập lại, người bên ngoài hỏi thầm, hắn chính là nói, đứa nhỏ này tư chất không tệ, có thể chịu được tu hành. Thế nhưng là duy trì có chính hắn mới biết được, tư chất như vậy, đã không phải là không tệ, đó là gần như không tồn tại. Người bên ngoài là người tu hành đạo khí vận, mà đứa nhỏ này lại là nhân đạo khí vận đến liền ta. Quả thực là khủng bố. Chỉ là không biết vì cái gì, tất cả mọi người khát vọng nhân đạo khí vận chi lộ, đứa bé kia lại là chết sống không chịu đi đi, khóc lớn lên, nhà hắn phụ mẫu tự kỳ yêu thương hắn, không đành lòng vứt đứa nhỏ này đi cũng không đành lòng đem kỳ vọng của mình cưỡng chế tại hài tử này trên thân, thế là phụ thân hắn liền tại 1 năm trước 1 ngày để mấy cân thịt khô bái phòng phu tử kia. Biểu lộ chính mình ý đồ đến, phu tử trầm mặc một lát, nói ngươi biết tư chất của hắn sao? Cái này trở về nhà hài tử phụ thân gãi đầu một cái, chất phác cười nói, ta chỉ là biết nhà ta em bé không vui làm cái này, không làm liền không làm, người cả đời này, dù sao cũng phải còn sảng khoái hơn mới lạ. Phu tử im miệng không nói hồi lâu, hỏi tham đứa bé kia muốn học cái gì? Hài tử chỉ chỉ trên bàn một bản đạo tạng, một cây ống sáo, gáy mắt đều muốn tỏa ánh sáng, ta muốn học cái này. Phu tử trầm mặc hồi lâu, đem thư quyển này đưa cho hắn, sau đó hỏi thăm tên của hai tử, cái kia trở về nhà hắn tử nói danh tự, chúng ta đều không biết chứ, là nhà ta lão cha ngày đó lật ra tới lúc còn trẻ quyển kia tử, là hắn tại phụ thành thời điểm nhìn tới qua, lật ra một hồi lâu, tìm tới bài ca. Nói là thế sự không bỏ ngày nào. Tranh giống như quen cơ, học ta về nội sớm. Sơn Hạ Lâm ở giữa thường mỉm cười, lòng người trương nội ai có thể đến, cả ngày quên nói người lặng lẽ. Mộ đi lưng đến, càng không nhàn phiền buồn bực. Tiếp lấy chân dương thân nội bảo. Chương 655, Phượt uy vẻ hương. Hai, chương 655, Phượng Quy về rừng. Hai, hắn nhớ con trai mình giành tự nơi phát ra bài này từ, nhớ kỹ rất rõ ràng, tại niệm tụng một câu kia thế sự không bở ngày nào thời điểm, đứa nhỏ này vất vất đạo kinh, phu tử nhìn xem hắn, nói đây là điệp liên hoa tiên điệu. Đúng đúng đúng, điệp liên hoa, lại gọi là phượng tên nô. Cha ta liền nói, nếu là nữ nhi ra, liền gọi là vẻ liên hoa. Nếu là nam nhi, liền gọi là là vẻ rừng nô. Phu tử nhìn xem đứa bé kia, lẩm bẩm, vẻ rừng nô phượng mà vẻ, rừng nô đồng. Là tên giữa hai Thế là trở về nhà hắn tự trên mặt lộ ra thông khoái dáng tươi cười, tựa hồ là được cực lớn khích ngợi, nói đúng không? Ha ha ha, ta lão già chắc kia, cả một đời không có thành tựu tình gì, chính là cho đứa nhỏ này lên danh tự tốt. Phu tử không có nói tiếp, đưa mắt nhìn hắn tự kia mang theo hài tử đi xa, ngước mắt thời điểm, lại nhìn thấy thôn cửa ra vào tới cái lão đạo nhân. Nói là già, nhưng cũng không phải già. Nếu nói là nhìn diện mạo ngũ quan lời nói, cũng liền 30 tuổi ra mặt, chỉ là tóc trắng thơ, đáy mắt thương niên, sẽ cho người vô ý thức đã cảm thấy đó là cái lão nhân, sau đó lại vừa liếc mắt Lẽ tới người này khuôn mặt cũng che kín nét nhăn, để cho người ta nghi hoặc vừa mới có phải hay không chính mình nhìn lầm. Lương Tuân phu tử Trương thủ vốn chính là học công xuất thân, gặp có người tu đạo đi vào trong thôn này, tất nhiên là muốn lên trước hỏi ý, thứ nhất là miễn cho là chút quá khích người tu hành gây chuyện, thứ hai cũng là lễ nghi. Lao đạo nhân kia ôn hòa nói, bản đạo là Luyện Dương xem tiềm tu đạo nhân, lần này ra ngoài hành tẩu nhân gian, là tìm một cái cố nhân. Đi vào trong thôn này, muốn đặt chân nghỉ nơi mấy ngày, không biết có thể. Trương thủ nhìn đạo nhân này tựa hồ có tiên tiên một khí cảnh giới, biết đạo môn tiên tiên một khí không phải minh tâm kiến tính. Xem như cao nhân, nói đạo trưởng có thể tại trong thôn này đợi một thời gian ngắn, là sự tình tốt, xin mời thành âm hắn dừng một chút, nghĩ đến cái kia trở về nhà tiểu tử, vì vậy nói, bất quá ta đây cũng là có một đứa bé, tư chất phải rất khá, nhất tâm hướng đạo. Đạo trưởng nếu là có tâm lời nói, không bằng chỉ điểm một hai, nếu là có thể thu làm đệ tử lời nói, cũng là không sai. Lão đạo nhân này nhìn xem xa như vậy đi hai cha con bóng lưng, sau một hồi, cũng chỉ là nói khẽ, lão đạo sẽ không thu hắn làm đệ tử thế là chương thụ trong lòng tự giải, biết dù sao cũng là đạo gia đệ tử, tiên tiên một khí xem như cao nhân chỗ nào có thể đơn giản như vậy liền tu làm đệ tử. Lúc này cũng là không chút nào để ý, chẳng qua là vì lão đạo sĩ này an bài một cái chỗ ở lão đạo nhân cũng không có từ chối, cứ như vậy ở trong thôn ở lại, cái này ở một cái cũng đã là thời gian hơn 1 năm, lương thôn dân chúng bợ vì nhà mình trong thôn cũng có một cái tựa hồ khá là đạo hạnh lão thần thiên tài, rất là vui vẻ, nhất là một ngày nhìn thấy bạn điệu thủ địa công đều tới gặp hắn, thì càng là như vậy. Danh khí truyền ra đằng sau, trung quanh thành trì thôn trấn có thật nhiều người tới bái phỏng, nhưng đều là ăn bễ mờ ganh chế nhưng là trong thôn này, bách tính lại đều cùng lão đạo nhân này ở chung hòa hợp, bọn nhỏ tới đây quấy rầy lão thần tiên, lão thần tiên cũng sẽ không nói cái gì, sẽ còn chỉ điểm chút công phu quyền cước, giảng luận chút đạo môn học thức. Chỉ là bọn nhỏ rất ít quyết định xuống được tâm, đạo môn học thức thâm thúy, khẳng định không bằng một cái vòng tròn linh lợi hạt châu hoặc là trực tiếp trực tiếp nhẫng cây đối với bọn nhỏ càng có lực hấp dẫn chút, chỉ có lão quy nhà về dừng ngô ưa thích ở chỗ này nghe, một ngày nải lão đạo nhân đã từng giảng thuật đạo kinh, bàn điệu thổ địa công cùng chương thụ phu tử tiếp khách. Hai tử ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, hai tay chống cằm, thổi thanh phong Nói tu hành rất khó sao? Lão đạo nhân hồi đáp, tu hành nếu là có thể tiến bộ, chính là chuyện tốt. Vệ Dương Ngô ngồi tại trên ghế, hai chân không thể tiếp đất, lắc lư hai lần, nói thế giới bên ngoài rất lớn, nghe nói có thật là tốt đẹp lớn thành, nhất là phủ thành nơi đó, thật lớn như vậy sao? 1000 năm này thời gian bên trong, thế giới này có biến đến càng lớn càng tốt sao? Lão đạo nhân nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ân, 1000 năm này, nhân gian có biến rất khá. Vệ Dương Ngô vui vẻ nói, đúng vậy a, ta liền đoán bên ngoài rất tốt. Lão nhân ôn hòa nói, đúng vậy a, năm đó ta cùng một người bạn ước đi qua để cho ta nhìn xem những năm này nhân gian, tại hắn sau khi đi, nhìn xem nhân gian này hỗn trần. Vệ Dương Ngô hiếu kỳ nói, xem hết, sau đó thì sao? Lão nhân ôn hòa cười nói, xem hết cảm thấy, nhân gian phồn hoa bao là hủ vĩ, ngàn năm trước đó hắn làm hết thấy, đều là không có sai. Chư trung cùng tổ địa công sắc mặt bất biến. Vệ Dương Ngô lại không hiểu được, chỉ là u mê ở đầu, cha mẹ của hắn gọi hắn ăn cơm đi, thế là hắn chính là nhảy xuống, cung cung kính kính hướng phía lão đạo nhân cùng phu tử hành lễ cáo từ, sau đó đi vài bước, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại từ nhỏ trong túi áo móc ra một bận Thần thần bí bí để lão đạo nhân vươn tay ra, sau đó hai tay bưng bí lấy đặt ở trong lòng bàn tay của hắn mà. Là nướng hà rẻ. Lão đạo nhân kinh ngạc thất thần. Về dừng nụ dáng tươi cười sẵn lạ, vỗ vỗ lão đạo nhân bàn tay, nói bất kể như thế nào, ngài 1000 năm này đều khẳng định rất mệt mỏi, cho nên phải thật tốt nghỉ ngơi một chút a, hắn hướng phía lão nhân phất phất tay, xoay người từng bước một nhảy hạ sơn, lão nhân kinh ngạc thất thần. Phảng phất thấy được một người khác bóng lưng, có thể trong lúc hoảng hốt lại không có cái gì. Trương thủ cùng tổ địa công đã tê cả da đầu. Tổ địa công nuốt ngụm nước bọt, nói tiểu thần nghe nói, Tiên hạ đạo tông đứng đầu lâu quan đạo trước kia chính là có một chỗ luyện dương xem. Năm đó theo phu tử lên trời vị tổ sư gia kia, còn đại. Lao đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói là ta. Thù điệu công đông nhiên đứng dậy, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, mà Trương thụ nhìn một chút đứa bé kia thân ảnh đi xa, hương lấy thân thể, cắn răng, nói ngàn năm trước, ta nghe nói chuyển thế bên trong có công nghiệp to lớn, công đức cực cao người, có thể lấy tự thân tính linh bản thân chuyển thế không thay đổi, đứa nhỏ này tư chất, chẳng lẽ nói, La Thái tông lần này, lão đạo nhân chỉ là an tĩnh nhìn xem vẻ rừng nô băng lưng, lắc đầu, ta không biết Cái này đã là trả lời. Trương thủ thân thể cứng ngắc, bờ môi run rẩy, chỉ là quay đầu đi nhìn xem đứa bé kia bằng lưng, không biết là nên tỉnh cầu người đạo trưởng này đem về rừng Ngô mang đi, hay là lập tức bẩm báo học cung. Ngày Tết đã tới, lão đạo nhân chưa có trở về núi, Trương thủ cùng tổ địa công không dám đem hắn thân phận nói ra, chỉ là tháng giêng đầu năm thời điểm, trở về nhà phụ mẫu lại là đến trên núi chúc Tết tới, bọn hắn đẻ mấy cân thì khô, mới làm sủi cảo. Lão đạo nhân đem bọn hắn nên đón trở về, thần sắc bình thản, ngược lại là trở về nhà vợ chồng chần chừ một hồi lâu, mới cắn răng, nói lão thần tiên, ta trong nhà đứa nhỏ này Không thế nào thích đọc sách học nho, chỉ thích tu đạo. Không biết có cái gì tư chất, lão thần tiên ngài nhìn xem, nếu như không trễ, liền đợi ở bên người đi, bưng trà đưa nước cũng có người tay. Lão đạo nhân nói khẽ, "Bần đạo, Minh Tâm." Thật giống như 1000 năm trước như thế. Vệ rừng Ngô muốn mái sư, bị ngăn cản. Lão đạo nhân không có nhận lấy tên đệ tử này, nhưng lại đúng là đáp ứng mang theo hắn đi. Rất mau trở lại đến Trung Châu phủ thành, hạ tiết lớn, phong tuyết phong thành, tại cái này ngàn năm ở giữa biến chuyển từng ngày thành trì, chỉ, chỉ vừa rơi xuống tuyết, liền phảng phất lại che đậy đứng lên, lão đạo nhân không dùng thần thông chỉ là có tiểu hải tử đi tại tuyết này trên mặt đất, lại dường như mất pháp lực giống như, đi được sâu một cước, cả một cước. Nơi xa truyền đến bán nướng hạt rẻ tiếng la, hai tử tại trên lưng hắn ngủ thiếp đi. Về rừng nô nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng đều quên cái gì, chỉ là nói, "Chúng ta đi nơi nào a, Minh Thông?" Lao đạo nhân bước chân dừng một chút, nói khẽ, "Đi tu hành, yên tâm đi, không có những cái kia đáng ghét sự tình, việc cần phải làm làm xong tại về sau, làm bạn tại bên người chúng ta, cũng chỉ có trên sông chi thanh phòng, trong núi chi minh nguyệt xa cách gần năm, đang nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, Lão đạo Minh Tâm đã cái mũi bị chua. Một chút tuyết, phủ thành này liền cùng ngàn năm trước một dạng. Gió thổi Phật Tòa thành trì này, nơi xa gõ cái mọ thanh âm, nói chuyện với nhau thanh âm, còn có mơ hồ đám tiếu thanh âm, bọn nhỏ tiếng đọc sách, sáo trúc đàn tấu âm thanh, đều hỗn tạp tại từng tiếng, kia nướng hạt dẻ tiếng giao hàng âm bên trong, ánh trăng trong sáng, rọi hơn người ở giữa, vẩy xuống trên bờ bay. Nửa mê nửa tỉnh về rừng ngôn nỉ nó nói, "Ta việc cần phải làm, làm xong sao?" Lão đạo nhân bước chân dừng một chút, hắn đem phía sau hài tử đọc được chặt hơn gấp, nước lờ nói, "Ân." Hắn nói ngươi có thể tu hành. Chương 656, năm đó ngươi, năm đó ta, năm đó Phật, 1, chương 656, năm đó ngươi, năm đó ta, năm đó Phật, 1, chương 656, năm đó ngươi, năm đó ta, năm đó Phật để vô hoặc không cũng có chờ đợi cho Minh Tâm trở về, tại Luyện Dương Quan chi bên trong chờ đợi mấy ngày đằng sau, cũng hoặc là nói, cũng không phải là tận lực chờ đợi, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, đại đạo trong lòng, tới lui tự nhiên, mọi cử động phù hợp đạo vận. Dương Tiến hỏi, đế quân muốn đi nơi nào? Cần tiền tùy hành hộ vệ sao? Dương Tiến tính cách trầm tĩnh tình táo, biết lấy chân vọ đại đế thực lực Bốn là thiên hạ vô song. Một đường chém giết đi lên Ngự Tôn chi thủ. Nó trưởng thành quy tích, coi là thật có thể nói một câu tận diệt quôn ma. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân còn không nguyện ý cùng Đế quân phát sinh xung đột chính diện, huống chi là dưới trướng hắn những này. Dương Tiện những năm gần đây, truy tra kê bắt Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dưới trướng các loại chuẩn bị ở sau, Tôn Kính Trường Sinh thần ma không biết bao nhiêu, nhất là gần nhất, phát hiện trong nhân thế những cái này nguyên bản đã bị gần như triệt để ấn xuống Trường Sinh giáo phái lại lần nữa ngoi đầu lên. Giờ phút này lại là lo lắng bổ đệ tử sắp thành tục tin tức truyền tới, rất đối những cái này tà túy không biết tốt xấu. Nếu là dục niệm quấy rầy tâm trí, làm sao là vậy, tại Phật quốc phụ cận cả đường, lại là không tốt. Cầu Trường Sinh cũng sai, nhưng là vì cầu Trường Sinh liều lĩnh, lấy thương sinh cung cấp nuôi dưỡng tự thân, lại là đáng chết. Đám này yêu ma, vừa chết không sao, nếu là đã quấy rầy đế quân ngự giá, lại là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mấy cái này thần ma yêu nghiệt, vì Trường Sinh bất diệt bổ chữ, có thể làm ra cỡ nào sự tình. Trần Võ đại đế nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản nói đã muốn đồng hành, không bằng liền cùng nhau đi một đoạn đường đi. Dương Tiến đáy mắt có tin mừng vui mừng chi sắc, mà làm sao lên nói là, một đường từ đi. Đi ra cái này tuyết rơi trắng ngần trung châu phụ thành, đổ dường như không nóng nảy tiến đến phương Tây Phật quốc, chỉ là tùy ý hành động, dựng tiến thay đổi một chiếc xe ngựa đi ra, áo bào đen đế quân ngồi tại trong đó, cái này thanh niên oai hùng thần tướng thì là ngồi tại bên cạnh xe ngựa, ung dung mà động, tiến lên thấy, nhân gian tưởng hỏa không gì sánh được. Cái này thời gian ngàn năm, nhân gian hưng thịnh không gì sánh được, mà lấy chư tử bạch già, nhân đạo khí vận chi bóng, bên trên lại có nhân đạo thần linh sắc phong, bên dưới thì là âm ti u minh chư thần, nhân gian đã chế tạo thành một cái bức trắc không gì sánh được trạng thái, chỉ là nếu có yêu ma chạy trốn cũng sẽ có trừ binh ra học sinh kết trận mà đợi, trong thời gian ngắn chấm dứt. Dưới mắt nhân gian cùng thiên đình quan hệ hòa thuận, thế nhưng là thần tiên trên trời hạ phàm tới thời điểm cũng phải phải bẩm báo thiên đình, cùng cáo tri nhân gian, sau đó mới có thể biến hóa thành người. Tại nhân gian này trong Hồng Trần Du Lãm Ngô Phạn, vì vậy các loại là thế, tuy có một chút khó khăn chờ chờ, lại là trước nay chưa có yên ổn. Chỉ là Dương Tiễn không biết, là người nào ở giữa cường thịnh như vậy, lại trong tương lai sẽ trở nên càng cường thịnh hơn. Đế Quân trong mắt lại sao lại sâu thẳm như vậy? Tựa hồ là bởi vì bực này tu đỉnh sẽ mang đến vấn đề gì sao? là Nam Cực trưởng sinh đại đế. Làm tham dự cái này, ngàn năm nam bắc song phương tranh đấu thần tướng, Dương Tiễn đa ân ận giữ cảm đến, hai vị đại đế quân mâu thuẫn không thể điều hòa, đại đạo chi tranh đấu, khoảng cách bộc phát cũng đã không xa, nhưng là Nam Cực trưởng sinh đại đế quân tồn tại, sẽ để cho chân vọ đại đế coi trọng như thế sao? Dương Tiễn xưa nay bên trong tuệ trầm tĩnh, thiên giới thần tướng bên trong, lấy hắn cầm đầu đem, nhưng cũng có hỏi, xe ngựa hướng phía phía trước chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi qua một chỗ hồ nước thời điểm, bế mục đích đế quân nói ngừng một chút đi. Hai thất dị thú một chút dừng lại, Dương Tiễn nói đế quân Trấn Võ Đại Đế hướng phía ngoài xe nhìn lại, ngự khí ôn hòa, nói lại là cố nhân. Hắn hạ biến hóa này mà đến xe ngựa, Dương Tiến theo sát phía sau, tay áo quét qua, phía sau tiểu xe trong một chớp mắt hóa thành hư khí, tiêu tán ở trong hư không, trên bầu trời, lúc đầu có lôi đỉnh, nhưng là chân Võ Đại Đế thời điểm xuất hiện, cái kia lôi đỉnh trong một chớp mắt đều thu liễm. Dương Tiến nhìn thấy phía trước, là hai lão hỏa thượng tại lẫn nhau mắng to. Hai hỏa thượng này đều đã là cổ già, tu vi không cao, như muốn dần dần già đi, chết đi như thế, nhưng là khí lượng lại là lớn, cái này cuồng mắng ngươi là cái xuân phu bên chưa hết luận ngươi một cái con lựa trọng, hồn náo lên, tựa hồ còn dự định muốn độc thủ, nếu không phải hai cái này, lão hòa thượng số tuổi thọ đều đã muốn lấy hết, sợ là tại chỗ liền phải đánh nhau. Hiện tại cũng chỉ là riêng phần mình mắng to một hồi, ngồi ở chỗ đó thờ mạnh, riêng phần mình không vụng. Cái này quá mắng, phàm thánh hai quên, đình tận thể lộ, ta nhìn ngươi cũng không giống như là cái tu phật, ngược lại giống như là cái con lừa ngựa. Một cái khác chính là hồi đáp, cái dám à, ta nhìn ngươi không giống như là cái tu phật, cũng không giống là cái con lừa ngựa, càng không giống như là thế giới này chúng sinh. Nếu là giống tu phật, đó chính là lấy cùng nhau nhưng lại cùng cái con lừa ngựa có gì khác biệt. Hai người lẫn nhau quá mắng, Dương Tiễn tiến đến hỏi thăm, lại là biết được, hai hòa thượng này vốn là đồng hương, lại cùng nhau tu Phật, chỉ là hai người đi con đường cũng không một chút giống nhau, từ nhỏ nhao nhao đến lớn, lại từ đại sào đến giàn mua, bây giờ sắp chết, diễn phần mình ý theo Phật pháp, diễn phần mình lựa chọn một cái phương vị tiến đến, quyết định chính mình chôn xương nơi tang thân. Một cái cầm cái đồng tiền làm tín vật, một cái khác thì là một viên ngân châm làm tín vật. Lại không ngờ tới, hai người lại đang nơi này đủ phải, thế là tốt hơn một phen tranh chấp ồn ào lên, ngày xưa đủ loại ân oán oán tranh chấp Giờ phút này lại hỏi Dương Tiễn Vân sư thử, Dương Tiễn tập trung nhìn vào, thi triển thần thông, ngay tại nơi này tìm được đồng tiền kia cùng tín vật, hai người xem xét, lại đều là y lão. Đồng tiền kia ở chỗ này, mà ngân châm liền vừa lúc từ này đồng tiền ở giữa chôn trống bên trong cắm đi bảo. Dương Tiễn ôn hòa nói, nhìn hai vị Phật pháp lại là bình thường cao thấp. Cái kia hai cái dần dần ra đi tăng nhân nhìn thấy người trẻ tuổi kia khí độ nghiêm nhiên, đầu tiên là nói lời cảm tạ, chợt ánh mắt chê đi, nhìn thấy bên kia áo bào đen ngọc quan nam tử, đều có chút kinh ngạc, dò hỏi, ngươi là? Khí độ như thế, Chẳng lẽ là vị nào tiên thánh ở trước mặt? Áo bào đen đế quân dâng lên thở thiếu thời đợi chờ đỗ tâm, ôn hòa hồi đáp, như thế nào thánh? Hai cái lão tăng liên nhau đều là hồi đáp, căn bản trí tuệ, thanh tịnh chùng bắng, hòa hợp không ngại, phương có thể có được là vô thượng diệu cảnh. Đế quân hồi đáp, nếu căn bản trí tuệ vốn là chùng bắng, vốn là không thánh có thể nói. Không phải sao? Chương 656, năm đó ngươi, năm đó ta, năm đó Phật, hai, chương 656, năm đó ngươi, năm đó ta, năm đó Phật, hai, hai cái lão tăng ngưng ngẩn, trực tiếp bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trầm tư hồi lâu, một người trong đó bỗng nhiên vỗ tay cười nói, nếu là như vậy, hai chúng ta trước mắt vị này, là ai người đâu. Một lão tăng khác thì là lắc đầu cười to, không biết, không biết. Áo bào đen đới quân ôn hòa cười nói, không biết liền đối với, hai vị so với trước đó, Phật pháp lại có tiến tiến, nơi đây ngày đông giá lạnh, không phải ở lâu địa phương. Không bằng tạo hứa. Ha ha ha, đa tạ vị này. Chân vội đại đế ôn hòa cười cười, đứng dậy rời đi, hai tăng nhân gặp hắn bộ dáng, lại không còn đáp ứng trả lời, chỉ là đối mắt nhìn nhau, diễn phần mình mỉm cười nói lớn, muốn đi à? Là một chiếc Chuyện chính là đi, đi không phải chết. Ngươi ta nếu là còn có kiếp sau, khi còn bây giờ sinh bình thường tranh chấp quái lớn, ngươi nếu là là chuột, ta liền bị thanh xả, lão hòa thượng ta a ngươi. A, ngươi nếu làm thanh xả, ta chính là thổ lừng, bắt ngươi thượng tiền đi. Mẹ một chút đem ngươi ngã tại trên tảng đá. Ngươi nếu là là thổ lừng, ta thì làm đàm long. Ngươi bộ dáng như vậy đều có thể là đàm long, ta thì nhưng vị thánh tăng. Phốc ha ha ha, ngươi nếu là làm thánh tăng, lão hòa thượng ta nhất định lột ngươi cả sa, đốt đi ngươi kinh văn, đuổi ngươi rời núi, cũng bảo ngươi làm cỡi chuột con lựa trọc. Hai tên hỏa thượng lẫn nhau cời nhạo, tiếng cười mắng âm nhưng cũng là dần dần yếu ớt xuống tới, nói lời nói cũng không giống là hai cái tu Phật, áo bào đen đế quân gặp cố nhân, dạ bước đã đi xa, dương tiến theo sát phía sau. Phai đầu, tựa hồ từ hai vị kia cười mắng bên trong cũng có biết hai người bọn họ chi tình nghị, lại ẩn ẩn gặp hư không Phật quang lưu chuyện, có giả Lam Bồ Tát, 4 giờ công tảo tùy hành, ánh sáng chói mắt, nói đế quân, bọn hắn là chân võ đại đế cũng không phai đầu, chỉ là bình thản nói là hai vị cố nhân. Cố nhân? Ân, một cái là năm đó dự sư Lưu Ly Quang như lai chư thế, một cái là trước Phật Kim Tiễn tự hóa thân. Trần Võ Đại Đế hờ hợt, nói ra để Dương Tiễn đều cảm thấy tâm thần trì trệ danh hào đến, thanh niên này trở lại nhìn xem nơi xa kia loáng thoáng còn tại lẫn nhau quát mắng tân nhân, nói hai vị này còn tại luân hồi sao? Không phải luân hồi, là tại tu hành. Cái này đã có bao nhiêu lần a bao nhiêu lần sao? Ai biết được. Trần Võ Đại Đế nói khẽ, cáo biệt cố nhân, phía sau hai vị tân nhân dần dần không còn quát mắng đối phương, một người trong đó chắp tay trước ngực, thần sắc cung ngạo, cất tiếng cười to nói thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cẩu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Chu trưởng con bất nhân, lấy ba thế chư Phật lịch đại tổ sư tứ thánh sáu phàm lại chó rơm. Cái này ba câu nói đều được Tiền Tông chi vị, lại cũng chỉ là rơi vào hư không chỗ, chất lại là than nhẹ nói giỡn dục xuân dương chiêu hậu trước, tàn phá xương tuyết xâm phạm sau. Đoạn hạ tụ phủ, gay nhất định mổ đấu. Lực tận thần mệnh khốn mạch từ dễ, cười phá người khất miệng. Một cái khác giản mua hòa thượng thì là thần sắc ôn hòa, nhìn xem trước mặt sóng biết đẫm, nói đái thùng thoát lúc đại địa rộng rãi, vận mệnh chô gay bích nằm thanh. Tốt đem một chút đỏ lô tuyết tán ăn ở ở giữa chiếu đèn đêm. Hai cái tại trong luân hồi giãy rựa, có Phật tâm cùng bề lòng. Tại luân hội chi mê bên trong tu hành tăng nhân lẫn nhau, bọn hắn cũng không phải là mỗi một thế đều có thể đốn ngộ phân lý, cũng có mê chướng thời điểm, khó được đến hôm nay gặp nhau, đương nhiên cùng nhau chắp tay trước ngực, trên mặt vẻ giận dữ tán đi, chỉ là bình thản, đối đáp nói đồng tu muốn đi về nơi đầu. Trần thế như biển cả, ta cũng không đặt được, nơi nào có cái gì tới lui. Không đi, không về. Cười to mấy tiếng, khí tức đoạn tuyệt, hai vị tu giả người, lại lần nữa viên tịch. Chờ đợi một lần không biết là mấy năm hay là mười mấy năm, hoặc là mấy trăm năm sau lại lần nữa linh tính thức tỉnh, cũng hoặc là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không có không biết sợ, không thể được Phật nhảy pháp, nếu không có đại từ bi, không thể được Phật nhảy pháp. Dương Tiễn chấn động trong lòng. Chân vọ đại đế dạo bước tiến lên, Dương Tiễn như có điều suy nghĩ, Minh Ngộ đế quân tới đây là vì nhìn một chút cố nhân, cũng không chỉ là vì bổ để trái cây. Bất quá đế quân cảnh giới như vậy, làm việc cao miểu, đã không phải mình có khả năng xem hiểu toàn bộ, dứt khoát đem những nghi hoặc này đều ném ra sau đầu, theo đế quân tiến lên, lại lần nữa gọi ra kiệu xe tiến lên. Không một lát, trước mắt đã tới vật cốc trước đó. Phật Quang lưu truyền, Linh Sơn thanh tịnh chi địa, cho dù là bây giờ đã có hiện hách thanh danh thanh nguyên diệu đạo chân quân cũng là trong lòng ngưỡng trọng, cái này Phật quốc chính là có phẩm cấp lớn đứng đế quân cảnh thế lực lớn, Phật chủ là ngũ lao cấp bậc. Ngày xưa tới đây thời điểm, luôn luôn có A La hán dẫn hàng tiến vào. Hôm nay khác biệt. Dương Tiễn đang muốn truyền lệnh phù, chỉ là còn không đợi hắn truyền linh phù đi vào, Phật môn bên trong, lưu quang rộng lớn to lớn, chợt có tụng kinh thanh âm rộng lớn to lớn, Linh Sơn Phật quốc kết giới lại trợn, vậy mà cùng nhau chiến hài, sau đó phía trước Phật Quang biến hóa, tường tôn kim cương, La Hán, Bồ Tát đều chắp tay trước ngực trân đặng hoa sen kim vàng, tại linh sơn con đường hai bên cùng nhau gạt ra đến. Thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng. Long tượng về mình, chư Phật muôn thần linh trong tay nắm hoa sen cánh hoa bay xuống, kim quang rực lớn, bạch hồng lưu chuyển, chiếu rọi gần trong trạm, giọng lớn bao la hùng vĩ để cho người ta kinh ngạc. Cho dù là Dương Tiễn dạng này, trầm tĩnh tính cách đều bị dạng này trận thế mà chấn động xuống, không nhịn được hỏi: "Đế quân, ngài không phải xưa nay không thích những ngày sao?" Áo bào đen ngọc vàng, thanh lịch thanh tĩnh đế quân bình thản ngồi tại kiệu xe bên trong, thản nhiên nói: "Ta không thèm để ý." Nhưng là ta nếu là không nhận như vậy chi lễ, Phật quốc sẽ tâm này bất an. Phật quốc sẽ tâm này bất an. Dương Tiến trong lòng thấp giọng nhỉ non bảy chữ này, cảm thấy một làn gió mây khoáy động chi tội hướng, cảm thấy một loại nặng nề phất lượng, không khỏi lại có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn nhìn xem, cái này Phật quốc, lại là không biết, chính mình ngày khác, phải chăng cũng có thể đi đến một bước này. Chính tâm này bên trong suy nghĩ thời điểm, phía trước thấy, lớn phẩm đế quân, thiên giới ngũ lão một tròng. Phật chủ A Di đã Phật tự mình nên đón xuống tới, bên trái là vị lai Phật Di Lặc Bồ Tát tôn giả, cùng nhau nên xuống tới. Nói không biết chấn thiên đại đế tới đây, Bần tăng không có từ xa tiếp đón, đế quân thứ tội, thứ tội. Còn lại chư Bồ Tát, Long tượng, Kim Cương đều là cùng nhau hành lễ. Mà tại Phật Quang Lưu truyện Phật Quốc Nội Bộ, lại như cũ thanh tịnh an tưởng. Tại cây kia dưới Bồ đề thụ, nhân đang đạo nhân mở mắt ra. Hắn ngước mắt nhìn biên kia Lưu Quang sáng lạ, đã đạt đến tại thành thục Bồ đề quả, nói khẽ, thời cơ đã tới rồi sao? Đế quân đã tới. Chương 657, Vượt bỏ Phật tu đạo, Từ đạo về Phật, 1, chương 657, Vượt bỏ Phật tu đạo, Từ đạo về Phật, 1, chương 657, Vượt bỏ Phật tu đạo Từ đạo về Phật trong Phật quốc, Phật quang lưu chuyển, áo bào đen đế quân dạo bước tiến lên, Phật lão cùng vị lai Phật riêng phần minh phân loại hai bên, chậm một bước tiến lên, theo sát phía sau, còn lại chư Bồ Tát, Thiên Vương, La Hán, không có tư cách tùy hành, chỉ lập đủ nơi xa an tính đưa mắt nhìn, Dương Tiễn thuận theo sau, chân vọ đại đế dường như muốn đi. Cấm kỵ chi địa, Phật lão cùng vị lai Phật dừng bước, chỉ đưa mắt nhìn cánh cửa kia lại đế một mình đi hướng Phật môn bí ẩn nhất cùng thần bí chi địa. Chỗ kia phân lượng cùng ý nghĩa, đương nói là từ bên ngoài đến tiên thần, chính là nhà mình Bồ Tát cũng không phải người người có thể đi, nó địa vị chỉ sợ không kém hơn Hạo Thiên Bạo Khố ở trên thiên đỉnh địa vị, thế nhưng là khi vị này thần sắc ôn hòa đế quân đưa ra muốn đi qua thời điểm, Phật lão lại là không từng có nửa điểm phản đối. Chỉ là tại bảo địa này bên ngoài ngưỡng chân, đưa mắt nhìn chân võ đại đế đã đi xa. Chỗ kia thủ, Dương Tiễn cũng không từng tùy hành. Tại ngàn năm trước, nơi này còn có cái kia 17 bạch Phật mạch tu trì người đi bảo, mà ngàn năm trước đại kiếp đằng sau, ngược lại là thành tựu rất nhiều, chân võ đại đế dạo bước tự hành, hai bên hoa cỏ um tùm, bố đề thụ sinh trưởng cũng vô cùng tốt, trừ bỏ tiếng gió bên ngoài, không có cái gì mặt khác hỗn tạp thanh âm. Phía trước cây kia cực đại dưới bồ đề thụ, một tên lão đạo khô gầy người đã đứng ở nơi đó chờ đợi, hai tay dựng lấy đặt ở trước người, miệng nói đế quân, chính là Nhiên đăng, nói khẽ, hồi lâu không thấy à, lão đạo giả mua như vậy, đế quân lại là phong thái càng hơn năm đó. Tề Vô hoặc thật sâu nhìn trước mắt bà cũ, sau đó cười lên, Ôn Hòa nói, đạo hữu, tựa hồ có chỗ linh ngộ. Nhiên đăng lắc đầu, mời Tề Vô hoặc ngồi xuống, lấy ra chén trà cùng ấm trà, là trước mắt vị này lão bảo đen đế quân pha trà, con người buông xuống nhìn xem chén trà, ngựa khi Ôn Hòa hồi đáp, chưa nói tới cái gì linh ngộ không linh ngộ, chỉ là năm đó ước hẹn Bồ đề quả đã thành thủ, cho nên mới đưa cho đế quân mà thôi. Chân võ đại đế ngồi tại trên mặt lê đá, nhìn thấy Nhiên đang đưa tay, năm đó hắn tự phế Phật môn tu bị, bây giờ tựa hồ lại có một phen khí hẩu, từng tia từng sợi Phật quang màu vàng tán mạn ra, viên kia Bồ đề quả rơi xuống, vướng bảng rơi vào trên bàn đá, từng tia từng sợi Phật quang lưu chuyển biến hóa. Cái này có thể tính là ban sơ Phật tổ sen lẫn chi bảo. Mấy cái cực kỳ ôn dưỡng, căn cơ nội tình linh tính, cực kỳ thâm hậu, không người dám can đảm khinh thường bảo vật này là đủ để cho Nam Cực trưởng Sinh Đại Đế quân cũng có chút động tâm đồ bận, ở đây vật thời điểm xuất hiện, trong Phật quốc Phật quang tựa hồ nồng đậm rất nhiều. Ngoan, Phật quốc phía trên có màu xanh tím lôi đỉnh buôn tẩu mà qua. Lôi đỉnh chi lực cường thịnh, nhưng lại ẩn ẩn nhưng mang theo sinh sôi không ngừng chi thần ý, kinh ngạc bao nhiêu bộ tắc ki cương, nhưng đăng lại trầm tĩnh, nói khẽ, vật này quá mức quý trọng, Phật lão bọn hắn bao nhiêu cũng có chút đưa nó lưu tại Phật quốc tưởng niệm, nhưng là năm đó Phật tổ đã cùng đế quân nước hẹn, vật này hiện tại xem như vật quy nguyên chủ. Vật này thần phận phong phú, về sau đế quân muốn luyện bảo, cũng hoặc là luyện đan đều do đế quân chủ trì. Trần Võ đại đế đưa tay, đem cái này Bồ đề quả nâng ở trong lòng bàn tay, cảm giác được nó hoạt bát linh tinh. Không có tại cái này, một cọc đỉnh tiêm chí bảo phía trên dừng lại quá lâu. Lại là nhìn về phía trước mắt niên đang đạo nhân, ôn hòa nói, "Như vậy, đạo hữu ngươi đây. Tại trong Thập Quốc, chúng coi viên này Bồ đề quả thời gian ngàn năm, đằng sau ngươi cần phải theo ta trở về chân võ phủ." Lao Mại đạo nhân tỏ dài, trên mặt có nồng đậm máy náy, nói khẽ, "Ta, liền không đi." Trần Võ đại đế đối với dạng này phát triển tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, chỉ là cười cười, dò hỏi Đạo hữu xem già, nghị thông suốt, có thể cùng ta nói một câu sao? Nhiên đang đạo nhân nói kỳ thật không có cái gì đáng giá nghe chút, ta tại thời điểm ban sơ, cũng chỉ là Phật tổ tọa tiền nhóm lựa, chiếu sáng tà hữu hắc ám lửa đèn ánh lên, là bởi vì Phật tổ rời đi, xung quanh không có người nào đọc tiếp tụng Phật kinh, không có người nào lại nguyện ý vì thường sinh chiếu sáng hắc ám, cho nên ta mới mê vòng đến tận đây. Trong những năm ấy, tu chỉ 17 mạch Phật pháp, tuy là nhiều, nhưng cũng không có tìm được con đường, mê vòng thời điểm, rời đi Phật pháp, tiến về con đường, về sau gặp ngã Phật trở về, viết ná Phật hành động, vừa rồi tỉnh ngộ, Ta cái gọi là tu trì, vẫn luôn chỉ là chờ đợi Phật tổ trở về mà thôi. Đây không phải là tu trì, chẳng qua là đem chính mình hy vọng ký thác vào Phật tổ trên thân, là nhập ma đạo. Ta khâu tỏa cái này là năm, rốt cục tìm trở về con đường của mình. Gián mua đạo nhân đứng dậy, hai tay rốt cục chắp tay trước ngực, hướng phía ngồi ở chỗ đó, khí chất đã trầm tĩnh sâu thẳm như thiên điệu tấm nam tử làm một lễ thật sâu, nói khẽ, những năm gần đây, cảm niệm đế quân chiếu cố, sau ngày hôm nay, tha thứ nhân đăng, không có khả năng lại tùy hành. Chân võ đại đế nhìn xem hắn, đáy mắt mừng rỡ, cười nói, chúc mừng đạo hữu Nhiên Đăng đạo nhân hồ thẹn nói, bỏ đạo về Phật, đã đảm đương không nổi đế quân đạo hữu. Trần Võ đại đế lại là ôn hòa cười nói, đạo hữu làm gì chấp mê cái gì Phật đạo. Cái gọi là đạo hữu, bất quá chỉ là đoạn đường này trên đường, đồng hành một đoạn mà thôi. Đi qua, xa bay, cũng là nên muốn ly biệt. Trên đời con hệ, luôn luôn như vậy. Nhiên Đăng trong lòng có hồ thẹn cùng ngày nãy, nghe vậy lại là ánh mắt sốt tạm, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt khí chất kia uy nga trần Võ đại đế, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Võ Đại Đế quân giơ tay lên, cái kia thành thục đằng sau bổ đề quả tại trên lòng bàn tay của hắn chậm rãi xoay quanh, vô cùng mảnh liệt linh tính tiêu tán lưu chuyện, trái cây này, nếu để cho người ăn nói, chỉ sợ lập tức liền đủ để chế tạo ra hoàn mỹ nhất căn cơ, thậm chí là trực chỉ lớn phẩm cấp độ cơ sở. Cho dù là đối với Ngự Tôn Chí Cảnh, cũng là một loại bảo vật khó lường, nam cực trưởng sinh đại đế đều bị dẫn động. Mà ở thời điểm này, Trần Võ Đại Đế lại là nhớ tới ngàn năm trước vị kia, lấy mình làm bệ, độ hóa thương sinh tâm nhân. Thần sắc bình thản, ngước mắt nhìn về phía Phương Nam Tiên cuối cùng, tựa hồ đã thấy ở phương vị nào bên trên, mờ mịt biến hóa lôi đỉnh chi khí, oanh minh vô động, thần trước có cực kỳ mạnh mẽ uy năng, lại bởi vì đề phòng chân võ mà chưa từng rơi xuống. Chân võ đại đế thu hồi ánh mắt, đột nhiên giơ ngón tay lên, trực tiếp điểm tại viên kia bổ đệ quả phía trên. Bằng bạc lực lượng lưu chuyển biến hóa, trong một chớp mắt, Phật quang tản ra đến, vô biên lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành quần quần bàng bạc lưu quang, cái kia tiếng sấm đột nhiên đại tác, tựa như lúc nào cũng sẽ phách trạm xuống tới. Ngồi xếp bằng dương tiến nhất nhấc lên binh khí đứng dậy, ánh mắt sáng lên, mà A Ji đã phần. Di Lạc Phật thì là không hiểu. Nhân Đăng Đạo Nhân đứng ngậy, đã thấy cái kêu bổ đề quả hóa thành lưu quang, sinh cơ cùng linh tính không có bị luyện hóa, ngược lại hóa thành vô biên bảng bạc tư thái, bị Trân Võ Đại Đế chấn áp thu liễm, Nhân Đăng kinh ngạc thất thần, nói cái này, đây là. Trân Võ Đại Đế nói những năm gần đây, ta hướng nương nương học được chút sáng sinh chi thuật. Học chút, sáng sinh chi pháp. Nhân Đăng Đạo Nhân kinh ngạc thất thần.